Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Lấy vợ lấy phải Thái thượng hoàng. Chương 81, Vi thần xin đi giết giặc. Vài giờ sau khi tin tức Tề Vương mưu phản được truyền đến, những quan to quý tộc nên nhận được tin đều đã nhận được. Đương nhiên tin này được che giấu rất kỹ khỏi lê dân bách tính, kẻo khiến tâm dân bạo động, làm lung lay cả tâm quân nơi tiền phương. Lúc thượng chiều sáng hôm sau, quân thần không thảo luận về những chuyện vặt vãnh như mọi ngày, bậc quân vương là tiểu hoàng đế và thái thượng hoàng cũng đến sớm hơn bình thường. Trên kim loan điện, người phụ trách báo cáo chiến sự của dịch trạm Dâng Thư Tín khẩn 800 dặm lên, báo Phản quân Tề Vương đã đánh hạ thành trì cuối cùng của Tấn Vân. Đại tướng quân Lý Kỳ Nguyên trấn quân cùng tiết độ sứ Hồi Châu Vương Vi Vũ đã dẫn theo 5 vạn đại quân đánh chặn đội ngũ của Phản Tặc Tề Vương tại thành Yến Lý. Vừa nghe sứ giả báo cáo toàn bộ triều đình lập tức xôn xao. Người nào người nấy bàn luận về biện pháp chống lại phản tặc, có người vẫn cảm thấy việc Tề Vương tạo phản thật khó có thể tin nổi. Hôm qua Bùi Thanh Hoàng đã biết tin, vì vậy không hề kích động như đám người này. Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào gáy Bùi Diên đứng trước, không nhận ra chốc chốc ánh mắt Thái Thúc Lan lại dừng trên người mình. Chợt một quan viên họ Bành lên tiếng, "Bệ hạ minh giám, sao Tề Vương trung liệt đột nhiên lại làm phản chứ?" Có khi nào là Tiền Phương nhầm rồi hay không? Hắn ta vừa nói câu này, lập tức có quan viên phản bác lại, đây chính là tin khẩn 800 dặm, ai dám lấy chuyện này ra đùa. Chiến sự Tiền Phương căng thẳng, nếu ngài còn tốn thời gian đứng đây chất vấn về tính chân thực làm chậm trễ thời cơ, không biết Bành Đại Nhân đây có gánh nổi hậu quả quân sĩ bỏ mạng, bách tính lưu lạc hay không? Hay là Bành Đại Nhân giao hảo với Phản Tạc kia? Nghe được câu này, quan viên đầu tiên lập tức bị sạc, người nói ai giao hảo với Phản Tạc Ta nói vậy còn không phải vì thanh danh trước đây của Tề Vương quá tốt sao? Khi hắn ta lớn tiếng phản bác lại, vừa vặn nhận được một ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống của vị ngồi phía trên. Ánh mắt kia không mang theo chút hơi ấm nào khiến hắn ta lạnh đến nỗi toàn bộ da gà dựng đứng. Toàn thân hắn ta không khống chế nổi run rẩy lầy bầy, không dám phát ra âm thanh nào, sợ mình bị Thái thượng hoàng cho là đồng đảng của phản tặc. Sau khi làm thái phó, vị trí đứng của Bùi Thanh Hoàng rất gần với Bùi Diên. Hai cha con chỉ đứng đó, yên lặng không nói một lời. Hoàn toàn không giống những đại thần khác, hoặc là tranh cãi đến mức mặt đỏ tới tận mang tai, hoặc là bàn đến trên trời dưới biển. Thế các vị ái khanh đã bàn luận ra kế sách chống lại kẻ địch chưa? Ánh mắt của Thái Thúc Lan dừng trên người Bùi Thanh Hoàng một lát rồi đảo qua chiều thần đang đấu đá túi bụi. Một câu này lập tức khiến toàn bộ Kim Loan Điện yên tĩnh trở lại. Chiến sự tiền phương căng thẳng, Vị ái khanh nào nguyện ý xuất trinh giành lại lãnh thổ Đại Lang ta?" Câu nói này thốt ra, chúng thần càng yên lặng, trong số bá quan văn võ, lợi hại nhất chính là quan văn, công phu miệng lưỡi của bọn họ cực kỳ lợi hại. Nhưng nói tới đánh trận thật sự trên chiến trường, bọn họ chỉ biết lý luận suông. Nếu thua trận chắc chắn sẽ phải hứng chịu trách cực kỳ khủng khiếp, đừng nói đến việc có giữ được ngũ cánh chuồn trên đầu hay không, làm không tốt thì ngay cả mạng cũng không còn. Nào có ai nguyện ý làm mấy việc hao công tổn sức mà không có kết quả. Về phần quan võ tuy hàng năm đều có võ tướng mới được đưa vào triều đình, nhưng có thể đấu võ không có nghĩa là biết hành quân đánh trận. Những quan võ lớn tuổi chút cũng thừa biết sự lợi hại của Tề Vương. Tề Vương không giống với Thái thượng hoàng, Thái Túc Lan là thứ tử của Kiến Long đế, có quan hệ chú cháu máu mù thân thích với đương kim hoàng thượng. Tuy tiểu hoàng đế cũng gọi Tề vương một tiếng vương thúc, nhưng Tề vương không mang họ Thái thúc mà là họ Đường. Gia thế cùng địa vị vương gia của gã đều là kế thừa từ phụ thân, bản thân hoàn toàn không có quan hệ máu mù với hoàng thất. Đúng như Bành đại nhân đã nói, Tề vương là vương khác họ, đời sau lại càng trung liệt. Năm đó, tổ phụ Tề vương theo kiến Long đế trinh phạt bốn phương, vì Đại Lam mà khai cương khoách thổ, lập được công lao hiền hách. Sau khi già đi ông đã trao lại binh quyền trong tay, ông chính là phụ thân của Tề Vương Tạo Phản hiện giờ. Chính vì Tề ra cả nhà trung liệt nên Tề Vương hiện tại đường minh uy mới được hoàng đế coi trọng, tuy không nắm quyền cao chức trọng trên triều đình nhưng trong tay cũng có tới mấy chục vạn đại quân. Có tình binh có vũ khí, việc tạo phản cũng có thể nói là đáng để đánh cược một lần nhưng rất nhiều người vẫn chẳng buồn để việc Tề Vương tạo phản vào mắt, dưới sự cai quản của bệ hạ, Đại Lam ta quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, 12 thành tấn vân sở dĩ bị đánh bại chỉ vì những quan viên trông coi thành trì chưa tận lực chống cự. Tấn Vân cách kinh thành xa như vậy, chỉ cần quân thần đồng lòng, phản tạc chắc chắn sẽ bị hạ gục trước khi chúng kịp đến kinh thành. Lý đại nhân nói rất đúng, chỉ là một loạn thần tặc tử, nào có bản lĩnh làm dao động Giang Sơn xã tắc Đại Lam ta. Chúng ta dốc lòng dốc sức phục vụ Đại Lam, chỉ là nay đã cao tuổi, lực bất tòng tâm. E là không thể lên chiến trường, không có cách nào tận mắt trông thấy cảnh thượng quân địch bị đánh tới liên tục bại lui. Mấy quan viên này không ngừng ca tụng đến mức lưỡi nở hoa sen rực rỡ, như thế mình thật sự rất muốn ra chiến trường mà không được. Quan võ cũng muốn tỏ thái độ nhưng lại không dám hé răng nói nửa lời. Thứ nhất là vì bọn họ ăn nói vụng về không dám phán lung tung, thứ hai là trong lòng đang âm thầm sợ hãi nếu đối đầu cùng Tề Vương sẽ bị gã một đao chém đứt đầu. Ngược lại, có mấy người trẻ tuổi nhiệt tình, huyết khí phương cương ngỏ ý ngay trước mặt mọi người, Vì thân Chu Thế Minh nguyện ý vì bệ hạ san sẻ ưu phiền, lên chiến trường đánh gục phản tạc Đường Minh Huy. Lúc này bọn họ không còn gọi Tề Vương là vương gia nữa. Là một loạn thần tạc tử Tề Vương thậm chí còn không đủ tư cách để bọn họ gọi thẳng tên ánh mắt Thái thượng hoàng lần nữa chuyển sang thân hình đứng nghiêm như tùng bách của Bùi Thanh Hoàng. Ngoài lúc ở nhà, trên triều đình về cơ bản hắn cũng coi y như không khí. Tuy lúc Thái Thúc Lan hỏi đối phương sẽ không cung kính kính trả lời, nhưng đã biết thân phận của y mà Bùi Thanh Hoàng vẫn cung kính như vậy mới càng khiến lòng Thái Thúc Lan buồn phiền. Khi mới vào bùi ra, y thường nghĩ nếu có một ngày Bùi Thanh Hoàng biết thân phận của mình, nếu hắn vẫn cung cung kính kính như cũ thì y sẽ giữ người này lại, nhưng nếu ỷ mình là phu quân của y, được sủng mà kiêu thì y tuyệt đối sẽ không nương tay với đối phương. Không ngờ bây giờ xui xẻo bị Bùi Thanh Hoàng phát hiện thân phận, phản ứng này của đối phương lại khiến lòng y khó chịu không thôi. Nếu hắn thật sự ỷ mình được sủng mà kiêu thì Thái thuốc Lan còn mừng không kịp. Sau khi ánh mắt dừng trên người Bùi Thanh Hoàng hồi lâu, nhi chuyển sang Bùi Diên đứng trên hắn, không biết Bùi Tả tướng có cao kiến gì. Trên triều đình chỉ có ba người họ Bùi, Bùi Diên và Bùi Thanh Hoàng đứng rất gần nhau, khi chọn người y chỉ có thể dùng chức vị mà phân biệt chứ không thể mở miệng gọi một tiếng Bùi ái khanh. Hôm nay Bùi Diên có vẻ ngẩn ngơ, hôm qua thân thể ông suy nhược tề vương lại đột nhiên mưu phản hại ông cả đêm ngủ không yên. Vốn dĩ là dáng vẻ nhanh nhẹn phong độ, hiện tại có thoa bao nhiêu lớp phấn cũng không giấu nổi vẻ tiều tụy trên mặt. Khi người báo tin vào kim loan điện, ông nhịn không được nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thái thượng hoàng. Càng nhìn lại càng thấy nam nhân kia thật giống con dâu của mình, càng nhìn lại càng thấy thần thái của hai người như được chạm trổ từ cùng một khuôn. Ông còn đang ngẩn người thì đột nhiên bị nhắc tên, lúc Thái thúc Lan gọi Bùi Diên không kịp phản ứng. Đến khi Bùi thanh hoàng ghé sát vào thì thầm mấy câu ông mới cuốn quýt bái một cái, trình bày ngắn gọn ý kiến của mình, vi thần cảm thấy, phản tạc này đương nhiên phải chu diệt. Có điều tề Vương Đường Minh Huy này tính cách thô lỗ, nhiều đời trung liệt lúc trước chính vì tính cách chất phác trung quân ái quốc nên mới được bệ hạ trọng dụng. Mặc dù thần không có giao tình quá sâu với phản tạc Đường Minh Huy, nhưng cũng biết có nhiều thứ không thể làm giả. Toàn bộ đường ra đều trung liệt thần cho rằng, sợ là Đường Minh Uy đã bị kẻ nào xúi dục đều nói bắt giặc phải bắt vua trước, thần nghĩ cuộc chiến này nhất định phải đánh, nhưng quan trọng nhất là phải bắt sống Phản Tặc Đường Minh Uy, dụ người đứng sau sai xử gã ra. Tả tướng đại nhân nói rất đúng, Đường Minh Uy chắc chắn là bị kẻ gian xúi dục. Kỳ thật trong bá quan văn võ cũng có vài người giao hảo với Đường Minh Uy, chỉ là ban nãy ai ai cũng nhao nhau đến kịch liệt khiến bọn họ không dám tùy tiện phát biểu, sợ mình bị gắn liền với hai chữ phản tặc. Đến lúc ấy nếu người khác phi tiện dội nước bẩn thì con đường làm quan của bọn họ coi như bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc này Bùi riêng cho Đường Minh Uy một cái thang để trèo xuống, bọn họ đương nhiên phải phụ họa mấy câu tuy nhiên cũng không dám liều lĩnh nói thêm gì. Lời của Bùi Ái Khanh quả thực có mấy phần đạo lý. Đầu tiên Thái Thúc Lan tán dương những người sẵn lòng ra tiền thuyên để chống lại phản tạc một phen, sau đó sắp xếp chức vị tạm thời cho mấy người này. Cuối cùng y quyết định vị trí binh mã đại nguyên soái và binh mã phó nguyên soái. Người đảm nhiệm binh mã phó nguyên soái không phải người nào xa lạ mà chính là cha đẻ của Tân hoàng hậu, là đương kim quốc trưởng. Lúc công công phụ trách ghi chép lanh lành đọc thánh chỉ của Thái thượng hoàng, tiểu hoàng đế siết chặt lấy long ỷ với sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi tin Tề Vương phản loạn truyền đến, cậu đã hoàn toàn để lộ sự hoang mang lo sợ. Ban đầu thật vất vả mới có thể thành lập uy tín trên triều đình, tận lực nắm lấy một ít quyền lực. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chút quyền lực ấy cũng chỉ là giọt gì khỏi bàn tay của Thái thượng hoàng như một sự bố thí. Thái thúc Việt từng kỳ vọng rất cao vào việc Tề Vương phản loạn. Có thể nói Tề Vương có năng lực chống lại triều đình, cậu có thể nhân cơ hội này mà tranh thủ ít nhiều từ Thái thượng hoàng. Nhưng bây giờ tên Đường Minh Uy này khiến cậu cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc cùng cảm giác thất bại, việc Nhạc phụ bị phái ra chiến trường đã vậy còn bị binh mã đại nguyên soái đàn áp khiến cậu càng cảm thấy bất lực. Cách thái thúc Lan Cố Y an bài binh mã Đại Nguyên Soái và quốc trưởng của cậu có một nút thắt không thể tháo gỡ. Đại Nguyên Soái đúng là một vị tướng tốt, cũng là lão thần 10 phần uy tín trong quân đội. Ông ta tuyệt đối sẽ không vì ân oán cá nhân mà làm tổn hại đến đại cục, nhưng nếu có thể sẽ tận lực khiến đối thủ không được yên ổn trong quân đội. Thái thúc việt cực lực khống chế sự run dày của cơ thể và biểu cảm trên gương mặt. Thời điểm này cậu càng cảm thấy thống hận vì sao mình lại vô dụng đến vậy, đôi môi mỏng gần như bị cắn tới bật máu. Sau khi việc lựa chọn người ra trận gần kết thúc, Bùi Thanh Hoàng một mực trầm mặc không nói một lời, đột nhiên bước sang phải hai bước, lên tiếng, "Vi thần sẵn lòng phục vụ đất nước, bắt sống phản tạc Tề Vương." Chương 82: Ngự giá thân trinh, Bùi Thanh Hoàng không những là trọng thần trên triều đình mà còn là hồng nhân của tiểu hoàng đế và thái thượng hoàng. Lời này của hắn khiến không ít người phải lào đảo choáng váng. Bùi Thanh Hoàng lại bình thản đứng đó như thể những ánh mắt thăm dò và hoài nghi kia không hề tồn tại. Trước đó hắn chưa từng bàn việc này với cha mình, vì vậy Bùi Diên cũng là một trong số những người đang kinh hoàng. Nếu không phải Bùi Thanh Hoàng luôn lý trí lại có chủ kiến, là trọng thần có địa vị không thua kém gì mình thì Bùi Diên đã xông lên nói với hoàng đế chỉ là như từ nhà mình nhất thời hồ đồ, ngàn vạn lần đừng coi lời hắn vừa nói là chuyện to tát. Bùi Thanh Hoàng cho Bùi riêng một ánh mắt trấn an rồi quay mặt lại, ngẩn đầu nhìn Thái Thúc Lan đang ngồi trên đài cao làm bằng cẩm thạch. Mấy ngày nay vết sẹo nhàn nhạt nơi khóe mắt của y đã tiêu tan sạch sẽ. Lúc trước Lan Mân từng nói y luôn dùng dung mạo thật sự khi ở cùng hắn, có lẽ lời này là thật. Không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến câu nói ấy, Bùi Thanh Hoàng lập tức lắc đầu đập tan hình ảnh của ký ức trong tâm trí. Khi ánh mắt chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài của thanh niên kia, hắn liền vội vàng rời đi, dừng trên gương mặt của tiểu hoàng đế người không nói lời nào từ khi lên chiều. Bờ môi của Thái Thúc Việt mím lại cực chặt, sắc mặt cũng trắng bệnh. Công công trẻ tuổi đứng sau cậu tuy mang dáng vẻ phục tùng sụp mi thuận mắt nhưng thần thái trên mặt lại cực kỳ thản nhiên, không nhìn ra nửa điểm khác thường. Triều đình trở nên an tĩnh trong nháy mắt, thời gian như trôi chậm lại vì bầu không khí im lặng một ngạt này. Dù mới chỉ vài phút trôi qua nhưng quần thần trên kim loan điện lại có cảm giác như đã qua cả thế kỷ. Thái Túc Lan nhìn hắn nửa ngày mới lên tiếng, "Bùi Ái Khanh có lòng, nhưng nếu ngươi hành quân đánh trận thì công việc của bộ không phải làm thế nào?" Cô ra ghi nhận tấm lòng vì nước vì dân của Bùi Ái Khanh, nhưng trên chiến trường đau thương không có mắt, mỗi tính mệnh của một binh sĩ đều mười phần quý giá, cô ra không thể để ngươi làm càn. "Còn Việt Nhi thấy thế nào?" Thái Túc phụ nhìn về phía mình, Thái Thúc Việt vội đáp lời tỏ thái độ, Hoàng Thúc nói rất đúng. Bùi Thái phó là dựng cột của nước ta, phần tâm ý này là may mắn của Bách Tính Đại Lam. Nhưng việc hành quân đánh trận không phải trò đùa, nếu Thái phó có lòng xin hãy an tọa trên triều đình, chăm chỉ làm việc để tướng sĩ tam quân có hậu phương vững chắc. Điều này hữu dụng hơn nhiều so với việc ra chiến trường làm một tiểu binh tầm thường. Hai vị quân vương đều nói như vậy. Cho dù thầm ước Bùi Thanh Hoàng đến chiến trường chịu chết cũng phải cắn răng mà phụ họa liên thanh. Tiếng phụ họa vang dội nhất, chân thành nhất trong số này không phải ai khác mà chính là Bùi Diên và Bùi Thanh Giật. Bùi Thanh Hoàng lại không có ý định cứ như vậy mà từ bỏ. Hắn lần nữa bước lên trước một bước, đã nghĩ xong lời muốn nói nhưng lại bị binh sĩ thứ hai đến báo cáo chen ngang. Lại là tin khẩn 800 dặm, sau khi người kia báo cáo xong tình hình chiến đấu mới nhất liền nằm vật ra ngay tại triều đình. Tiến báo lần này vẫn không phải tin tức gì tốt lành. Lại một thành bị công phá, vẫn là quan viên thủ thành tự mình mở cửa cho quân địch tiến vào. Triều đình lại bắt đầu tranh cãi kịch liệt có người nói sau khi bắt được quan viên thủ thành nhất định phải xử tử theo quan điểm của một phe khác thì trong thành đã hết gạo sạch đạn quan viên mở cửa thực chất cũng chỉ vì dân chúng tội không đáng chết. Nhưng tất cả những gì còn gây tranh cãi chỉ là vấn đề nhỏ. Đại Thể Triều thần vẫn đạt được một sự thống nhất đáng kinh ngạc, đó chính là nhất định phải bắt được phản tạc hơn nữa, phải dốc hết sức lực mà bắt. Hoàng cung là ưu tiên hàng đầu của Đại Lam, chắc chắn không thể phái toàn bộ quân đội bảo vệ kinh thành đi đánh giặc. Lực Lư Ẩng nòng cốt được phái đi là tinh vệ quân gồm 5 vạn lính chú đóng bên ngoài kinh thành. Quan viên trong triều đình cãi tới cãi lui, Bùi Thanh Hoàng đành cao giọng để át đi tiếng ồn, lặp lại thỉnh cầu của mình một lần nữa, vi thần thỉnh cầu được cùng đại quân đến chiến trường. Trợ giúp binh mã đại nguyên soái và phó nguyên soái bắt giữ quân địch. Bùi ấy Khanh cố chấp muốn chiến đấu với phản tạc như thế là vì cái gì? Điều thái thượng hoàng hỏi cũng là điều mà Bá quan văn võ muốn hỏi. Tuy Bùi Thanh hoàng rất trẻ nhưng có biết bao nhiêu người mất mấy chục năm thanh xuân mà vẫn không leo lên nổi vị trí hiện tại của hắn. Dù có lên chiến trường, trừ phi lập được đại công, không phải cứ liều sống liều chết giết địch là sẽ được ban thưởng chức vụ quan võ chính ngũ phẩm. Những quan viên trẻ tuổi nhiệt huyết, địa vị không cao lắm muốn liều mạng thì có thể hiểu được, nhưng việc Bùi Thanh Hoàng khăng không muốn lên chiến trường, bỏ ngoài tai lời của hoàng đế và thái thượng hoàng thì bọn họ không tài nào hiểu nổi. Ngay cả khi Bùi Thanh Hoàng không phải tự mình ra trận, khổ cực trong quân đội không phải thứ người bình thường có thể chịu đựng được. Bùi Thanh Hoàng nhìn binh sĩ báo tin được thị vệ kéo qua một bên để nghỉ ngơi, luận đánh trận, vi thần đương nhiên không thể so bì với các vị đại tướng. Luận công phu, vi thần có thể tự vệ, có điều cũng chỉ là khoa chân múa tay. Ở hai điểm này, vi thần tự thấy hổ thẹn, nhưng có một điều, đó là thừa thiếu thời vi thần từng ở 12 thành trấn Vân một thời gian. Vi thần không dám nhận mình biết thường tận địa hình và văn hóa ở đó đến từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng tuyệt đối không thua kém gì bác tính nơi ấy. Và lại, vi thần cũng từng đọc qua về cách bày binh bố trận Trước khi vào chiều cuộc sống của Bùi Thanh Hoàng không phải một đường thẳng chỉ đi qua ba điểm, quanh đi cuộn lại giữa triều đình, trong nhà và ra đường. Hắn từng dùng mấy năm để chân chính thể nghiệm vạn dạm đường, đọc vạn quyển sách. Mỗi khi đến một địa phương hắn đều sẽ ghi chép lại toàn bộ địa hình và cảnh vật nơi đó, hơn nữa Bùi Thanh Hoàng trời sinh có trí nhớ xuất chúng hơn người, vì vậy dù những ghi chép kia có thất lạc thì vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Bùi Diên đã từng mời tiên sinh dạy cho hắn tri thức của tất cả các khóa trình. Bùi Thanh Hoàng từng đọc không ít về nghệ thuật hành binh bày trận ngũ hành bát quái, có thể nói trừ ngâm thơ đối câu, viết văn chương hoa mỹ hay vẽ tranh non nước hữu tình thì những phương diện khác hắn đều không tệ. Cho nên, dù không có thiên phú phi thường về mảng võ thuật thì Bùi Thanh Hoàng vẫn có thể làm được rất nhiều điều nếu hắn tham chiến. Hắn kiên trì muốn đi như vậy, bất luận là Thái thượng hoàng hay tiểu hoàng đế đều không có lý do gì để từ chối. Nhưng nếu Thái thượng thật sự không muốn để Bùi Thanh Hoàng đi, chiến trường này chắc chắn hắn không thể đi. Bàn tay Bùi Thanh Hoàng nắm chặt thành nằm đấm dưới lớp chiều phục rộng rãi, gương mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn nhìn về phía trước không chớp mắt chờ đợi đáp án cuối cùng. Ngoài dự đoán của một số người, ban nãy Thái Túc Lan là người đầu tiên phản đối Bùi Thanh Hoàng, lúc này lại đổi ý, vì tấm lòng chân thành của Bùi Ái Khanh, hơn nữa có thể trợ lực phần nào cho đại quân bình định, cô ra đồng ý với thỉnh cầu của Ái Khanh. Trái tim đang treo lơ lửng của Bùi Thanh Hoàng hạ xuống. Nhận được cái liếc mắt của Bùi Diên, hắn vô cùng bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, tâm tình vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Đột nhiên thanh niên trên đài cao lại ném xuống một quả ngàn kinh thiên động đỉa. Thấy các vị ái khanh có lòng với việc chống lại phản quân như vậy, cô ra rất vui mừng. Để cổ vũ quân tâm trinh phạt phản quân, cô ra quyết định ngự giá thân trinh. Không thể được thưa bệ hạ, bệ hạ hoài hùng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai âm thanh hoàn toàn bất đồng vang lên cùng lúc, một phe cho rằng Long thể Thái thượng hoàng quý giá, hoàng đế lại còn nhỏ tuổi, nếu Thái thượng đi chuyến này thì triều đình sẽ mất đi trụ cột. Nếu hậu phương bất ổn, phản quân cố ý lợi dụng lỗ hồng này thì hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong những người đồng ý với Thái thượng hoàng, một phần là quan viên tuân theo Thái thượng hoàng, bất kể y nói gì bọn họ đều dơ hai tay hai chân tán thành. Phần còn lại thì tương đối lẫn lộn, có người là thân quyến của tiểu hoàng đế, có người chỉ đơn giản cho rằng việc Thái thượng hoàng lên chiến trường có thể cổ vũ quân tâm. Bùi Thanh Hoàng đương nhiên nằm ở phe phản đối, chỉ cần bệ hạ bày mưu tính kế chúng thần đã có thể quyết thắng dù cách hơn ngàn dặm. Bệ hạ Hà thất phải tự thân lên chiến trường, vạn nhất phản tạc làm tổn hại đến long thề của bệ hạ. Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thái thượng hoàng cắt ngang, Bùi Ái Khanh đang nói gì vậy? Lúc trước người muốn đích thân lên chiến trường là ngươi, hiện tại người ngăn cản cô ra cũng là ngươi. Nói cách khác lời thượng thư đại nhân vừa nói ban nãy là giả. Trước khi trở thành thái thượng hoàng y đã từng chém đứt không ít đầu tướng lĩnh quân địch, danh hiệu sát thần giấu mặt cũng không phải gọi không. Cho dù đã ngồi vào hoàng vị, đại quyền trong tay, không cần lo lắng nếu mình khai hoàn trở về sẽ được ban thưởng, thánh chỉ dáng trước y vẫn chưa bao giờ buông lòng quyền kiểm soát trực tiếp của mình với quân đội. Bùi Thanh Hoàng nào có thể tự vả mặt mình, vì thần đương nhiên thật lòng muốn giành lại thành trì đã bị phản tạc chiếm lĩnh. Kỳ thật một trong những nguyên nhân lớn nhất hắn muốn lên chiến trường là vì hắn muốn rời khỏi kinh thành một thời gian. Bùi Thanh Hoàng không muốn tiếp tục như thế này, cả ngày ngẩn đầu gặp cúi đầu cũng gặp Lan Mân. Đơn hòa ly đã bị Lan Mân xé mất trước mắt hắn, vẫn chưa tìm được biện pháp tốt nhất để giải quyết cục diện bế tắc hiện tại, việc này lại không thể nói cho dịp thị. Cả ngày coi Lan Mân như không khí cũng không phải cách giải quyết, nếu gia nhập đại quân hắn sẽ có cơ hội hợp lý để tránh xa Lan Mân một chút. Bất kể là lý do gì, Bùi Thanh Hoàng đều không hy vọng Thái thượng hoàng ngự giá thân chinh. Thái Túc Lan một lời đã định, vậy bùi ái khanh đừng nhiều lời nữa. Ý cô già đã quyết, ngày mai khao quân sĩ, bắt giữ phản tạc Đường Minh Uy. Quan viên phía dưới lập tức quỳ rạp xuống, những người phản đối ban nãy không dám kêu tiếng nào, âm thanh tán dương lấy lòng liên tiếp vang lên, Thánh thượng anh minh quả là phúc của trời. Bệ hạ tự thân xuất mã, phản tặc nhất định phải quang ngũ cười giáp, bị đánh đến mức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngô Hoàng thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau khi khích lệ tinh thần tướng sĩ tam quân, Bùi Thanh hoàng được an bài ngồi chung xe ngựa với Thái thượng hoàng dưới tư cách là tham tướng. Binh mã đại nguyên soái ban đầu nay đã bị giáng cấp thành binh mã phó nguyên soái, sẵn sàng hỗ trợ thái thượng hoàng trinh phạt phản tạc bất cứ lúc nào. Còn nhạc phụ của tiểu hoàng đế vốn dĩ là binh mã phó nguyên soái cũng bị giáng một cấp, trên đường đi lại bị giáng trước nhiều lần vì vi phạm kỷ luật của quân đội. Chức quan tiểu hoàng đế dốc lòng dốc sức lấy cho ông bị hạ một bậc rồi lại một bậc, hiện tại thậm chí còn kém cỏi hơn nhiều lúc tiểu hoàng đế vẫn chưa ban cho ông thứ gì. Bùi Thanh Hoàng không có tâm trí để mà nhọc lòng chuyện tiểu hoàng đế có thức đến mức ngất đi ngay không. Từ cuộc đi săn mùa thu, hắn đã sớm từ bỏ vị học trò này rồi. Toàn bộ sự chú ý của hắn lúc này đang tập trung trên một người khác trong xe ngựa. Đây là lần đầu tiên đối phương ở một mình một phòng cùng hắn với thân phận thái thượng hoàng. Lúc này Bùi Thanh Hoàng cố hết sức để ngồi càng xa đối phương càng tốt, có điều thái thượng hoàng lại không có ý định cứ như vậy mà buông tha cho hắn. Trong không gian nhỏ hẹp của xe ngựa còn đặt một bộ áo giáp băng lãnh, Thái Thúc Lan chì tay vào nó, "Nếu Mộc Chi không nguyện dùng thân phận phu quân để đối xử với Lan Mân, vậy thì Thỉnh Ái khanh tự tay giúp cô ra mặc nó vào." Hai chữ tự tay kia Thái Thúc Lan nhấn đặc biệt nặng. Chương 83: Suy nghĩ kỹ càng. Nếu đối phương đã dùng thân phận Thái thượng hoàng để nói lời này, Bùi Thanh hoàng cũng chỉ có thể nhận mệnh đưa tay giúp đối phương mặc y phục. Vốn dĩ là một chuyện cực kỳ kiều diễm, nhưng sắc mặt của hắn vẫn vô cùng đứng đắn, ngón tay tuyệt đối không vượt quá giới hạn dù chỉ một điểm. Thái Túc Lan cố ý tạo bầu không khí ái muội, hắn liền cố ý không phối hợp. Sau khi Bùi Thanh Hoàng giúp y mặc bộ giáp cực nặng kia liền nhanh chóng thua tay về cố gắng ngồi xa Thái thượng hoàng hơn chút nữa. Nhưng động tác rời đi của Bùi Thanh Hoàng hiển nhiên bất thành. Cánh tay được bọc trong áp giáp lạnh như băng đặt lên tay hắn, ngón tay thon dài của Thái thượng hoàng nắm chặt lấy tay Bùi Thanh Hoàng, 10 ngón đan xen chặt chẽ. Vì có kỵ thân phận Thái thượng hoàng của đối phương nên Bùi Thanh Hoàng chỉ thoáng dùng vài phần lực, hoàn toàn không thể tránh thoát. Thái Túc Lan lại cố ý siết tay hắn chặt hơn mấy phần, đôi mắt trong trẻo ánh lên sự thức giận nhưng y không dám thực sự nổi cơn thịnh nổ. Giọng nói cô y mang theo vài phần sót xa, người không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?" Bùi Thanh Hoàng dùng thêm sức lấy bàn tay còn lại đẩy từng ngón tay của Thái Thượng Hoàng ra, siết chặt đến mức để lại vệt đỏ trên cánh tay trắng nõn của Thái Thúc Lan. Thấy đối phương vẫn không chịu buông, hắn hà quyết tâm dùng tới 8 phần lực, sau khi rút tay mình về liền rũ mi, che giấu thần sắc phức tạp trong đáy mắt thỉnh bệ hạ tự trọng. Thái Thúc Lan nhìn tay của mình, da y rất trắng nên càng làm nổi bật vệt đỏ kia, nhìn qua có phần dọa người. Y lặng lẽ nắm tay lại đặt lên đầu gối của Bùi Thanh Hoàng, con mắt đen láy không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn nhã của đối phương. Chiến tranh lạnh với y nhiều ngày như vậy mà thân sắc của hắn vẫn tốt như cũ, ngoại trừ nổi giận vào buổi nói chuyện nọ thì từ lúc ấy đến bây giờ, dường như Bùi Thanh Hoàng không hề có vẻ thương tâm vì phải rời xa y. Một mặt Thái thuốc Lan cảm thấy thật mừng vì Bùi Thanh Hoàng vẫn khỏe mạnh, nhưng mặt khác lại cảm thấy có phần mất mát thì ra đối phương không buồn lòng như y tưởng. Thái Thúc Lan Nhiên người, dùng thân thể mặc áo giáp chặn đường di chuyển của Bùi Thanh Hoàng, y rời khỏi chỗ, cong đầu gối ngồi dưới đất. Cánh tay hàn vết đỏ vẫn đặt ở chỗ cũ, tay còn lại tháo cây châm và ngọc quan trên đầu xuống, mái tóc thường thú vẫn vào buổi sáng lập tức đổ xuống như thác. Bùi Thanh Hoàng cúi đầu nhìn bàn tay trên đầu gối mình. Ngữ khí của người trước mắt cực kỳ mềm mại, một chút cũng không giống vị quân vương sát phạt quyết đoán quen ra lệnh, ngươi làm đau tay ta rồi. Giúp ta vấn tóc đi. Bùi Thanh Hoàng cúi đầu nhìn gương mặt người nọ, gia giáo Bùi ra rất nghiêm, số người có thể tới Bùi phủ thăm hỏi có hạn, vì vậy số quan viên từng gặp Lan Mân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu lúc trước nói dung mạo của Thái thượng hoàng và Lan Mân chỉ giống 5 phần, hiện tại xem ra giống tới 7 phần. Nhìn thấy thần sắc thuộc về Lan Mân trên gương mặt này, trong lòng Bùi Thanh Hoàng 10 phần phức tạp. Hắn đảo mắt liếc vệt đỏ trên tay Thái Thục Lan rồi nhìn thẳng vào mắt y, không cầm lấy cây châm gỗ kia cũng không đội mũ giáp lên đầu đối phương. Bùi Thanh Hoàng đưa tay phải lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Thái Thục Lan, ngón tay dạo chơi khắp khuôn mặt trắng hồng hơn hẳn người thường, Vi Thần có một vấn đề muốn biết. Gương mặt bệ hạ đang dùng để đối mặt với Vi Thần, là diện mạo thật sao? Đương nhiên là thật, chỉ sửa đổi một chút thôi. Cô ra vốn dĩ không muốn ngày ngày đeo mặt nạ, chỉ là lúc trước đã quen. Chiếc mặt nạ đó không dễ tháo ra đâu, y vẫn còn điều khác cần bận lòng, nếu khuôn mặt chỉ thay đổi một chút chiều thần sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng nếu cởi bỏ hoàn toàn mặt nạ thì sự thay đổi quá lớn, chắc chắn sẽ có vài người làm ầm ĩ gây rối. Mặc dù xử lý những người đó không khó nhưng cứ làm đi làm lại như vậy y cũng cảm thấy nhàm chán, Thái Thúc Lan rất chán ghét phiền phức. Sau khi cãi nho với Bùi Thanh Hoàng, y đã tháo tấm mặt nạ ra người cực mỏng xuống. Muốn hóa trang không nhất thiết phải dựa vào mặt nạ, mấy ngày nay y vẫn âm thầm sửa đổi dung mạo ở những chi tiết rất nhỏ. Hôm nay khi nhìn thấy gương mặt Thái Thúc Lan, Bùi Thanh Hoàng cũng không khỏi giật mình. Ngoại trừ vẻ mặt uy nghiêm mà kẻ làm thái thượng hoàng nên có, những điểm khác khuôn mặt của Lan Mân và Thái Thúc Lan giống nhau tới 9 phần. Chỉ tiếc là sự thay đổi ấy, hắn hoàn toàn không để trong lòng Mỗi ngày khi lên chiều Bùi Thanh Hoàng chỉ báo cáo những việc cần báo cáo như thường lệ, cho dù cần ngẩn đầu nhìn vị đang ngồi trên đài cao, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt của tiểu hoàng đế. Thái Túc Lan dù cố ý muốn nổi cáu cũng không tìm được lý do thích hợp, nếu không phải lần này xuất trận, hai người thật sự không có cơ hội ở chung một căn phòng thân mật như vậy. Đối diện với đôi mắt đào hoa cực giống Lan Mân của người thanh niên kia, Bùi Thanh Hoàng thu bàn tay vừa chạm vào mặt đối phương lại rồi thở dài một hơi. Giọng điệu của hắn lại trở nên khách sáo một cách máy móc như ban đầu, Bệ hạ xin ngài mau mau đứng dậy, vi thần chịu không nổi. Việc vấn tóc tinh tế thế này, tay chân vi thần vô cùng cẩu thả, sợ là không cẩn thận làm tổn thương long thể. Vi thần thực sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì sao lúc trước khi vấn tóc cho ta ngươi không nói những lời này? Muốn vấn tóc cho ta cũng là tự ngươi nói, ngươi để ta quen với việc ngươi giúp ta lo liệu mọi việc, bây giờ lại muốn ta đi tìm người bên ngoài làm chuyện này? Bùi Thanh Hoàng, người không cảm thấy mình quá tàn nhẫn sao? Thái độ khó chơi mềm không được cứng không xong của hắn khiến Thái thuốc Lan không khỏi sinh ra mấy phần oán hận. Y chỉ có thể bộc lộ mặt mềm yếu của mình khi dùng thân phận Lan Mân. Với thân phận Lan Mân, y và đối phương đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện mà y chưa từng tưởng tượng mình sẽ làm vào một ngày nào đó. Kết quả, khi y vừa bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của Bùi Thanh Hoàng thì đối phương lại dứt khoát xóa sạch hết thầy. Bảo y phải chịu đựng thế nào đây? Giọng điệu của Bùi Thanh Hoàng vô cùng bình tĩnh, theo ta nhớ thì ta và công tử Lan ra đã hòa ly rồi. Nếu đã cắt đứt thì cắt cho sạch sẽ có một số chuyện ta hy vọng đối phương cũng có thể quên. Từ nay đừng ai nấy đi, cho dù gặp lại cũng chỉ là người xa lạ. Thái Túc Lan đương nhiên không chịu thừa nhận, đơn hòa ly đã bị ta xé nát trong da phả Bùi ra, Lan Mân vẫn là thê tử của Bùi Thanh Hoàng. Nói đường ai nấy đi là thế nào? Huống chi, trên đời không ai không biết mối hôn sự này do chính Nhị Lang bùi ra tự mình cầu thân. Hắn cầu được lấy Nam thi, lại hứa một lòng một dạ với người ấy, nào có đạo lý dùng tội không thể sinh con để hưu thê tử. Nếu công tử nhà họ Lan không phạm phải một trong 6 tội còn lại thì quan phủ không ghi nhận việc hòa ly, chỉ có thể nói bừa chứ không thể hòa ly thực sự. Thấy gương mặt Bùi Thanh Hoàng vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt không để tâm, Thái Túc Lan nắm lấy tay của đối phương giả bộ muốn hung hăng cắn một cái, nhưng khi cắn xuống cũng chỉ để lại một dấu răng cực nhạt trên mu bàn tay mảnh khảnh như ngọc. Bất kể là làm Thái Túc Lan hay Lan Mân, từ trước tới nay chỉ có cô ra không muốn đầu của người khác, không có chuyện người khác không muốn cô ra. Người cho đi nhiều như vậy, cuối cùng bây giờ nói không cần là không cần. Trên đời này nào có chuyện tốt dễ dàng như vậy? Lan Mân là Lan Mân, Bệ Hạ là Bệ Hạ, Bệ Hạ quy vào cửu ngũ trí tôn, dùng mạo khí độ lại phi phàm, dưới gầm trời này còn nhiều người tốt nguyện ý đối đãi chân thành với Bệ Hạ. Nếu Bệ Hạ ghi nhớ điểm tốt của vi thần, vậy thỉnh ngài buông tha vi thần. Vi thần không nguyện ý cho Bệ Hạ hà cứ phải cưỡng cầu. Bùi Thanh Hoàng mất tự nhiên thu tay vào tay áo dài rộng, sắc mặt có phần xúc động nhưng hoàn toàn không có ý định thay đổi chủ ý của mình. Bọn họ nguyện ý cho vậy cũng phải xem ta có muốn nhận hay không. Ngươi coi ta là cái gì?" Thấy sắc mặt hắn giãn ra, Thái thuốc Lan thầm mừng giữ trong lòng. Y vẫn duy trì tư thế không thể gọi là thoải mái ấy, rèn sắt khi còn nóng nói. "Cần gì chứ?" Bùi Thanh Hoàng nhắm mắt lại một lát rồi mở ra, ánh mắt khôi phục sự trấn tĩnh không dao động nửa điểm như ban đầu, ta là hạng người gì, ta nghĩ thử giác hiểu rõ nhất. "Ta cho rằng lần trước ta đã nói rất rõ ràng, thật không ngờ thì ra Bệ hạ vẫn chưa chết tâm." Ta cứ tưởng rằng Bệ hạ sẽ hiểu. Bây giờ nghĩ lại, một chút bệ hà cũng không hiểu. Quả đúng là ta không hiểu, không hiểu vì sao Mộc chi có thể hà quyết tâm sắt đá đến vậy. Người thấy người già trẻ em ven đường còn có thể sinh lòng thương, vậy thì trong chuyện này chẳng lẽ ngươi không thể thương hại ta một lần? Dù cô ra có phạm phải sai lầm lớn thế nào đi chăng nữa cũng chưa từng nhận lỗi với người nào. Mộc Trì đã có tình ý với ta, vì sao không thể bỏ qua việc này? Chỉ một lần thôi y dừng một lát rồi nói tiếp, người thừa kế Giang Sơn xã tác ta đã có an bài khác. Nhưng ta có thể hứa với người ta tuyệt đối sẽ không lập hậu, cũng không nạp phi. Nếu ngươi sợ không có con thừa tử, chúng ta có thể nuôi con của đại ca ngươi, dù sao Vinh Hân cũng mang huyết mạch hoàng thất. Nếu thật sự không được, cô gia có thể tìm người diện mạo tương tự chúng ta ban thưởng cho huynh trường của ngươi, dù thế nào cũng có thể sinh ra hài tử giống hai chúng ta. Bùi Thanh Hoàng thật sự không thể nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời y ta nhớ gần nửa tháng trước ta đã cùng thê tử của ta Lan Mân nói chuyện rõ ràng tại Bùi phủ. Ta viết đơn hòa ly, nhưng y xé mất rồi. Lúc trước ta muốn cưới vợ, một là để có người quản lý gia nghiệp Bùi phủ, hai là để có một người bạn đồng hành sóng vai cùng ta. Yêu cầu của ta không cao, kết nối nhân duyên giữa hai nam tử khó khăn hơn nam nữ rất nhiều. Ta không có gì đặc biệt có thể cho đi, chỉ nguyện trao tặng tấm chân tâm, đổi lấy tình cảm chân thành. Thế tử của thần là công tử Lan gia y tìm bà Mai mang chân dung mình tới Bùi phủ cho thần, thần ta môi lục xính cưới người về phủ. Tính cách vợ thần tốt hệt như trong tưởng tượng của thần. Nói đến đây Bùi Thanh Hoàng dừng lại một lát, giọng nói như nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng nói tiếp, đêm tân hôn, vi thần không hề biết chính mình đã ngủ mê man suốt cả đêm. Mấy ngày sau y nói với vi thần, y hạ thuốc mê thần vì sợ đau, trong lòng có bóng ma, không chịu nổi nỗi đau ấy. Thần gỡ nút thắt trong mình, cũng thử giải nút thắt trong lòng y, nhưng ngàn vạn lần không ngờ, đây chỉ là cái cớ vì bệ hạ không bước qua nổi đau cản này chỉ là một lời nói dối được tạo ra để che đậy lời nói dối khác. Thần tiếp tục ở chung cùng thê tử tình cảm ngày một bền chặt, đột nhiên có một ngày vi thần biết được, thì ra vợ thần còn một thân phận khác, chính là thái thượng hoàng cao cao tại thượng. Việc này nghe quả thực hoang đường đến mức nực cười, nhưng tất cả các bằng chứng đều nói cho vi thần biết, đây là hiện thực vi thần không thể không đối diện. Vi thần nghĩ rất nhiều, nghĩ rất lâu, vì lời nói dối ban đầu mà bệ hạ không ngừng thiêu dệt thêm muôn vàn lời nói dối khác. Thần cảm thấy, đoạn tình cảm kia rất đẹp, nhưng nó cũng chỉ được dựng trên hết lời nói dối này đến lời nói dối khác. Bùi Thanh Hoàng đặt tay đối phương lên lồng ngực mình, nói rõ ràng từng câu từng chữ, chỗ này của vi thần cũng làm từ thịt cũng sẽ đau. Lá gan vi thần không lớn như bệ hạ nghĩ, cho dù vi thần tha thứ, sau đó thì thế nào? Ngài muốn ta tự lừa gạt mình, nhưng thật không may, thứ vi thần không am hiểu nhất lại chính là lừa mình dối người. Ngài muốn vi thần ngày ngày đều phải lo lắng liệu người thần yêu có đột nhiên biến thành gương mặt khác hay không sao? Ta sẽ không nhịn được mà tự hỏi, đến cùng thì những gì y nói, câu nào là thật câu nào là giả, không biết bên dưới tình ý miên man kia có phải độc dược trí mạng hay không. Ngay cả thệ thử của thần cũng nói y không biết y đã nói dối ta bao nhiêu lần. Cho dù y đã thông suốt, không còn gian dối, nhưng lúc này thần đã không còn có thể tin y nữa. Bùi Thanh Hoàng nhìn gương mặt của Thái thượng hoàng, đối phương không nói lời nào. Nhưng hắn biết y đang nghe, nếu lòng tin không còn, tình yêu dù có nhiều đến mấy cũng hóa thành mây khói. Ta không phải người làm bằng sắt đá, cũng sẽ thấy mệt. Thay vì tiếp tục giày vò bản thân mình, Vi thần cảm thấy không bằng rứt khoát đoạn tuyệt đi. Vi thần cũng hy vọng Bệ hạ có thể hiểu được một sự thật, Vi thần có thể chấp nhận Lan Mân làm thi tử của thần vì Lan Mân có thể cùng thần sánh bước, mà Vi thần sở dĩ không thể chấp nhận Bệ hạ, vì Bệ hạ là thiên tử, là thái thượng hoàng cao cao tại thượng. Ta không thể nói với mình Lan Mân và Thái thượng hoàng là hai người, thời thời khắc khắc tự nhắc nhở, về mặt thân phận bọn họ thực chất là hai người. Nói đến đây, giọng nói của Bùi Thanh hoàng càng thêm bi thương, nếu ngươi nhất định muốn cưỡng ép, điều ta có thể cho, sợ là chỉ có sự cung kính. Một người trưởng phu luôn luôn cung cung kính kính với ngài, bệ hà còn muốn sao? Có thể bệ hạ cho rằng những lời nói dối kia không quan trọng, có thể bệ hạ cảm thấy bất kể ngài mang tâm tư gì gả vào bùi ra, chỉ cần bùi ra không làm phản thì hết thảy đều không quan trọng. Đột nhiên hắn cao dọc, bệ hạ cảm thấy những thứ này một chút cũng không quan trọng, hoàn toàn không đáng để tâm. Nhưng ta thấy quan trọng, nhưng ta để tâm, ta không thể không để tâm. Xe ngựa đột ngột dừng lại, Bùi Thanh Hoàng để cây châm lại bên cạnh ngũ giáp, nếu bệ hạ thực sự vẫn còn tình ý với Vi thần, vậy cầu xin ngài cho phép thần đoạn tuyệt với Lan Mân. Tâm Vi thần mệt mỏi rồi. Chương 84, lên đến chiến trường. Quân đội dừng lại tiếp tế một lần, nghỉ ngơi một lát rồi lại vội vã hành quân. Có điều, đoạn đường sau đó Bùi Thanh Hoàng không ngồi chung xe ngựa với Thái thượng hoàng nữa mà cưỡi tuấn mã một mình. Người xung quanh còn tưởng hắn làm gì khiến vị ngồi trong nổi giận, nhưng lại chuyện này không tiện hỏi thằng người trong cuộc nên đành cố ý Hàn Huyên vài câu dò hỏi tình hình. Bùi Thanh Hoàng không có tâm tư đối phó với những người này, hắn hàm hồ đáp hai câu rồi không nói thêm lời nào. Những người kia gặng hỏi thế nào cũng không ra, mà thực chất bọn họ cũng chưa gặp Bùi Thanh Hoàng được mấy lần, không dùng mặt nóng dán mông lạnh của người ta nữa, tiếc núi từ bỏ chuyên tâm đi đường. Ban đầu còn có vài quan văn tâm tư tinh tế đến bắt chuyện với Bùi Thanh Hoàng, nhưng khi quân trinh phạt không ngừng tiến lên thì bầu không khí cũng theo đó mà ngày càng nghiêm trang. Gương mặt mỗi người đều lộ vẻ nghiêm nghị, Thái thượng hoàng cũng không ngồi trong xe ngựa nữa, một thân áo giáp màu bạc đích thân cầm quân. Sau 10 ngày hành quân cấp tốc, đội Ngũ Hùng hậu dừng lại ở thành Cầm Quan. Nhưng nghênh đón bọn họ không phải quan viên đóng quân ở thành Cầm Quan, mà là một trận chiến chém giết cực kỳ thê thảm. Toàn bộ 12 thành tấn Vân liên tiếp đầu hàng phản quân trong vòng một tháng. Có nơi tự mình mở cổng thành, không hề chống cự mà trực tiếp quy phục, có nơi chiến đấu đến hết đạn cạn lương, chống cự đến cuối cùng mới mở cổng thành vì bách tính. Dù vậy, tốc độ phá thành của phản tặc có thể gọi là nhanh như vũ bão, có lúc vào thành dễ dàng như vào trốn không người. Thành cẩm quan rất gần 12 thành trì của tấn Vân. Đây là mục tiêu đánh chiếm tiếp theo của phản quân, cũng là địa bàn đóng quân tạm thời xưa kia của quân đội Đại Lam khi phải chiến đấu chống lại kẻ thù. Lúc đội ngũ trần áp phản tạc đến thành cầm Quan, tiết độ sứ Vương Vĩ Vũ đang cầm quân chống lại phản tặc dùng 8000 quân sĩ đối đầu 3 vạn tinh binh của phản tạc. Cho dù địa hình thành cầm Quan dễ thủ khó công nhưng các binh sĩ và cổng thành vẫn chẳng chống cự được bao lâu. Đại đao trong tay Vương Vĩ Vũ lấp lóe lãnh quang dưới ánh mặt trời, máu tươi tí tách nhỏ xuống từ lưỡi dao. Hắn vững vàng ngồi trên ngựa, gương mặt chữ điền màu lúa mạch mà còn dính máu của phản tạc màu đỏ tươi dần chuyển sang đỏ sẫm. Người của phe phản tạc và cả binh vệ hắn dẫn đầu liên tục bị chúng tên trực tiếp ngã khỏi lưng ngựa. Đại đao của Vương Vĩ Vũ lóe lên hàn quang, thân thể hắn vạn sang một bên, đổi tay cầm đao chém một phát vào tên phản tạc có ý đồ đánh lén sau lưng. Các huynh đệ xông lên, Từng đợt tấn công ngày càng hung mãnh, Vương Vĩ Vũ và các binh sĩ dần dần bị quân địch bao vây, hắn ước chừng khoảng cách giữa mình và cổng thành rồi gầm lên, vung mạnh thanh đao nhuốm máu trong tay. Mắt thấy vòng vây ngày càng siết chặt, đại đao của Vương Vĩ Vũ lại vung lên chém trọng thương một tên tướng của quân địch. Đào kiếm va chạm tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, bảo đao của hắn bị chém nứt một khe lớn, lực đạo cường đại khiến tướng lĩnh đang đối đầu với hắn vô thức buông lỏng vũ khí trong tay. Bảo kiếm suýt nữa tuột khỏi, tên tướng cuốn quýt cầm lại cho chắc. Từ dịp này, đại đao sắc bén của Vương Vĩ Vũ lại mạnh mẽ chém một nhát, binh khí trong tay đối phương lập tức rơi xuống. Lúc tên tướng cố gắng cầm lại vũ khí, hắn hung hăng chém thẳng vào cơ thể đối phương, tên loạn thần tặc tử lập tức ngã khỏi lưng ngựa. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ bên ngoài vòng vây, người của Vương Vĩ Vũ đột nhiên hét lớn, quân tiếp viện đến rồi, mọi người cố gắng xông lên. Viện quân đã tới, đồng nghĩa với việc chỉ cần lao ra ngoài là bọn họ có thể sống sót. 8000 quân sĩ thuộc về Đại Lam chỉ còn không tới 5000. Lúc này bọn họ đã chém giết đến đỏ cả mắt, thấy một tia hy vọng lại càng liều mạng hơn. Lá cờ thuộc về Đại Lam Dương cao bên ngoài chiến trường giao chiến khốc liệt chống trận nổi lên, Thái Thúc Lan dẫn đầu lao ra ngoài với tư cách là Thái thượng hoàng có thái thượng hoàng cao cao tại thượng xung phong dẫn đường, quân sĩ đã bị tiêu hao phần lớn thể lực vì hành quân thần tốc cũng điên cuồng sông lên trong nháy mắt. Đội ngũ phản tạc chém giết căng thẳng tột độ từ thế trội chuyển thành thế yếu. Nửa canh giờ sau khi viện quân gia nhập, phản tạc bị đánh đến quang mũ cởi giáp buộc phải chợt vật chạy trốn. Đội tinh binh do Vương Vĩ Vũ dẫn đầu đã kiên trì đến cuối cùng. Sau khi hành lễ với thái thượng hoàng, toàn thân hắn đều không còn sức lực, ngã phịch xuống mặt đất. Chiến trường thật sự khốc liệt hơn diễn tập rất nhiều. Máu đỏ tươi cùng thi thể tuấn mã, chân cột tay đứt vương vãi cùng mùi máu tanh nồng nạc trong không khí khiến những tân binh chưa từng tham chiến không khỏi kinh hãi. Có vài người thấy cảnh tượng này không nhịn nổi nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, có điều những tân binh như vậy chỉ thuộc thiểu số. Khi vừa tham chiến, bọn họ đứng ở phía sau, thấy những binh sĩ lão luyện mở đường máu phía trước, bọn họ cũng nhao nhao vung đao kiếm trong tay lên, vứt bỏ e ngại mà sông lên vì chính mạng sống của mình. Bùi Thanh Hoàng, với tư cách là mưu sĩ, được bảo vệ ổn thỏa ở hậu phương cùng những quan văn khác. Có bốn vạn người tham chiến, một vạn người tạo thành vòng tròn bao quanh bọn họ. Lúc đến chiến trường, Bùi Thanh Hoàng được sắp xếp chậm rãi truyền từ đội ngũ phía trước xuống đằng sau. Cùng lúc tiếng trống vang lên, Bùi Thanh Hoàng trông thấy Thái thượng hoàng mặc giáp bạc lao vào chiến trường như một mũi tên. Theo sau Thái thượng hoàng là những thân vệ trung thành tuyệt đối của y, từ vị trí của Bùi Thanh hoàng có thể quan sát đối phương rất rõ ràng. Bóng hình màu bạc kia linh hoạt hệt như một con cá bơi lội trong nước, lại vừa giống như một thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ, gần như là đánh đâu thắng đó bất khả chiến bại. Trước kia Bùi Thanh hoàng cũng từng nghe qua huy danh của Thái thượng hoàng. Khi đăng cơ Thái thượng hoàng phải chịu đủ loại chỉ trích từ các văn nhân, cũng có rất nhiều võ tướng chất vấn thẳng mặt y. Thái thượng hoàng dùng thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ trấn áp hết thầy, cũng vào khoảng thời gian ấy đối phương từng trải qua nhiều cuộc ám sát, không ít thích khách đều bị y tự tay giết chết. Sau lần trở về từ tế Quốc Bùi Thanh hoàng đã ý thức được võ nghệ cao cường của đối phương, nhưng bây giờ xem ra, lúc ấy Lan Mân thực sự nương tay không ít. Hoàn toàn không giống bây giờ, sát khí ngút trời, hệt như tu la khát máu dưới địa ngục. Thái thượng hoàng mới mười mấy tuổi đã đã, đã dẫn đầu quân sĩ dưới chướng giết chết muôn vàn đối thủ hung thần ác sát lúc nghe mấy văn nhân ca tụng công đức của Thái thượng hoàng hắn còn cho rằng bọn họ thổi phồng chỗ này chỗ kia, bây giờ xem ra, những người kia quả thật nói không sai. Bùi đại nhân lùi về sau chút đi, đừng đứng cao như vậy. Nếu lạc tiễn khiến ngài bị thương, chúng ta thật sự không biết ăn nói với bệ hạ thế nào. Thấy Bùi Thanh Hoàng chuyên chú quan sát, một công nhân phục vụ bên cạnh Thái thượng hoàng liền tiến lên đến nhắc nhở. Bùi Thanh Hoàng gật đầu, lui về sau hai bước. Chờ phàn tác thu binh, Thái thượng hoàng dẫn đầu quân sĩ, cùng tiết độ sứ Hồi Châu Vương Vĩ Vũ tiến vào thành cầm Quan. Thành không thể chứa quá nhiều tướng sĩ, hơn hai vạn người vào trong, hai vạn còn lại bắt đầu dựng trại ngoài thành, nghỉ ngơi lấy sức. Vương Vĩ Vũ khôi phục lại từ trạng thái kiệt sức, việc đầu tiên hắn làm là thỉnh tội với Thái thượng hoàng, tiết độ sứ Hồi Châu Vương Vĩ Vũ tham kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Thái thượng hoàng đổi giáp bạc thành một bộ giáp mỏng làm từ sợi vàng, bình khí cũng bất ly thân, gật đầu cho có với Vương Vĩ Vũ đang làm bộ làm tịch, vương tướng quân vất vả rồi. "Đứng dậy đi." Hán Tử Kiên Nghị mang khuôn mặt màu lúa mạch vẫn quỳ tại chỗ không chịu đứng dậy, "Vi thần có tội, vi thần không thể bảo vệ thành yến lý." Giọng nói của hắn mang theo mấy phần nghẹn ngào, Thiết Hán nhu tình 10 phần cảm động, Vi Thần còn trợn mắt nhìn đại tướng quân chấn Thành Lý Kỳ nguyên chết ngay trước mặt, Vi Thần đã không bảo vệ được những tướng sĩ tận tâm với Đại Lam, để phản tạc giết hại vô số dân chúng vô tội của Đại Lam. Đây đều là tội lỗi của Vi Thần. Lúc Bùi Thanh Hoàng tiến vào sau khi đã thông báo, Thái thượng hoàng nói với nam nhân đang quỳ dưới đất, cô ra nói ngươi vô tội thì ngươi chính là vô tội. Nếu ngươi thật sự cảm thấy mình có tội, dù có khóc rướm nước ở đây cũng chẳng ích gì. Người ở đây quỳ với cô ra, chẳng bằng nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi đủ thì cùng cô gia đoạt lại 12 thành tấn vân. Báo thù dự hận vì những tướng sĩ và Bách Tính Đại Lam đã ngã xuống. Vi thần ngu muội, vi thần cần tuân thánh chỉ của bệ hạ. Nam nhân trung niên còn chưa lau vết máu trên mặt cung kính đáp rồi đứng dậy. Năm đó Vương Vĩ Vũ từng theo chân Thái Thúc Lan đi đánh trận, là thân tín của y, vì vậy mới có cơ hội trở thành thiết độ sứ của Đại Lam. Bùi Thanh Hoàng chào hỏi đối phương vô cùng lịch sự, có điều xưa nay Vương Vĩ Vũ không nhìn nổi văn nhân đặc biệt là loại văn nhân không có thân hình cường tráng, không biết chiến đấu. Hắn ta không quá để thanh niên trẻ tuổi nho nhã này vào mắt, chỉ khịt mũi hư một tiếng rồi ngạo nghễ bước ra ngoài. Lúc rời đi, hắn ta nhớ lại sau khi mình đột phá vòng vây, nhìn về phía vòng tròn xa xa bảo vệ văn nhân, lúc ấy Bùi Thanh Hoàng đang mặc thường phục được tên thái giám mặt trắng khuyên lùi xuống dưới. Hắn ta chỉ nghĩ có lẽ người này là quý công tử yếu đuối, cảm thấy đánh trận chơi rất vui nên mới đòi lên chiến trường. Trong lòng càng cảm thấy kinh thường, ngay cả tiếng hừ cũng hơi lớn. Bùi Thanh Hoàng không biết vì sao mới gặp mặt mà Vương Vĩ Vũ đã có ác cảm lớn đến vậy với mình, có điều đối phương chỉ là một người xa lạ, hắn cũng không quan tâm Vương Vĩ Vũ nghĩ gì về hắn. Bùi Thanh Hoàng trải mấy tờ giấy trong tay lên bàn, tất cả đều là bản vẽ bản đồ địa hình đúng tỷ lệ, hắn đã chú thích chi tiết về những địa điểm quan trọng và quan điểm cá nhân về những nơi đó. Đây là những gì Vi Thần đã viết trên đường đi, còn có bản đồ trước đây đã vẽ ở nhà. Mọi thứ đều ở đây. Nếu Bệ hạ không còn chỉ thị khác, vi thần xin lui xuống trước." Thái độ của hắn vẫn cung kính hệt như lúc trước, chỉ là lúc này đã biết thân phận thực sự của đối phương nên giọng nói có mấy phần mỉa mai. Đối phương không đưa tay nhận lấy nên Bùi Thanh Hoàng liền cẩn thận để những thứ này lên chỗ trống trên bàn. Hắn hành lễ định lui xuống nhưng lại bị đối phương gọi lại, "Chờ một chút, ta có điều muốn nói với ngươi." Chương 85: Bệ hạ hồ đồ Bùi Thanh Hoàng vốn đã bước đến cửa vén rèm lên, nghe vậy lại buông xuống. Hắn cố ý đóng chặt cửa, bước lên hai bước, không kêu không hèn đứng tại chỗ, bệ hà còn việc gì muốn dặn dò vi thần. Đều lúc trước người nói muốn ta nghĩ, ta cảm thấy bản thân đã nghĩ kỹ càng. Mặt Bùi Thanh Hoàng hơi đổi sắc, mấy ngày nay hành quân cấp tốc, việc nước lớn át việc nhà, hắn liền nhân cơ hội này dùng việc công trấn áp cuộc tranh cãi lúc trước với đối phương, không còn cố gắng phỏng đoán tâm tư của Thái thượng hoàng. Bùi Thanh Hoàng vốn tưởng rằng đối phương không thể nghĩ thông suốt, nếu không thì dựa vào tính cách của y có thể sẽ mất rất lâu. Thật không ngờ đối phương nói sẽ suy nghĩ kỹ càng trong mấy ngày ngắn mùi này, cuối cùng thật sự dùng thời gian quý báu này để suy ngẫm. Thái thượng hoàng dùng từ ta, nghĩa là y đang dùng thân phận Lan Mân để nói chuyện với hắn. Bùi Thanh Hoàng liền thay đổi thái độ, ngữ khí không còn cung kính ra cách như trước, người nghĩ thông suốt ta rất vui. Vậy chuyện Hòa Ly, chỉ có điều ấy là không được. Đối phương lên tiếng bác bỏ ngay sau khi hắn vừa dứt lời. Bùi Thanh Hoàng hỏi tiếp, "Không phải ngươi nói đã thông suốt rồi sao?" "Ta thông suốt, không có nghĩa là ta muốn buông tay. Hôm nay ta tìm ngươi nói chuyện, không phải với thân phận Thái thượng hoàng mà với thân phận của Lan Mân. Ta hỏi Mộc Chi, trên đời này dùng thứ gì đó nửa năm một năm xem có hữu dụng hay không, dùng tới cực hạn mọi khía cạnh của nó, kết quả cảm thấy thứ này không tốt liền thẳng tay vứt bỏ có đạo lý ấy hay không?" Mùi Thanh Hoàng cục mắt nhìn y, đương nhiên không có đạo lý ấy. Nhưng hẳn là Từ Giác cũng biết, con người không phải đồ vật, ta cũng chưa từng coi Từ Giác là đồ vật. Thanh niên kia bước lên hai bước, đây chỉ là một ví dụ. Ta muốn nói cho Mộc Chi biết, không có đạo lý trả lại đồ vật đã qua sử dụng, người cũng vậy. Huống chi ta là con người, không phải đồ vật, đồ vật sẽ không vì bị chủ nhân vứt bỏ mà sinh ra cảm xúc gì, nhưng con người thì có. Ta có Y dừng một lát rồi nói tiếp, lúc trước Mộc Chi từng nói muốn hòa ly với ta, nhưng ngươi nên biết, dù là quan lại muốn hưu thê cũng phải có lý do chính đáng. Việc hòa ly, nếu một bên không đồng ý thì không thể thực hiện được. Mộc Chi viết đơn hòa ly, chỉ cần ta vĩnh viễn không đồng ý, cuộc ọc hôn nhân giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Công tử Lan Mân của Lan gia sẽ là chính thê của ngươi cả đời này. Chẳng lẽ vì sai lầm ta phạm phải mà Mộc Chi sẽ ngủ ở thư phòng cả đời? Trời lạnh như vậy, Chỉ khi hai người ngủ chung mới có thể cảm thấy ấm áp. Bùi Thanh Hoàng ngẩn người, hắn thực không ngờ tài ăn nói của đối phương cũng tốt như vậy. Nhưng một khi hắn đã quyết định một số việc thì rất khó bị ngoại vật lay chuyển. Bùi Thanh Hoàng siết chặt ống tay áo, gương mặt lộ vẻ chật vật nhưng vẫn cắn răng kiên quyết nót, "Hòa Ly là để bảo toàn mặt mũi của cả hai người. Nếu từ Giác đồng ý ta chắc chắn sẽ không để người ngoài làm ảnh hưởng đến danh dự của ngươi." Nhưng nếu ngài không chịu buông tay, vi thần có thể hưu thê." Giọng nói của Thái Thúc Lan lập tức trở nên lạnh lẽo, dựa vào thân phận của cô ra cho dù Lan Mân bị hưu cô ra cũng có bản lĩnh khiến cả Bùi phủ thân bại danh liệt. Nếu Bùi Ái Khanh thật sự hưu thê, cô ra sợ Bùi ra cũng khó mà giữ nổi. Sắc mặt Bùi Thanh Hoàng không hề dễ nhìn, hắn chưa kịp đáp lời thì đối phương đã dịu dọng, "Nhưng ta không muốn như thế. Ta không muốn hòa ly với Mộc Chi." chỉ cần bùi ra an phận, ngày nào còn mộc chi thì ngày ấy cô ra cam đoan sẽ không động tới bùi phủ. Bùi Diên cũng có thể tiếp tục sống để chứng kiến vinh hoa phú quý của Bùi ra. Lời của bệ hạ là có ý gì? Bùi Thanh Hoàng có thể nghe được lời nói của đối phương có hàm ý. Mộc Chi hiểu rõ địa hình 12 thành của Tấn Vân như vậy, không biết người có biết nguyên nhân vì sao cả 12 thành đều bị đánh hạ nhanh như vậy không? Bùi Thanh Hoàng nhớ lại quốc sử Đại Lam mình từng nghiên cứu rồi nói, "Đường ra đời đời trung liệt, phản tạc Đường Minh Uy vốn là đại ca của một quan viên thủ thành, hơn nữa còn có một số người nợ ân tình của gã." Mộc Chi biết một mà không biết hai, những người kia chỉ dựa vào chút giao tình mà dám thực hiện đại sự phản quốc ư? Mộc Chi thật sự coi bọn họ có già mà không có khôn sao? Bùi Thanh Hoàng im lặng, thực ra hắn cũng không hiểu Hắn không hiểu triều đình như Thái Thúc Lan, về phẩm hạnh của các quan viên cũng không quá rõ ràng, nhưng tướng lĩnh nợ giao tình cứu mạng quả thực có khả năng vì ân tình mà làm ra chuyện hồ đồ thế này. Mà cũng không phải mỗi quan viên thủ thành của cả 12 thành Tấn Vân đều trực tiếp để phản quân vào mà không hề chống cự. Thái Thúc Lan nện từng câu từng câu xuống, cuộc phản loạn này đương nhiên có dư nghiệt tiền triều đứng sau giật dây. Sau khi rời khỏi kinh đô Đại Lam đến Tấn Vân, có người gửi cho cô ra một phong thư. Trong đó nói, đứa con thứ ba của Bùi ra Bùi Thanh Lân chính là một đứa trẻ mồ côi tiền chiều. "Không thể nào, phụ thân." Tiếng phân trần của Bùi Thanh Hoàng im bặt, hắn đột nhiên nhớ tới vẻ thất thố của Bùi Diên cùng những lời nói hàm hàm hồ hồ của ông. Thấy hắn trần trừ thái thúc Lan liền rèn sắt ngay khi còn nóng, Mộc Chi từng nói với cô ra là đừng gạt ngươi. Cô ra có thể phân biệt rõ ràng, sai lầm mà Bùi Thướng gây ra không liên quan gì đến Mộc Chi chỉ là phản quốc mà thôi, nếu Mộc Chi Từ bỏ ý định hòa ly, chúng ta vẫn như trước kia. Cô ra sẽ quên lá thư này đi, cũng sẽ dập tắt tất cả mọi chuyện. Dù sao Lan ra cũng là thông gia của Bùi ra. Bùi Thanh Hoàng đứng tại chỗ hồi lâu, đứng đến mức tê dại hai chân. Ban đầu hắn cúi đầu nhìn xuống đất, lúc này lại ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen lấy sâu thẳm như muốn nuốt chừng người ta khiến hắn cảm thấy gương mặt kia thật quen thuộc mà lại vạn phần xa lạ. Cổ họng Bùi Thanh Hoàng hơi động miệng mờ nửa ngày mà không thốt lên được chữ nào. Tiết Hầu hắn phát ra tiếng ồ ngắn ngủi cuối cùng cực kỳ chật vật đáp lại, Bệ hạ nói rất đúng. Vi thần sẽ suy nghĩ thật kỹ, nghĩ rõ ràng rồi sẽ cho Bệ hạ câu trả lời thỏa đáng. Bùi Thanh Hoàng ra ngoài với tâm trạng phức tạp, hai chân nặng nề như rót chì. Thường Tú tự mình bưng trà tới vừa vạn chạm mặt hắn, hành lễ phi thường cung kính với Bùi Thanh Hoàng, Bùi đại nhân hào Mùi Thanh Hoàng tâm sự nặng nề, nhếch khóe miệng cực kỳ miễn cưỡng rồi phất tay áo rời đi. Hôm nay hắn nhận phải chấn động quá lớn, đi đường như thể đang trôi trên mây. Nhưng cảm giác lơ lửng này hoàn toàn không phải vì vui sướng mà bởi đang đứng quá cao, nếu sơ ý ngã xuống thì chính là thịt nát xương tan. Sức lực hắn có thể đóng góp cho cuộc chiến này về cơ bản là hậu cần, chẳng hạn như lúc chữa trị cho binh sĩ bị thương, hắn có thể đưa ra vài đề xuất cải tiến tránh để binh sĩ cảm lạnh. Bùi Thanh Hoàng còn có thể vẽ bản đồ địa hình, nhưng hắn đã giao bản vẽ hoàn tất cho Thái Thúc Lan, giờ đây chỉ có thể ở lại căn cứ bày mưu tính kế canh giữ trong thành. Lên chiến trường chém giết, đoạt lại từng tòa từng tòa thành trì, chu sát phản tạc đường minh uy tất cả đều là việc của thái thượng hoàng và những tướng lĩnh cấp cao. Vì lo nghĩ cho tính mạng của chính mình, các binh sĩ đương nhiên không dám yêu cầu hắn tự cầm binh lên tiền tuyến chiến đấu. Những ngày này đủ để Bùi Thanh Hoàng suy nghĩ cho kỹ càng. Thường Tú đã quen với việc hầu hạ Thái Thúc Lan, mỗi khi Thái thượng hoàng xuất trinh không thể tùy ý như những tướng quân khác. Không gì có thể bảo đảm hoàn toàn không có phản tạc mai phục quanh đây, vì vậy toàn bộ việc cá nhân của Thái thượng hoàng đều do hắn đích thân quản lý. Ngay cả pha trà cũng phải dùng trà cụ mang từ hoàng cung tới, đứng trông từ đầu đến cuối, sau đó còn phải để người khác thử độc rồi mới có thể mang tới cho Thái Thúc Lan. Thường Tú dùng châm bạc thử độc thêm một lần ngay trước mặt Thái Thúc Lan rồi mới rót một chén trà cho y. Sau khi nước trà nguội bớt hắn mới cẩn thận bưng lên cho Thái Thượng hoàng, nơi này điều kiện gian khổ chỉ có thể ủy khuất bệ hạ. Thái Thúc Lan nhận lấy một hơi uống cạn, lúc trước y phải nói rất nhiều để khích lệ tinh thần tướng sĩ tam quân, sau đó còn nói chuyện với Bùi Thanh hoàng hồi lâu, lúc này cổ hỏng đã cực kỳ khó chịu. Thường Tú rót một chén lớn hơn cho Thái Thúc Lan, sau khi đối phương uống hết chén thứ ba hắn mới thận trọng dò hỏi, vừa nãy nô tài gặp Bùi đại nhân ở cửa, sắc mặt ngài ấy rất tệ. Nô tài cả gan hỏi một câu, "Bùi công tử?" Cô ra ngả bài với hắn. Thái Thúc Lan đơn giản đáp một câu. Thấy dáng vẻ ngây ngốc của Thường Tú, y 10 phần kiên nhẫn thuật lại cuộc đối thoại ban nãy của hai người một cách ngắn gọn. Nghe y nói xong, sắc mặt Thường Tú lập tức thay đổi, hung hăng vỗ đùi, "Bệ hạ hồ đồ a." Người thanh niên lập tức lạnh mặt, sao cô ra lại hồ đồ? Thường Tú cúi gầm gương mặt già nua, lúc trước bệ hạ nói muốn nhận sai kia mà. Hôm nay ngài lại làm thế này, còn không phải là cố tình đẩy bùi công tử càng xa khỏi ngài sao? Thái thuốc Lan nhíu mày, tại sao cô ra lại ngày càng đẩy hắn ra xa? Hắn kiên quyết muốn hòa ly với cô ra, nếu cô ra không hạ một liều thuốc mạnh Phàn Tạc muốn tạo phản, nhưng tiểu chủ nhân của phản Tạc thức Bùi Thanh Lân vẫn đang an phận ở kinh thành, có khi ngay cả thân phận thật sự của mình cũng không biết. Bùi đại nhân lại không ngốc, chỉ cần nói Bùi Thanh Lân thực chất không phải con ruột mà là con nuôi là được rồi. Ngay cả Thường Tú hắn cũng hiểu, nếu Bùi Thanh hoàng trở về bàn bạc với Bùi Diên, với trí thông minh của Bùi Thanh hoàng thì sao hắn có thể không nghĩ ra? vì nói thu nhận dư nghiệt tiền triều phạm phải đại tội chu di cừu tộc, nhưng vị dư nghiệt tiền triều kia căn bản không hề hay biết gì về thân phận của mình. Nói đúng ra thì việc Bùi ra đã làm chỉ là thu nhận một đứa bé không biết từ đâu đến. Thật lòng mà nói, Bùi ra không thực sự gây ra chuyện gì làm tổn hại đến Đại Lam, tội danh này nói lớn cũng đúng mà nói nhỏ cũng đúng. Nếu Bùi Diên nói bản thân mình cũng không biết chuyện này, sợ việc mất đi tam tử gây ra đà kích quá lớn với thê tử nên mới nhờ vả bằng hữu, nhận nuôi đứa bé này, không hề biết thân phận thật của nó thì người chung quanh cũng chỉ cảm thấy Bùi ra thật không may. Thái thượng hoàng đuổi cùng diệt tận Bùi ra chỉ khiến người trong thiên hạ thất vọng, sợ hãi. Giết chết sư Nghiệt tiền Triều, cách trước Bùi Diên hay Chu Di cửu tộc Bùi phụ tất cả chỉ phụ thuộc vào một ý nghĩ của thánh thượng. Trong cửu tộc bao gồm cả đồ đệ Bùi Diên là tà tướng, ông từng nhận không ít học trò. Nếu thật sự xét xử theo tội phản quốc sẽ có vô số người bị liên lụy, gây ra thiệt hại nặng nề. Bùi ra lại không phải kiểu sẽ không phản kháng chút nào bó tay chịu trói, khối tài sản Diệp thị nắm giữ trong tay hoàn toàn đủ để bọn họ rút lui, từ bỏ danh dự ở Lam quốc để mang ra sản cách xù đến nước khác sinh sống. Quốc gia có sức mạnh tương đương đối địch với Lam quốc chắc chắn rất sẵn lòng chấp nhận lượng lớn của cái như vậy. Vì vậy, dù Thái Túc Lan muốn động tay vào Bùi gia cũng phải cân nhắc nhiều lần, tội danh này rất khó xác định. Nói chuyện với thường tú, Thái Túc Lan chẳng hề mềm mỏng như với Bùi Thanh Hoàng, nếu cô ra thật sự muốn động vào Bùi gia thì đã sớm thừa dịch bọn họ chưa kịch chuẩn bị, vắt kiệt tài sản của Diệp thị rót vào quốc khố rồi. Việc gì phải ngồi đây kéo dài thời gian, lại còn cho hắn lựa chọn. Mộc Chi thông minh hơn ngươi, chắc chắn hắn hiểu rõ điểm này. Rất chính xác, hoàn toàn không sai. Nhưng thế thì sao chứ? Bùi Đại nhân không phải kẻ địch của Bệ hạ, sao có thể tính kế như thế này? Thường Tú thở dài, Bệ hạ từng nói với nô tài, ngài chỉ muốn nhận lỗi. Nếu Bùi Đại nhân thật sự vì chuyện này mà không hòa ly với Bệ hạ nữa, sau đó thì thế nào? Chẳng lẽ Bệ hạ muốn tướng công của ngài cả ngày mang bộ mặt giả dối nịnh hót bên cạnh sao? Có không ít người tối ngày nịnh nọt thái thượng hoàng, lời nói thậm chí còn êm tai hơn cả Bùi Thanh Hoàng. Thái Thúc Lan lắc đầu, cô ra đương nhiên không muốn. Dù Bùi Thanh Hoàng không hòa ly, y nhưng cả ngày giả giả rối rối thì có ích gì? Thường Tú đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình đặc biệt nặng nề, nếu không giải quyết tốt chuyện tình cảm của chủ tử thì chắc chắn sẽ không ngày nào được sống yên ổn. Mặt hắn mang vẻ khổ đại cửu thâm, giọng nói lại cực kỳ hùng hồn, "Hôm nay bệ hạ nói chuyện rõ ràng với nô tài đi, rốt cuộc ngài muốn làm thế nào với Bùi công tử?" Chúng ta đừng tốn quá nhiều thời gian, nói xong nô tài sẽ lại hảo hảo nghĩ kế cho ngài. Chương 86, cô ra không nỡ. Người hỏi cô ra muốn cái gì sao? Thái Thúc Lan hỏi lại, Thường Tú gật đầu, bệ hạ quá nóng vội khi đối mặt với Bùi công tử rồi. Vội vàng như vậy rất dễ khiến đầu đuôi dối tung hết cả. Cho nên nô tài muốn hỏi bệ hạ một câu, ngài không không muốn Bùi công tử từ bỏ ý định hòa ly với ngài, đến tột cùng là muốn có được điều gì? Hắn đương nhiên biết Bùi Thanh Hoàng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng chủ tử mình. Đồng thời, Thường Tú cũng là người thấy rõ nhất sự thay đổi của Thái thượng hoàng. Ban đầu y an bài ảnh vệ bên cạnh Bùi Thanh Hoàng đơn thuần là để theo dõi, sau này ảnh vệ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ là bảo vệ. Từ khi chủ tử hắn dùng thân phận Lan Mân để gà vào Bùi ra, ảnh vệ được y an bài cạnh Bùi Thanh Hoàng đã đổi hết nhóm này đến nhóm khác. Điều này cho thấy rất rõ ràng, rốt cuộc Thái thượng hoàng đã tốn bao nhiêu tâm tư trên người Bùi Thanh Hoàng. Thường Tú đã sớm đoán được sẽ có ngày hai người phải tách ra, nhưng khi ngày ấy thật sự đến hắn chỉ hy vọng chủ tử mình có thể hòa giải với đối phương càng nhanh càng tốt. Thái thượng hoàng tuyệt đối không cho phép bên cạnh Bùi Thanh Hoàng xuất hiện một nam nhân hoặc nữ nhân khác, để Bùi đại nhân cô đơn suốt phần đời lại thì quá không hợp tình không hợp lý. Về phần Thái thượng hoàng, dù có Li Biệt y cũng không thể tìm được người giống Bùi Thanh Hoàng. Sau khi hưởng thụ tình cảm chân thành toàn tâm toàn ý, không kẻ nào nguyện ý lựa chọn thứ tình cảm tạp nham đi kèm mưu cầu lợi ích. Cô gia Thái Thúc Lan im lặng nửa ngày mới nói, cô gia đương nhiên muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Trên triều đình và chiến trường y sát phạt quyết đoán là vậy, nhưng với chuyện tình cảm Thái Thúc Lan lại không được xuất khoát như thế, thậm chí có thể nói là dây dưa lằng nhằng. Đương nhiên điều này có liên quan mật thiết với vị trí của Thái Túc Lan, với những gì y từng làm với Bùi Thanh Hoàng. Nếu đổi lại thành Bùi Thanh Hoàng dám lừa gạt y trước, nói không chừng y sẽ càng tàn nhẫn càng tuyệt tình hơn hắn. Bệ hạ nói muốn khôi phục dáng vẻ ban đầu tức không đơn giản là chỉ khiến Bùi đại nhân từ bỏ ý định hòa ly rồi. Dù không hòa ly với bệ hạ, ngài ấy vẫn có quyền được nạp thiếp. Lan Mân là thê tử của Bùi Thanh Hoàng, nếu trượng phu không không muốn nạp thiếp, y hoàn toàn không có quyền được can thiệp co như Bùi Thanh Hoàng có thể giữ trọn lời thề, cả đời chỉ cưới một mình Lan Mân, nhưng nếu hắn một mực thương kính như tân, bằng mặt không bằng lòng thì Thái Thúc Lan vẫn không hề cảm thấy vui vẻ. Thái Thúc Lan cao dọc hắn dám, nếu hắn dám nạp nam thiếp ta liền cho người thiến tên nam thiếp kia. Vừa nhắc đến chữ thiến, Thường Tú dù đã làm hoạn quan nhiều năm nhưng vẫn nhịn không nổi run lẩy bẩy, chỗ đó của nam thiếp thực ra cũng không cần dùng tới, với lại sao Bùi đại nhân lại không cưới nữ tử chứ? Bệ hạ là nam tử, Bùi đại nhân cũng là nam tử, nói tóm lại bệ hạ không có cách nào khiến Bùi đại nhân dùng thân thể nam nhân để sinh con. Thường Tú không rõ ràng lắm về chuyện kia của chủ tử mình và Bùi Thanh Hoàng. Tỳ người ngoài đều cho rằng Lan Mân là phu nhân đương nhiên phải dưới Bùi Thanh Hoàng, nhưng nghĩ đến cảnh thái thượng hoàng cao cao tại thượng nằm dưới thân Bùi Thanh Hoàng rên rỉ nỉ non, hình ảnh kia thực sự quá đẹp thường Tú tưởng tượng không nổi lúc nói chuyện hắn chắc chắn không dám có ý nói Thái Thúc Lan nằm dưới, nhưng Nam Thiếp thì khác, dù thế nào Bùi đại nhân cũng không nguyện ý lấy Nam Thiếp về để bị đè. Nhắc đến chuyện dòng dõi, mặt Thái Thúc Lan hơi biến sắc. Y không mở miệng nói muốn tiến người nữa mà hơi ngập ngừng, nhưng Mộc Chi nói hắn không có hứng thú với nữ tử. Đây là chính miệng Bùi Thanh Hoàng nói, vì vậy chẳng có đạo lý nào bắt y phải giả bộ hiền lương hào phóng nạp một thiểu tiếp cho hắn. Nếu không sinh con thì tiểu thiếp kia chính là cái gai trong mắt hai người, nếu sinh thì y lại không có quyền được tức giận. Ánh mắt Thái Thúc Lan nhìn Thường Tú vừa khinh thường lại vừa bất mãn, cô ra không hào phóng đến mức muốn chia sẻ vật của mình với người khác. Đừng nói là thật sự để tiểu thiếp vào cửa, mới nghĩ thôi đã khiến y cảm thấy buồn nôn. Người đừng nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao. Cô gia nói muốn giống như ban đầu, chính là ý trên chữ. Thư Y muốn rất đơn giản, chính là bồi thanh hoàng tốt với y như trước đây, hơn nữa cả đời này cũng không được có suy nghĩ muốn hỏa ly. Trán Thường Tú nổi lên gân xanh nhàn nhạt, có điều hắn đến đây là để giải quyết khó khăn cho chủ tử chứ không phải để chủ tử nhìn mặt mình. Dù trong tim tiểu tụy nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, 10 phần khổ sở đáp, lúc trước chính bệ hạ nói con người không giống đồ vật, con người có tình cảm. Nô tài không phải thần tiên, ký ức của Bùi công tử thuộc về ngài ấy, nô tài không thể tùy tiện can thiệp, không phải sao? Thấy chủ đề càng kéo càng đi xa, cuối cùng Thái Thúc Lan đưa cuộc trò chuyện về vấn đề chính, đừng nói mấy điều vô dụng nữa. Bàn nãy ngươi nói sẽ cùng cô gia nghĩ kế, vậy thì nói thẳng ra đi. Cô gia miễn tội cho ngươi, đi không cho rằng thường thú có gan dám để cuộc đối thoại hôm nay lọt ra ngoài. Có cầu cô ra miễn tội cho ngươi lúc này thường thú mới ổn định lại tâm lý. Hắn không nói bóng nói gió để ước lượng tầm quan trọng của ông Lớn Bùi Thanh Hoàng trong lòng chủ tử nữa châm trước từ ngữ rồi nói, "Tâm tư của bệ hạ, nô tài coi như đã hiểu. Chỉ là Bùi đại nhân không giống người ngoài. Bốn biển đều là đất cổ vua, dưới gầm trời đều là thần dân của vua. Bá quan văn võ đều tôn kính bệ hạ vì mưu cầu danh cầu lợi hoặc tiền tài, nhưng Bùi đại nhân thì không." Bùi Đại Nhân đã có được danh lợi, dù Bệ hạ có cách chức cũng không thay đổi được địa vị của ngài ấy trong lòng dân chúng, mà tài sản diệp thị kiếm được hoàn toàn đủ để Bùi Đại Nhân không cần cầu tài từ Bệ hạ. Thái Thúc Lan thở dài, nếu những vật ngoài thân ấy có thể khiến hắn vui thì cô ra nào phải khó xử như vậy. Sau khi thân phận bị vạch trần, phản ứng của Bùi Thanh Hoàng với chuyện này dữ dội hơn y dữ liệu. Ban đầu ý nghĩ có thể đền bù bằng cách khác khiến Bùi Thanh Hoàng vui vẻ, ai ngờ nghĩ nửa ngày liền phát hiện tình cảnh hiện tại của Bùi Thanh Hoàng có thể nói là vô dục vô cầu. Sau một thời gian dài chung sống với Bùi Thanh Hoàng, Thái Túc Lan phát hiện kỳ thực phu quân nhà mình không có tham vọng ở nhiều phương diện, cho dù có cũng chỉ là về mặt thanh danh. Ví dụ như Bùi Thanh Giật muốn xây dựng tên tuổi bằng cách biên soạn sách sử, còn tham vọng của Bùi Thanh Hoàng là địa vị cực cao, trở thành nhân vật lưu danh sách sử. Loại tham vọng này dù đối với y hay đối với Đại Lam đều là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng trước khi bất kể Thái Thúc Lan thăng chức hay phong hầu cho Bùi Thanh Hoàng, dù đối phương đúng là có vui vẻ nhưng cảm xúc chưa từng dao động quá dữ dội. Thậm chí hắn còn chẳng kích động bằng lúc y khai báo về chuyện hạ dược ngày ấy. Thái Thúc Lan cảm thấy y thật sự không thể dùng quyền lực tạo ra bất ngờ lớn đến mức có thể gi giời sự chú ý của Bùi Thanh Hoàng. Hắn là thượng thư bộ công, đồng thời còn là thái phó cho hoàng đế Thái Túc Việt, mới đây còn được ban thước phỉ. Với tình huống này, dù có đặc biệt phong vương khác họ cho đối phương thì cũng chưa chắc Bùi Thanh Hoàng đã chịu không tính toán với y nữa. Nói về của cải tiền thuế diệp thị nộp mỗi năm chiếm tới một phần tư thu nhập hàng năm của quốc khố. Vàng bạc châu báu và đồ cổ quý hiếm y ban thưởng, Bùi Thanh Hoàng chỉ liếc qua một cái rồi đưa toàn bộ tới khố phòng, ngay cả chìa khóa của khố phòng cũng đưa cho y quản lý. Muốn dùng mấy vật ngoài thân để đà động Bùi Thanh Hoàng, một chút khả năng cũng không có. Y vốn tưởng rằng chỉ cần đền bù cho Bùi Thanh Hoàng nhiều một chút hắn sẽ bất giận, chỉ cần hai người ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, Thái Thúc Lan tin rằng với năng lực của y chắc chắn có thể dỗ người ta về. Hai bọn họ còn rất nhiều thời gian, chỉ cần có hy vọng thì y có thể kiên trì nhưng hiện tại y không có cách nào để bù đắp, bùi thanh hoàng lại cực kỳ khó chơi, thái độ kiên quyết lạnh lẽo cứng rắn, một hai đòi hòa ly với y. Vì vậy Thái Thúc Lan mới kìm nén không nổi, nhất thời xúc động ra luôn độc chiêu. Thường Tú nói tiếp kỳ thật bệ hạ muốn bùi công tử trở về như trước, chân tâm thật ý đối đãi với ngài, nói khó thì cũng không hẳn là khó. Hắn dừng một chút, không dám kéo dài giọng khiến Thái thượng hoàng mất kiên nhẫn, duỗi hai ngón tay ra nói, phương pháp kỳ thật chỉ có hai chữ Một là hủy, hai là nhường. Hắn lạnh mặt thần sắc mang theo mấy phần u ám, bùi công tử cái gì cũng có, nếu hủy diệt hết thầy, sau đó bệ hạ lại ra tay cứu giúp, ngài ấy đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo bệ hạ. Đừng nói là trở về như ban đầu, đến lúc đó bệ hạ muốn cái gì ngài ấy sẽ thành thành thật thật cho cái ấy, tuyệt đối là chân tâm thật ý, không có nửa lời oán hận. Thái Túc Lan không hề do dự, nhường thế nào Kinh ngạc với tốc độ bác bỏ của y, Thường Tú nghi hoặc hỏi lại cái này khó hơn hủy rất nhiều, càng khiến Bệ hạ mất không hơn. Bệ hạ thật sự không muốn cân nhắc hủy sao? Người nói nhảm nhiều vậy làm gì? Cứ nói theo yêu cầu của cô ra đi. Nếu y thật sự cam lòng hủy thì đã hủy lâu rồi, việc gì phải ở đây lôi lôi kéo kéo với Bùi Thanh Hoàng. Huống chi, người mà Thái Túc Lan Hủy đi theo phương pháp của Thường Tú rồi, tự tay đắp nặn lại không phải Bùi Thanh Hoàng mà y yêu thích. Dựa vào tính cách của Bùi Thanh Hoàng, nếu y chọn hủy có khả năng người cũng không còn. Y không nỡ, lại càng không dám đánh cực mạo hiểm mất đi Bùi Thanh Hoàng. Thấy thái độ kiên định của Thái Túc Lan, thường tú âm thầm xúc động trong lòng rồi nói tiếp chữ nhường này chính là ý trên mặt chữ. Lúc trước nô tài nói ngài mềm mỏng, nhưng bệ hà quá nóng vội nên vẫn dùng biện pháp hủy. Nô tài biết ngài chỉ là đã quen dùng biện pháp này. Ngài và Bùi đại nhân đã căng thẳng đến bực này, đập đi xây lại thì bệ hạ lại không nỡ. Nô tài nghĩ thế này, nếu bệ hạ muốn Bùi đại nhân tách biệt hoàn toàn công tử nhà họ Lan và thân phận thái thượng hoàng thì không thực tế lắm, vậy ngài chỉ cần khiến Bùi đại nhân chấp nhận thân phận này là được rồi. Thường Tú thở ra một hơi thật dài, Bùi đại nhân hoàn toàn không có cách nào tiếp tục chung sống với ngài, không phải chỉ vì cảm thấy từng việc ngài làm đều là lừa gạt ngài ấy. Bùi đại nhân muốn thấy tấm chân tâm của ngài, vậy ngài chỉ cần đưa chân tâm cho Bùi đại nhân nhìn là được rồi. Có điều ngài phải thật sự quyết tâm. Thái Thúc Lan chỉ cho hắn một chữ, nói: "Đường Minh Uy phản loạn, nô tài mới phát hiện ra trận chiến này là một cơ hội tuyệt vời." Nếu Bệ hạ thấy ngụ ý của nô tài có thể có chút tác dụng, chúng ta hãy làm thế này." Thường Tú nhìn cửa một chút rồi nhón chân ghé vào tai của người thanh niên, nhỏ giọng thì thầm. Chương 87: Thượng hoàng bị thương. Bùi Thanh Hoàng biết thường tú là công công phục vụ bên cạnh Thái thượng hoàng, hơn nữa còn rất được ý coi trọng, nếu không sẽ chẳng đến mức xuất Trinh cũng đưa thường tú đi cùng, nhưng hắn hoàn toàn không muốn để ý tới suy nghĩ của chủ tứ hai người. Tam đệ nhà mình là đứa trẻ mồ côi của tiền triều, phụ thân mình luôn luôn kính trọng luôn luôn tin tưởng vậy mà lại làm ra chuyện hồ đồ đến mức ấy, Bùi Thanh Hoàng có cảm giác như mình đang nằm mơ. Thế là hắn hung hăng cấu tay mình một cái, có thấy đau tay cũng đỏ, cảnh tượng trước mắt thì vẫn như trước. Không phải nằm mơ, điều Thái Thúc Lan mới nói cho hắn là sự thật, thành thật mà nói, Bùi Thanh Hoàng có cảm giác cực kỳ vi diệu. Nhưng cảm giác này hoàn toàn không giống lúc hắn phát hiện ra thân phận khác của Lan Mân. Lúc mới biết thân phận của Lan Mân hắn cũng không thể tin được, sau đó cố gắng hồi tưởng lại kiếm tìm mọi dấu vết đối phương để lại còn cố ý đến thư cục một chuyến để xác minh. Sau khi đối phương thừa nhận, Bùi Thanh Hoàng càng thấy phẫn nộ vì đã bị lừa gạt và trêu đùa, cũng rất tự nhiên mà sinh ra hoài nghi với tình cảm của hai người. Tình cảm Lan Mân dành cho hắn được xây dựng trên sự lừa dối. Muốn duy trì một cuộc hôn nhân, trước tiên song phương cần xây dựng tín nhiệm rồi mới tới dung hòa tình cảm, nếu cơ sở bất ổn, tình cảm cũng theo đó mà sụp đổ. Nhưng hắn và Bùi Diên lại bị ràng buộc bởi một sợi dây không thể cắt đứt quan hệ huyết thống. Về mặt pháp lý hai cha con có mối liên hệ mật thiết, còn về mặt tình cảm, Bùi Thanh Hoàng thật sự không thể vì đại nghĩa mà mặc kệ người thân. Ngay cả khi Bùi Diên làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tất cả những gì Bùi Thanh Hoàng có thể làm là cố gắng giúp ông che đậy, giảm thiểu thiệt hại cho Bùi Diên và Bùi gia. Nhưng cuộc đời lại cố ý để hắn biết được tin động trời này từ Thái Thúc Lan, y có thể nói ra chuyện này chứng tỏ trong tay đã nắm được không ít chứng cứ. Bùi Thanh Hoàng lấy ra một khối ngọc trong ống tay áo, Đó là ngọc bội được làm từ đá mặt trăng, bên trên khắc một con rắn sinh động như thật, dưới ánh nắng giờ ngọ có thể thấy hai chữ nho nhỏ trên đó. Hầu hết những thứ nằm trong chiếc hộp vải Trần Chân tướng đều được để lại trong phòng ngủ của Bùi Thanh Hoàng, chỉ có khối ngọc bội này được hắn mang bên người. Bùi Thanh Hoàng không muốn bước vào căn phòng kia, vì vậy ngọc bội chưa được trả về chỗ cũ. Lần này xuất hành cùng Thái thượng hoàng, ban đầu hắn định trả lại thứ này cho đối phương coi như chấm dứt, cuối cùng lại nhận phải đả kích lớn như vậy, Ngọc Bội cũng quên không lấy ra. Bùi Thanh Hoàng nhìn chằm chằm vào con rắn sinh động như thật trên khối ngọc bội. Lan Mân cầm tinh con rắn nhưng không âm lãnh như chúng, còn Thái thượng hoàng thực sự phù hợp với tính khí của rắn tính toán xảo quyệt tính công kích cực mạnh. Vì thái thượng hoàng quyền cao chức trọng nên hình tượng của Thái Thúc Lan không giống loài rắn nấp trong bóng tối trộm theo dõi kẻ khác, nhưng thủ đoạn của y cũng chẳng khác gì loài máu lạnh khiến người ta lạnh gáy. Nỗi lòng hỗn loạn lại thêm đi đường mệt mỏi, Bùi Thanh Hoàng cầm khối ngọc bội trong tay ép mình chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hắn trở về thời điểm mới vào chiều trên người mặc triều phục của quan viên bát phẩm, ngay cả tư cách để lên Kim Loan Điện cũng không có. Mà Thái Thúc Lan còn chưa tròn 20 đã là tân hoàng của đế quốc Đại Lam. Khi đó các tin đồn đều nói tân hoàng Thái Thúc Lan mưu hại huynh trưởng, long y của tân hoàng lung lay không vững. Lúc mới vào chiều, Bùi Diên vốn đã có chỗ đứng vững chắc trong triều đình liên tục khuyên bảo Bùi Thanh Hoàng phải cẩn thận với tân đế. Tân đế không thích người khác cao hơn y, nếu cao hơn tân đế thì nhất định phải đứng dưới bậc thang, tận lực cúi thấp đầu bày ra bộ dạng sụp mi thuận mắt. Tần đế cũng không thích người khác nói quá nhiều, nếu vô ý mạo phạm có thể bị cắt lưỡi. Lúc đó Bùi Thanh Hoàng vẫn là một thiếu niên xanh non mơn mởn có thể vắt ra nước trí nhớ kiếp trước vừa mới mơ mơ hồ hồ thức tỉnh, tuy chín chắn hơn người thường đôi chút nhưng vẫn chỉ là một hài tử được bảo bọc kỹ càng ít gặp qua lòng dạ hiểm ác. Bùi Diên nhắc nhở hết lần này đến lần khác, Bùi Thanh Hoàng liền thành thành thật thật ở yên trong bộ công, nếu có việc phải đi qua nơi ở của Tân đế hắn đều sẽ cố ý đi đường vòng. Cảnh trong mộng là lần nọ hắn phải tới Tàng thư các lấy vài thứ cho thượng thư bộ công, tình cờ gặp đúng lúc tân đế đang trừng phạt một công nhân lắm miệng. Lúc ấy tân đế đeo một chiếc mặt nạ che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhọn và con mắt đen láy như lưu ly. Li. Đối phương mặc một bộ thường phục đen tuyền, trên tay áo rộng rãi theo thường vân bằng chỉ vàng, dưới vạt áo là ngũ trảo kim long sinh động như thật. Trên đai lưng đen có đeo một khối ngọc bội không hẳn là đặc biệt, Y đứng trên bậc thang, Ngự Lâm quân đang áp chế một tiểu thái giám mặc cung phục tuổi rất nhỏ, dập đầu mạnh đến mức chảy máu, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng cậu còn chưa cầu xin được mấy câu đã bị nhét một miếng rẻ bẩn thỉu vào miệng. Các công nhân khác quỳ thành vòng dưới bậc thang, ai nấy đều mang dáng vẻ nơm nớp lo sợ, run lầy bẩy như cỏ lau trong gió mùa thu. Đó là lần đầu tiên Bùi Thanh Hoàng tận mắt trông thấy cảnh tượng đổ máu tàn khốc như vậy. Vì có việc phải đi qua nên hắn bị người hầu phụ trách hành hình phát hiện. Tiểu thái dám đi cùng tân đế the thế hỏi tục danh và thân phận của hắn, Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Hắn cố giữ lưng cho thẳng, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, mặc cho đối phương giò xét. Lúc ấy, lòng bàn tay hắn sũng mồ hôi lạnh. Đối phương không lên tiếng, hắn cũng không dám tùy tiện rời đi. Người ngẩn đầu lên, giọng nói của tân đế rất khàn, nhưng vẫn có thể nghe được đây là giọng nam đương tuổi thanh niên. Bùi Thanh Hoàng liền ngẩn đầu, mặc cho ánh mắt như thể lăng trì của tân đế lướt qua gương mặt. Khi ấy tân đế trẻ tuổi đương nhiên không để hắn trong mắt. Bùi Thanh Hoàng bị vẻ khinh thường và tàn nhẫn trong ánh mắt của y làm cho toàn thân đông cứng, khi nhớ ra lời dặn của phụ thân liền vội vàng cúi đầu thỉnh an đối phương. Đối phương vậy mà không lên tiếng cho phép hắn rời đi, Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể đứng đó, dưới chân như mọc rễ, bị động thưởng thức toàn bộ trận cực hình kia. Miếng rẻ trong miệng tiểu thái giám kia cuối cùng cũng được lấy ra, để một ma ma đã được huấn luyện trong hoàng cung thực hiện hình phạt cắt lưỡi. Vì đang cúi đầu nên Bùi Thanh Hoàng không nhìn thấy toàn bộ cảnh thi hành, nhưng phản ứng của những công nhân bên cạnh cho hắn biết cảnh này hiển nhiên mười phần tàn khốc đẫm máu. Ngày đó, cảnh thượng máu của tiểu thái giám nhỏ tí tách xuống bậc thang cùng ánh mắt của thái thượng hoàng khiến Bùi Thanh Hoàng chịu đả kích không hề nhỏ. Hắn còn chẳng nhớ nổi bản thân đã bị thị lang Bộ công khiển trách thế nào vì đi đường lề mề. Sau khi trở về từ hoàng cung, vì tâm sự nặng nề và một vài nguyên nhân khác nên Bùi Thanh Hoàng phát sốt rất cao. Chính lúc đó ký ức không thuộc về kiếp này đã thức tỉnh. Khi đánh thức ký ức của kiếp trước, hắn đã lãng quên sự việc khiến mình bất an đến mức phát sốt, vì vậy chuyện này chưa từng được hắn đề cập với bất kỳ ai. Ngay cả Thái Thốc Lan cũng chưa chắc đã nhớ được mình từng có cuộc gặp gỡ như vậy với Bùi Thanh Hoàng. Sau khi khỏi bệnh, Bùi Thanh Hoàng bắt đầu cực kỳ chán ghét những đồ vật lạnh lẽo trơn nhẫn, đồng thời đặc biệt yêu thích những người và vật hiền lành vô hại. Hắn không nhớ được toàn bộ ký ức của kiếp trước nên vẫn luôn cho rằng chỉ là di chứng của đời trước. Nếu còn nhớ rõ chuyện kia, Bùi Thanh Hoàng đã sớm biết khối ngọc bội của Lan Mân cũng chính là ngọc bội hắn từng thấy bên hông Thái Thúc Lan. Lúc Bùi Thanh Hoàng tỉnh mộng trời đã sáng, trên ngón tay vẫn còn buộc khối ngọc bội khác con rắn chính hắn đặt làm riêng cho đối phương. Bùi Thanh Hoàng ngây ngẩn gỡ khối ngọc bội còn sót lại chút nhiệt độ của cơ thể người ra, tưởng như đang chuyên chú nhìn khối ngọc nhưng ánh mắt lại vô định. Hắn biết rất rõ chuyện đêm qua không chỉ là một giấc mộng, chẳng qua là một đoạn ký ức ngắn mùi đã bị lãng quên. Cơ chế tự bảo vệ của đại não đã khiến Bùi Thanh Hoàng lựa chọn quên đi hình tượng xấu xí kia, mà sự kích thích ngày hôm qua của thái thượng hoàng đã khiến hắn nhớ lại điều chẳng tốt đẹp gì trong quá khứ. Máu Thanh hắn từng nhìn thấy trong kiếp trước cùng những chấn động gặp phải về sau trong kiếp này khiến Bùi Thanh Hoàng không còn kích động như vậy khi thấy lại cảnh tượng lúc đó. Cho đến nay hắn vẫn không thể tin được Thái thượng hoàng là thê tử mình Lan Mân, nhưng sự thật lại khiến hắn không thể không tin. Nhân vật để lại bóng ma ngày xưa lại thành thê tử của chính mình, mà đối phương lại dùng chuyện hòa ly như tấm thẻ đánh bạc để trao đổi sinh mạng của biết bao nhiêu con người trong Bùi phủ với hắn. Bùi Thanh Hoàng biết Thái thượng hoàng trước nay làm việc tùy ý không tuân thủ lễ pháp, nhưng lại không biết liệu nên cảm thấy may mắn vì bản thân đủ quan trọng trong trái tim của đối phương, hay cảm thấy châm chọc vì đối phương có thể lấy tình cảm hôn nhân ra để giao dịch. Bùi Thanh Hoàng cứ tưởng rằng Thái thượng hoàng chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui, dù sao y cũng là Thái thượng hoàng tâm địa sắt đá, là một tên điên tàn nhẫn với cả người khác và với chính bản thân, một khi đã muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được. Nhưng hiện tại xem ra đối phương không giống hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Mà biểu hiện thường thấy của Lan Mân cũng không chỉ là một thê tử nhu thuận. Bùi Thanh Hoàng có thể chấp nhận một Lan Mân bên ngoài mềm mại ôn hòa bên trong có ham muốn độc chiếm mãnh liệt, nhưng lại không thể chấp nhận một Lan Mân có thân phận khác là thái thượng hoàng. Việc hắn muốn hỏa ly với đối phương đương nhiên liên quan trực tiếp đến việc y gạt hắn. Trong thứ tình cảm này tràn ngập rối trá và lừa gạt, giả dối đến mức bùi thanh hoàng không thể tìm thấy cảm giác an toàn. Ngay cả niềm tin căn bản nhất cũng không có thì mối quan hệ này không cần thiết phải tồn tại. Có điều đây không phải lý do duy nhất hắn muốn dứt khoát cắt đứt chút tình cảm này. Thái Thúc Lan sử dụng bùi phủ như một con bài để buộc hắn phải đưa ra quyết định. Hiện tại có vẻ là không có đề nghị nào tốt hơn, hắn có thể thật lòng tự vấn về khả năng tiếp tục của mối quan hệ này, tiện thể suy nghĩ xem rốt cuộc có đáng để vì Bùi phủ mà hy sinh hay không. Phủ đệ Bùi Thanh Hoàng được an bài trí cách gian phòng của Thái thượng hoàng một cái hành lang, bài trí trong phòng rất đơn giản nhưng có thể thấy dụng tâm ở mọi góc. Sau khi tỉnh dậy, Bùi Thanh Hoàng yên lặng ngồi trên chiếc ghế đặt chính giữa phòng, trong lúc Thái thượng hoàng cầm quân suốt trinh hắn vẫn luôn ở trong phòng từ khi mặt trời treo trên đỉnh đầu mãi đến lúc lặn xuống phía tây. Hắn kháng cự lại thân phận của Thái thuốc Lan, kiên quyết phủ nhận tình cảm của đối phương, nhưng nếu đối phương thật lòng thì sao? Cho dù không phải hiện tại toàn bộ Bùi phủ đang nằm trong tay Thái thượng hoàng, nếu hắn một mực chống cự khiến Bùi phủ bị hủy hoại thì phải làm sao? Nhưng ngay cả khi chấp nhận Lan Mân vì Bùi phủ, nếu hắn không thể vượt qua rào cản trong lòng thì Thái thượng hoàng có thể tìm lý do giải quyết Bùi phủ bất kỳ lúc nào. Với tính khí của Thái thượng hoàng, cho dù hắn hòa ly với đối phương, ngày nào hắn còn ở trên lãnh thổ của Đại Lam thì ngày ấy hắn nhất định phải cô đơn. Những suy nghĩ rối loạn biến đầu óc của Bùi Thanh hoàng thành bột nhão, hắn cảm thấy tâm tư của mình rất loạn. Dường như phía trước có một ngã tư bị sương mù bao phủ, hắn cần một ngọn đèn sáng soi đường, nhưng người duy nhất có thể cho hắn lời khuyên bùi riêng lại đang bận rộn ở kinh thành đến sức đầu mẻ chán Khi thị nữ phụ trách đưa bữa tối đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng thanh niên tuấn lãng như ngọc ngồi ngay ngắn trên ghế như bức tượng, bàn tay mảnh khảnh cầm một khối ngọc bội khắc hình con rắn, ánh trăng tràn qua khe cửa sổ rọi vào khiến ngọc bội như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Thị nữ lấy đồ ăn vẫn còn bốc hơi nghi ngút ra từ lồng cơm, trước khi đi nàng hữu ý vô ý nói một câu, "Hôm nay Bệ hạ và các binh sĩ đã giành lại hai thành trì tấn Vân, ngày mai đại nhân có thể đổi đến nơi ở tốt hơn." Bệ hạ đúng là oai hùng, chỉ là phản tạc quá âm hiểm, nghe nói là Bệ hạ bị thương do bắn lén. Chương 88, dùng khổ nhục kế. Bị thương, được nhiều người bảo vệ như vậy mà y còn bị thương. Bùi Thanh Hoàng hoài nghi hỏi lại, vô thức cao giọng vì bị kích động. Thấy thị nữ kia như bị dọa sợ, hắn lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, "Hôm nay ta không ra ngoài vì thân thể không thoải mái, không rõ tình hình bên ngoài. Phiền ngươi kể cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt thanh tú của thị nữ dò xét sắc mặt của Bùi Thanh Hoàng, liếc về phía cửa rồi nhẹ giọng nói, "Bẩm đại nhân, nô tỳ cũng không biết quá chi tiết. Nô tỳ nghe nói bệ hạ thắng trận, giành lại được hai tòa thành của chúng ta." Quân địch bị đánh cho tan tác, lúc rút lui có một tên phản tạc bắn lén Bệ Hạ, khi ấy trước mặt sau lưng Bệ Hạ đều có địch. Bình khí trong tay vừa chặn được đại đao trước mắt thì con ngựa sau lưng bị kinh hoàng khiến Bệ Hạ không né kịp chúng tên của địch. Tình huống lúc ấy hiểm nguy đến đáng sợ, có điều Bệ Hạ là Chân Long Thiên Tử được trời cao phù hộ, bị thương nhưng không đe dọa đến tính mạng. Ngụy Thanh Hoàng cười như không cười nhìn thị nữ kia, quân ta có tới mấy vạn người, cho dù thái thượng hoàng ngự giá thân trinh cũng không đến mức khiến bệ hạ rơi vào hiểm cảnh như ngươi vừa kể. Tin đồn này ngươi nghe được từ đâu?" Thị nữ kia sững suốt dây lát rồi vội vàng lắc đầu, biểu cảm có vẻ oan ức, nô tỳ cũng chỉ là nghe người trong phủ nói mà thôi. Tất cả mọi người đều nói như vậy, tình huống thật sự thế nào thì nô tỳ không biết. Với lại bệ hạ bị thương, dựa vào đại vị của nô tỳ thì đương nhiên không thể diện kiến thánh nhan, nếu đại nhân muốn biết thì nơi nghỉ ngơi của bệ hạ chỉ cách chỗ này một hành lang thôi. Nhưng trước hết thì ngài nên ăn chút gì đi, nếu thứ này còn nguyên nô tỳ sẽ bị chủ nhân trách phạt mất. Chủ nhân mà nàng nhắc tới là quan viên trông giữ tòa thành này. Nơi đây là tư dinh của quan viên thủ thành, cũng là nơi rộng rãi nhất hoành tráng nhất thành. Đây chính là nơi tốt nhất để tiếp đãi khách quý như thái thượng hoàng. Thị nữ này trông rất đáng thương, Bùi Thanh Hoàng tuy không có tâm tình thương hương tiếc ngọc nhưng cũng biết không thể hỏi thêm thông tin gì hữu ích từ nàng nên không tiếp tục làm khó, bây giờ ta không có khẩu vị, khi muốn sẽ tự ăn. Người lùi xuống trước đi, nếu bị chủ nhân trách tội ta sẽ giúp ngươi giải thích. Thị nữ kia không nói nhiều, hành lễ với Bùi Thanh Hoàng rồi mang hộp cơm ra ngoài. Bùi Thanh Hoàng không động đến mấy món đồ ăn nhẹ tinh xào trên bàn, sau khi thị nữ kia rời đi một lát hắn liền đứng dậy, đứng trước cửa phòng nhìn về phía hành lang nửa ngày. Hôm qua có hai vệ binh thân hình vạm vỡ canh giữ ngoài phòng Thái thượng hoàng, trong viện tử còn có mấy đội vệ binh đặc biệt phụ trách sự an toàn của y. Còn hôm nay có rất nhiều y quan ra ra vào vào phòng của Thái thượng hoàng, điều này phần nào chứng tỏ được lời nói của thị nữ ban nãy không phải giả. Nhưng Bùi Thanh Hoàng cũng không tin toàn bộ lời nói của nàng ta đều là thật. Thái thượng hoàng ngự giá thân chinh có tác dụng cổ vũ tinh thần quân sĩ rất lớn, nhưng nếu y bỏ mảng trong trận phản loạn này thì sẽ là đà kích cực lớn với Đại Lam, khiến cả đất nước phải rung động. Bởi vậy dù là trên chiến trường hay bất kỳ đâu, xung quanh Thái thượng hoàng luôn có vệ binh bảo hộ chặt chẽ, người xung phong bảo vệ bên người y chính là hai vị tướng quân ban đầu được phong binh mã đại nguyên soái và binh mã phó nguyên soái. Tình huống mà thị nữ kia nói căn bản không thể xảy ra. Mà nếu Thái thượng hoàng thật sự bị trọng thương, chủ nhân của tòa phủ đệ này còn tâm tư phái người mang cho hắn mấy món ăn tinh xào thế này sao? Bùi Thanh Hoàng cho rằng đối phương chỉ bị thương nhẹ trên chiến trường, nói không chừng chỉ là chảy ra chóc thịt. Thầm nhủ vậy nhưng Bùi Thanh Hoàng vẫn không vào phòng mà cứ đứng ở cửa nhìn, khi thấy vài người thay nhau bưng mấy chậu nước máu ra tâm hắn có phần dao động. Đến khi đầu óc tỉnh táo lại, người đã đứng trong phòng Sau khi nhìn rõ tình cảnh trong phòng, hắn đưa mắt nhìn người thanh niên đang dựa vào giường, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần ảo não. Hắn đang chuẩn bị xoay người đi về thì bị y quan nhét băng vải sạch vào tay, "Đến giờ thay thuốc rồi. Người kia không bị thương nặng, làm phiền ngươi." Bùi Thanh Hoàng đang mặc thường phục, trong phòng này ngoại trừ thương binh thì lại y quan, cả phòng chỉ có mình hắn là rảnh rỗi. Y quan kia là đại phu trong thành, mới gặp qua thành chủ, không biết thân phận của Bùi Thanh Hoàng và Thái thượng hoàng nên coi hắn như hạ nhân mà sai xử. Bùi Thanh Hoàng mờ mịt nhìn băng vải trắng như tuyết và thuốc trị thương trong tay. Người đang dựa vào giường dơ cánh tay bị thương lên trước mặt hắn, từng vòng từng vòng băng vải quấn chặt lấy tay y, xem ra tình trạng đặc biệt nghiêm trọng. Cổ tay Thái Thúc Lan vẫn đang không ngừng rỉ máu. Bùi Thanh Hoàng cầm băng bước về phía y. Trong phòng này ngoài Thái thượng hoàng còn có vài người bị trọng thương, mấy chỗ nước máu ban nãy hắn thấy chính là của mấy người này. Vệ binh canh giữ bên cạnh Thái thượng hoàng đều biết Bùi Thanh Hoàng, thấy hắn bước tới bọn họ liền rời khỏi vị trí, để Bùi Thanh Hoàng thuận lợi ngồi xuống cạnh Thái thượng hoàng. Hắn không nói lời nào, lặng lẽ đặt cánh tay bị thương của đối phương lên đùi mình rồi tháo từng vòng băng vải ra cho đến khi thấy một vết nhứt thoát trên cổ tay Thái Thúc Lan. Vết thương của bệ hạ được băng bó thật tốt, Bùi Thanh Hoàng bình tĩnh nói, tuy là lời tán dương nhưng lại không cách nào nghe được ý khen ngợi trong đó, cộng với vẻ mặt nghe thế nào cũng thấy mỉa mai. Nói rồi hắn rắc thuốc chống viêm lên miệng vết thương đỏ tươi rồi quấn từng vòng băng vải lại, sau khi quấn chặt toàn bộ cánh tay vẫn còn thừa một đoạn. Bùi Thanh Hoàng nhìn chằm chằm đoạn vải thừa rồi nghiêm túc thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp. Khi Bùi Thanh Hoàng đang băng bó, mấy vị thương binh bị trọng thương cùng y quan đều được mời ra ngoài, mùi thuốc và máu tươi trong phòng tản đi không ít. Người cuối cùng rời khỏi còn 10 phần chi kỳ giúp bọn họ đóng cửa phòng lại. Bùi Thanh Hoàng thắt nơ xong, căn phòng lúc này đã trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn mình hắn và Thái thuốc Lan trong phòng. Băng bó xong, hắn cẩn thận đặt tay của đối phương xuống, nếu bệ hạ đã không còn đáng ngại, vi thần xin về trước. Hắn định đứng dậy nhưng lại bị đối phương tóm lấy tay, Người đã đến rồi thì ở lại một lát rồi hãng đi. Cả ngày hôm nay người không ra ngoài, không biết lúc ấy ta hiểm nguy cỡ nào. Giọng điệu của Thái thuốc Lan rất nhẹ nhàng, hệt như dáng vẻ làm nũng của Lan Mân khi y sinh bệnh. Bùi Thanh Hoàng có phần ngẩn ngơ nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ cứng rắn, Bệ hạ chỉ là bị thương ở tay, bên cạnh còn có Thường Tú công công hầu hạ. Vi thần vẫn chưa dùng bữa tối nên bây giờ rất đói, không dám ở đây làm phiền Bệ hạ. Nói xong hắn định rút tay khỏi sự giam cầm của Thái thượng hoàng, dù sao đối phương cũng không dùng quá nhiều sức, hắn không cần lo sẽ khiến vết thương trên tay y nặng hơn. Ối ối tay ta đau quá, động tác của người mạnh quá, cổ tay ta lại chảy máu rồi." Thanh niên kia lập tức nhăn mặt thành một giúm khóc lóc ỉ ôi, Bùi Thanh Hoàng rút không được mà để y nắm cũng không xong, đành dừng tay giữa không chung, ngữ khí sâu kín nói một câu, "Nếu vi thần không lầm thì hẳn là bệ hạ bị thương tay trái chứ không phải tay phải." Vừa nói xong hắn liền thấy đối phương vội vã cúi đầu nhìn xuống vết thương của mình, nhanh chóng đổi vị trí hai tay. Lý do chưa dùng bữa của Bùi Thanh Hoàng bị Thái Thúc Lan giải quyết rất nhanh. Theo phân phó của chủ tử nhà mình, thường tú 10 phần chi kỷ đưa bánh ngọt tinh xảo lên nhưng chỉ lấy đúng một đôi đũa và một chiếc thìa. Vừa vặn ta cũng chưa dùng bữa ái khanh ở lại ăn cùng cô ra đi. Thái thượng hoàng đã lên tiếng thì Bùi Thanh Hoàng cũng chỉ có thể tuân mệnh. Người hầu mang thức ăn lên rồi lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lui xuống. Sau khi tám món một canh được đưa lên bàn, một lần nữa trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bùi Thanh Hoàng đành phải dùng bữa với Thái Thúc Lan như yêu cầu của đối phương. Vì tay y bị thương nên cơm canh đều là hắn tự mình đút cho y, lời phản đối bệ hạ đâu có bị thương tay phải của hắn hoàn toàn bị Thái Thúc Lan phớt lờ. Dùng xong bữa tối, Bùi Thanh Hoàng vẫn không tài nào rời đi được. Toàn bộ thân thể của đối phương đều dựa trên vai hắn, cánh tay bị thương thì đặt trên đùi, chỉ cần hắn hơi tỏ ý muốn rời đi là Thái Thúc Lan lại ăn và kêu tay đau. Hai người cứ như vậy kề sát bên nhau một hồi, khi sự nhẫn nại của Bùi Thanh Hoàng gần đến giới hạn, người kia như thể phát giác tâm tư của hắn mà lên tiếng ngay trước khi hắn kịp mở lời, người có thể chủ động đến đây thăm ta, ta rất vui." Bùi Thanh Hoàng rất không hiểu phong tình mà dội cho y một gáo nước lạnh, Bệ hạ đại diện cho Giang Sơn xã tắc, nếu Bệ hạ không còn thì Đại Lam sẽ loạn. Tính mệnh của Vi thần và người nhà Vi thần hoàn toàn nằm trong tay Bệ hạ tới thăm Bệ hạ chính là bổn phận của kẻ làm thần tử. Nếu không phải mấy trẫu nước máu kia dọa người đến vậy thì hắn đã chẳng bước vào căn phòng này. Thái Túc Lan làm bộ như không nghe thấy, rất phối hợp nói, ta biết trong lòng Mộc Chi có ta, lúc trước dùng bùi ra để cưỡng ép ngươi là ta không đúng. Nhưng có một điều ta muốn cho Mộc Chi biết, đây là duyên phận trời đỉnh. Mộc Chi muốn Hỏa Ly cũng phải hỏi ta có bằng lòng không chứ. Giọng điệu Bùi Thanh Hoàng thêm mấy phần bất đắc dĩ, "Vi thần muốn hòa Ly, Bệ hạ có đồng ý không?" Thái Túc Lan lập tức trả lời không có nửa điểm do dự, đương nhiên là không. Bất kể có nguyện ý hay không, đời này ngươi chỉ có thể trói chặt cùng ta mà thôi. Vi thần còn tưởng tai Bệ hạ không dùng được nữa chứ, hóa ra Bệ hạ chỉ vờ như không nghe thấy. Ta chỉ không nghe được những thứ ta không muốn nghe, nghe được thứ ta muốn nghe. Đây là chuyện tốt, Mộc Chi hẳn nên vui mừng mới phải. Khóe miệng Bùi Thanh Hoàng giật giật, vi thần không biết ra mặt bệ hạ dày như vậy đấy. Ta chỉ là luyến tiếc Mộc Chi mà thôi. Ban đầu Thái thuốc Lan còn có chút ngượng ngùng, nhưng một khi đã mở miệng thì không cần cái gì mà mặt mũi nữa, tình ý triền miên gì cũng có thể nói hết. Thường binh tới đây đương nhiên do ta đặc biệt sặn dò. Tỷ nữ vào phòng của Mộc Chi và y quan cố ý ra ngoài đổ nước máu, băng bó cho ta tất cả đều là ta cố ý sắp đặt. Ta chỉ muốn đánh cược một lần, bây giờ cực thắng thì đương nhiên không có đạo lý bỏ tiền đặt cược. Lòng Mộc Chi có ta, nếu không dù ta có bị thương nặng đến mấy thì ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Hôm nay nếu người đã bước vào căn phòng này thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi trái tim ta. Y dừng một lát rồi nói tiếp, Mộc Trì đã nói đừng gạt ngươi, vậy bây giờ ta sẽ nói chuyện này thật rõ ràng cho Mộc Chi nghe. Từ khi vào bùi phủ đến nay, ngoại trừ đêm tân hôn, ta đối với Mộc Chi không thẹn với lương tâm. Từ khi sinh ra đến nay lời nói của ta luôn là nửa thật nửa giả, trong cung thì ba thật bảy giả, đây là thói quen đã khắc sâu vào tận xương tủy. Cũng giống như lớp mặt nạ kia, rất khó để tháo gỡ ta sẽ không ép buộc ngươi, không cần phải tách biệt ta và Lan Mân, cũng không cần quên đi tất cả những gì ngươi đã trải qua mấy ngày nay. Ta vẫn là câu nói đó, ngày nào còn Mộc Chi, ngày đó ta sẽ không động vào Bùi ra. Ta cũng sẽ trần áp những thứ bên ngoài." Bùi Thanh Hoàng thở dài. Trước nay hắn vẫn luôn là người quyết đoán nhưng lúc này lại không tài nào hà quyết định được, lắc đầu ta không biết ngươi đừng ép ta." Chờ ta ngẫm lại, thông suốt rồi sẽ cho bệ hạ câu trả lời chắc chắn." Nếu vi thần nghĩ không thông, xin bệ hạ nể tình vi thần và Bùi gia trung thành tuyệt đối với Đại Lam. Bùi gia nguyện dâng lên 4 phần 5 gia tài, thế hệ sau này của Bùi gia sẽ không làm quan nữa, xin bệ hạ hãy bảo toàn tính mệnh cho người trong Bùi phủ, buông tha cho ưng. Bùi Thanh Hoàng không thể nói hết câu vì miệng đã bị Thái thượng hoàng che lại. Khuôn mặt của người thanh niên tuấn tú âm u thêm mấy phần, đừng nói ngươi muốn rời đi nữa. Bất kể ngươi có ra điều kiện gì, cô gia cũng sẽ không cho phép. Lan Mân không cho phép cô ra lại càng không, đụng tới cô ra cả đời này ngươi đừng nghĩ đến chuyện buông tay. Chương 89, Thanh hoàng gặp nạn. Cuối cùng Bùi Thanh hoàng không ở lại căn phòng kia quá lâu. Là Thái thượng hoàng quyền cao chức trọng nắm quyền điều hành toàn bộ triều đình, thúc thúc Lan không thể dành quá nhiều thời gian cho chuyện nhi nữ tình trường dưới tình hình này. Bùi Thanh hoàng rời đi với lý do Thái thượng hoàng cần nghỉ ngơi. Ban đầu Thái Túc Lan muốn giữ hắn lại nhưng Bùi Thanh Hoàng lại nói một câu chuyện Bệ Hạ vẫn còn một thân phận khác ngoài vi thần ra không còn nhiều người biết. Trên trời dưới đất đều biết vi thần đoạn tụ, nếu cho chuyện cùng Bệ Hạ thì có thể, nhưng đàm luận thâu đêm suốt sáng sợ là khiến người ngoài lại có chủ đề bàn tán. Thái Túc Lan không để tâm, cô ra còn phải quản bên ngoài bàn tán cái gì sao? Nếu để ý đến suy nghĩ của người khác thì y đã chẳng làm thái thượng hoàng, mấy văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí kia đã sớm khiến y hất ước mà chết. Đương nhiên Bùi Thanh Hoàng không thật sự quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ muốn kiếm cớ để được ở một mình. Thái Thúc Lan không ngốc, y cũng biết mình không thể vội vàng, tùy thiện tìm một lý do cho Bùi Thanh Hoàng một cái thang, nếu mộc tri đã muốn nghỉ ngơi thì trở về nghỉ ngơi đi, bản đồ ngươi vẽ quả thực tốn không ít công phu. Dù sao thì cô già đã có thường thú hầu hạ, vết thương này không có vấn đề gì. Lúc này y muốn biểu hiện mặt dịu dàng ân cần của mình, tuy trong lòng muốn giữ người lại muốn chết nhưng nghĩ đến lời khuyên giải của thường thú lại đành cắn răng tạm thời buông tay. Vi thần cáo lui, Bùi Thanh Hoàng không nói gì nên biết nóng biết lạnh nữa, thấy Thái thượng hoàng chịu thả người hắn liền lui xuống ngay lập tức. Sau khi đóng cửa gương mặt hắn vẫn còn vài phần mê mang đồng ý hay không đồng ý, đây vẫn là vấn đề nan giải với Bùi Thanh Hoàng. Ban đầu quả thật hắn có phần bị dọa sợ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại thấy nếu Thái thượng hoàng muốn động vào Bùi gia thì cũng không dễ dàng đến vậy. Người ta nói có tiền là có thể sai thần sai quỷ, chỉ cần có thể từ bỏ Đại Lam thì hắn có thể dùng cách khác bảo vệ Bùi gia, để gia đình tiếp tục sống cuộc sống vinh hoa phú quý. Tuy phương pháp đó có phần rủi ro, hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh tiếng nhưng Bùi Thanh Hoàng không phải loại người có trọng những thứ phù phim ấy. Nếu hắn thật sự không muốn chịu chuyện hủy khuất kia, Bùi Diên cũng sẽ không ngăn cản quyết định của hắn, lại càng không bán thân chính thứ tử của mình đi. Gần vua như gần hổ, dù hắn nguyện ý tiếp tục ở cạnh Thái Thúc Lan thì chưa chắc Bùi Diên đã yên lòng, lại còn tam đệ Bùi Thanh Lân nữa. Sưa nay hắn và tam đệ nhà mình huynh đệ tình thâm, tuy hiện giờ đã biết đối phương là trẻ mồ côi tiền chiều nhưng hắn vẫn không thể chơ mắt nhìn Bùi Thanh Lân đi chịu chết. Huống hồ theo lời của Thái Thúc Lan thì chính tam đệ của hắn cũng không biết thân phận thật của cậu, vì vậy hắn lại càng không nỡ. Ngoại trừ đầu thai sai chỗ thì Bùi Thanh Lân không làm sai chuyện gì cả. Bùi Thanh Hoàng không muốn thanh danh trăm năm của Bùi gia bị hủy hoại trong chốc lát cũng không muốn để Bùi Thanh Lân chịu chết. Vì trận chiến đến quá đột ngột nên thời gian suy nghĩ cũng bị hạn chế, hôm nay Bùi Thanh Hoàng đã ngồi trong phòng cả ngày để suy nghĩ kỹ càng những chuyện cần nghĩ kỹ càng. Chiến loạn lần này ít nhiều gì cũng có liên quan đến Thái Túc Lan. Năm ấy Thái thượng hoàng thượng vị danh không chính ngôn không thuận. Này có tiểu hoàng đế, Thái Thúc Lan vẫn là Thái thượng hoàng nắm giữ chiều chính, tuy quyền lực áp đảo Thái Thúc Việt nhưng danh tiếng không thể gọi là tốt, vẫn như hồi y còn làm hoàng đế. Đường Minh Uy tự lấy danh nghĩa giúp quân vương loại bỏ kẻ phản bội để phản loạn. Mà kẻ phản bội chúng nhắc tới không phải ai khác mà chính là người đang nắm giữ thực quyền Thái thuốc Lan. Danh tiếng của Đường Minh Uy có thể nói là vang dội, lời nói lại tình chân ý thiết. Dù tiểu hoàng đế trong cung tỏ rõ cậu không bị hoàng thuốc uy hiếp nhưng mưu sĩ dưới trướng Đường Minh Uy ngang nhiên viết thành tình cảnh của tiểu hoàng đế hết sức khốn khổ, bị thái thượng hoàng áp bức quá đáng, do đó bọn chúng muốn thay trời hành đạo. Thử nghĩ một chút, nếu tình cảnh của tiểu hoàng đế thật sự như chúng miêu tả thì chẳng cần chờ đến lúc Đường Minh Uy đánh vào hoàng cung cứu tiểu hoàng đế ra, Thái thượng hoàng đã giận quá hóa thẹn thẳng tay xử trí hoàng đế. Nói cho cùng, bọn chúng chỉ muốn tìm một lý do đường đường chính chính để phản loạn chứ không hề để tâm đến sống chết của tiểu hoàng đế. Bùi Thanh Hoàng lại nhớ tới gương mặt của học trò mình. Hắn quả thực có mấy phần tình cảm thầy trò với tiểu hoàng đế, có điều tình cảm này đã sớm tiêu tán không còn bao nhiêu. Lần này, hắn không muốn quan tâm quá nhiều đến đường đi nước bước của đối phương. Rốt cuộc Thái thượng hoàng đã nhúng tay vào đến đâu trong cuộc phản loạn lần này, đây mới là điều hắn quan tâm hơn cả. Nếu Thái thượng hoàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, nhân dịch phản loạn để quét sạch chiều chính, xử lý phản đồ thì tình ý của Thái Túc Lan và hắn vẫn có thể cứu được. Còn nếu Thái Thúc Lan đứng sau màn Thúc Đẩy tất thảy, bùi ra, phản loạn tiểu hoàng đế, ngay cả hắn cũng là một quân cờ trên bàn cờ của đối phương, vậy hắn tình nguyện cả đời giả vờ giả vịt bên cạnh đối phương. Tuyệt đối không thật lòng nửa điểm, đả kích Lan Mân gây ra cho hắn không thể nói là không lớn, người ta nói một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn bị đối phương lừa gạt hết lần này tới lần khác, cho dù là Lan Mân hay Thái thuốc Lan thì đối với hắn sự tín nhiệm đều bằng âm. Nghe những lời tình ý triền miên của Thái Thúc Lan, hắn không phủ nhận bản thân vẫn còn chút tình cảm với đối phương. Nhưng một khi trong lòng đã có khúc mắc, tình cảm này khó mà có thể trở lại đơn thuần như thừa ban đầu. Thái Thúc Lan nói rất hay, nhưng cũng cực kỳ hư ảo. Chỉ cần hắn còn thì đối phương sẽ không động vào Bùi ra Vạn nhất cái mạng của hắn xảy ra chuyện gì, mấy năm sau không còn nữa thì biết làm thế nào? Không thể để đối phương cứ vậy mà hủy diệt Bùi ra cũng không thể trách Bùi Thanh Hoàng nghĩ nhiều, chỉ là quân tâm khó dò, số lần hoàng đế đổi ý không hề ít. Hắn không hiểu rõ tính khí của Thái thượng hoàng, nếu không nắm chắc thì hắn không muốn mạo hiểm. Rốt cuộc mâu thuẫn căn bản vẫn nằm ở chỗ, giá trị tín nhiệm của Lan Mân trong mắt hắn đã tuột xuống thê thảm, thậm chí là xuống mức âm. Không có sự tin tưởng, tình cảm có nhiều đến đâu cũng chỉ vô nghĩa. Lời đường mật ai mà không nói được Bùi Thanh Hoàng thân là nam nhân, đương nhiên rõ nhất thói hư tật xấu của nam nhân. Hắn không có mong muốn gì đặc biệt, chỉ là không nguyện ý cưới một người vợ phải cung bái như Bồ Tát, không thích bản thân bị áp chế ở muôn nơi. Rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, con đường sau này phải đi ra sao? Bùi Thanh Hoàng vẫn khó lòng mà đưa ra quyết định dứt khoát. Hắn thậm chí còn định tìm Bùi Diên khuyên nhủ, nhưng ông đang ở kinh thành, nếu dùng bồ câu đưa thư thì tám phần là sẽ bị chặn lại. Cho dù không thể ở cạnh Lan Mân, Bùi Thanh Hoàng cũng không có ý định sống một đời cô tịch. Nhưng với tình huống hiện tại, nếu Hòa Ly cùng Lan Mân, ngày nào hắn còn đứng trên lãnh thổ Đại Lam thì ngày ấy không thể ở bên người khác. Hơn nữa đối phương cứ tiếp tục mềm không được cứng không xong thế này thì hắn căn bản không có khả năng hòa ly với đối phương. Bây giờ Thái thuốc Lan đã bày tất cả tiền cực ra trước mắt hắn một cách rõ ràng, thậm chí còn có ý thuốc ép. Bùi Thanh Hoàng chỉ có thể đứng lên đối mặt với khó khăn, hạ quyết tâm trong thời gian ngắn nhất. Đến cuối cùng, hủy hay thành đều phụ thuộc vào một ý nghĩ của hắn. Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu Bùi Thanh Hoàng, hắn thậm chí còn ngồi bất động suốt một đêm, khi nặng nề chìm vào giấc ngủ thì Thái thượng hoàng đã chuẩn bị thay đổi mặt trận chiến đấu. Hôm qua quân đội trấn áp phản loạn đã giành lại được hai thành trì, tuy Thái Thúc Lan không tiên phong xông pha chiến đấu lấy lại lãnh thổ nhưng y định tự mình đi trấn an dân chúng trong thành. Mọi chuyện rất thuận lợi, nhân cơ hội này y muốn để Bùi Thanh Hoàng suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định dứt khoát. Thái Thúc Lan biết rõ trượng phu của mình không phải người thiếu quyết đoán, một khi đã hung ác lên thì tâm địa cũng chẳng thua kém gì. y. Thấy phản ứng của Bùi Thanh Hoàng y rất vui, cũng chắc chắn hơn rất nhiều. Quả thực Thái Túc Lan có y ép đối phương đưa ra quyết định sớm hơn, nhưng y cũng không dám quá vội vàng kẻo lại giàn néo đứt dây. Nếu khiến Bùi Thanh Hoàng bị ép tới tâm tư nguội lạnh, đời này Thái thuốc Lan sẽ rơi vào hố sâu tiếc hận. Khi ở Bùi phủ Bùi Thanh Hoàng được ăn ngon uống ngon, nuôi đến mức cầm cũng tròn xoe, nhưng vì mấy ngày nay có tâm sự nên hắn suốt tới mấy lạng. Buổi trưa Bùi Thanh Hoàng dùng bữa cùng những quan viên còn lại trong phủ đệ, chỉ nói vài ba câu với bọn họ rồi lại buồn bực về phòng. Bữa tối của Bùi Thanh Hoàng lại được thị nữ đưa tới, đối phương lần lượt lấy một đĩa rồi lại một đĩa từ hộp thức ăn. Một bát cháo kê đặc, một đĩa dưa leo đập, một đĩa đậu phụng rang đường vàng ươm và vài món ăn kèm được bầy biện đẹp mắt. Trong lòng có chuyện nên bữa tối tinh xào trên bàn cũng không thể khiến Bùi Thanh Hoàng thấy đói bụng. Thị nữ mang đồ ăn tới bắt đầu thuyết phục hắn một hồi, mong Bùi Thanh Hoàng ít nhiều gì cũng phải ăn một chút. Bùi Thanh Hoàng không phải loại người sẽ lấy thân thể mình ra làm trò đùa, hắn quan sát thị nữ mang đồ ăn tới, sao ta chưa thấy người bao giờ? Thị nữ kia đáp, nô tỳ mới tới mấy tháng, hôm qua vừa được chuyển đến viện tử, đại nhân không nhận ra cũng phải. Bùi Thanh Hoàng quả thực không quen thuộc lắm với phủ đề, không nghĩ nhiều nữa. Thị nữ kiểm tra thức ăn ngay trước mặt hắn, sau khi xác nhận không có vấn đề gì hắn liền ăn chút sưa leo, bát cháo đầy nhanh chóng thấy đáy. Bỗng nhiên Bùi Thanh Hoàng cảm thấy đầu óc có hơi choáng váng. Ban đầu hắn chỉ cho rằng mấy ngày nay nghỉ ngơi không đều đặn, nhưng càng về sau càng nghiêm trọng, mí mắt không thể mở ra nổi. Bùi Thanh Hoàng cho hạ nhân lui ra ngoài, vừa lên giường liền nặng nề thiếp đi ngay lập tức. Thấy Bùi Thanh Hoàng đã ngủ, thị nữ ban nãy đưa tay lau thứ gì đó trên mặt hắn, nói mạo phạm rồi bắt đầu tự mình chuyển hắn đi. Khi tỉnh lại, Bùi Thanh Hoàng thấy hắn không còn trên giường của mình, không còn trong phòng, thậm chí không ở trong phủ. Gian phòng hắn đang ở rất tối, ngọn nến trên bàn chỉ còn phân nửa. Đồ đạc bài trí đơn sơ cửa được khóa từ bên ngoài, chỉ có một cửa sổ nhỏ để thông khí. Tay Bùi Thanh Hoàng bị trói chặt vào ghế, mà chiếc ghế lại được cố định trên mặt đất. Hắn hoàn toàn không thể cử động một chút nào. Chương 90, nổi cơn thịnh nộ. Trong phòng không có người ngoài, Bùi Thanh Hoàng có thể tự do mà quan sát bài trí chung quanh. Hắn quét qua căn phòng với tốc độ cực nhanh, vì không thể xoay cổ hoàn toàn nên không thấy được toàn cảnh căn phòng, nhưng chỉ cần thấy là đủ. Đồ vật trong căn phòng này có hoa văn rất quen mắt. Sau lần dị thú xuất hiện, Bùi Thanh Hoàng đã đọc qua không ít sách của tiền triều, hắn có thể khẳng định đồ đạc trong căn phòng này là của hoàng thất tiền triều. Rất nhiều thứ đã bị triều đình hiện tại nghiêm cấm. Bùi Thanh Hoàng nhớ lại những gì Thái Thuốc Lan từng nói, hẳn là phản quân lần này đã bị dư Nguyệt tiền triều xui khiến. Có lẽ người bắt hắn khỏi phủ đệ chính là đám người đối trọi với Thái thượng hoàng. Nghĩ đến đây Bùi Thanh Hoàng không khỏi ảo não. Hắn vẫn là quá tin tưởng thủ vệ của phủ đệ, nhất thời buông lỏng cảnh giác nên mới chúng phải mưu kế của kẻ địch. Ngân Trâm có thể phát hiện độc tính trong thức ăn nhưng lại không có tác dụng với thuốc mê. Đội quân do Thái thuốc Lan phái tới canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, chắc chắn trong phủ có nội gián. Bùi Thanh Hoàng không khỏi nôn nóng, nhưng cả hai tay và hai chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Trên người hắn cũng không có công cụ gì đặc biệt, chỉ có thể thử mài dây thừng vào ghế cố gắng giải thoát tay mình. Dây thừng kia được buộc rất khéo, ban đầu vốn dĩ không đủ chặt, nhưng hắn càng giãy dụa thì nó càng siết lại. Sợi dây thô giáp để lại vệt hằn đỏ đậm trên cổ tay hắn. Dù đã cố gắng giảm thiểu động tĩnh nhưng không may cho Bùi Thanh Hoàng là cánh cửa bật mở ngay lúc hắn thật vất vả mới mày đứt được một sợi dây thừng. Thấy mặt người bước vào, Bùi Thanh Hoàng thất thần gọi một cái tên, Hồ Mạt Thành. Người mới tới nhìn qua mới chỉ 20, đôi mắt đào hoa, gương mặt tuấn thú, trên tay còn cầm một cây quạt ra vẻ lãng tử. May mà khí chất không tồi, khiến người ta cảm thấy phong lưu chứ không đàng điếm. Hồ Mạn Thành liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, sao có thể đối xử với Bùi đại nhân thế này chứ? Vị Bùi công tử này là bạn cũ của ta, mau thả người. Gã vừa lên tiếng, lập tức có người bước tới cây dây trói trên tay Bùi Thanh Hoàng, còn sợi ở chân đã bị hắn mài đứt. Những người này đã chặn cửa lại, hơn nữa đây còn là địa bàn của chúng nên đương nhiên không sợ Bùi Thanh Hoàng chạy mất. Bùi Thanh Hoàng cũng hiểu đạo lý này, trước khi tìm hiểu tình hình kỹ càng không thể tùy tiện động thủ kẻo người chịu thiệt lại chính là mình. "Thật sự là ngươi?" Hắn nói một câu không đầu không đuôi, nghĩ đến điều gì rồi lại hỏi, "Chuyện của phụ thân ta là các người ép ông ấy làm?" Trong trí nhớ của Bùi Thanh Hoàng, hắn mới chỉ gặp Hồ Mạn Thành một lần duy nhất vì gã có liên quan đến chuyện làm ăn của Bùi gia. Không ngờ gã vậy mà lại thuộc phe phản loạn, thật ra cũng không phải là không thể. Từ khi biết thê tử mình có thân phận khác là Thái thượng hoàng, Bùi Thanh Lân có thân phận tôn quý trong bè phái của bọn phản tạc. phụ thân mình biết rõ nội tình mà vẫn nhận nuôi Bùi Thanh Lân, Bùi Thanh Hoàng cảm thấy trên đời này không có gì là không thể. Nam nhân tên Hồ Mạn Thành cười cợt khinh miệt đến cực điểm, "Phụ thân ngươi cam tâm tình nguyện làm chuyện đó?" Bùi Diên đã thực hiện giao dịch với bọn ta, tất cả đều do chính ông ta lựa chọn, bọn ta hoàn toàn không hề ép buộc. Huống chi, có thể nuôi dưỡng hoàng tử điện hạ chính là vinh hạnh của Bùi gia, các ngươi hẳn nên vui mừng mới phải. Thấy vẻ mặt hoài nghi của Bùi Thanh Hoàng, gã vừa cười vừa nói tiếp, năm ấy phụ thân ngươi chỉ là một tên học sinh nghèo kiết xác, không có bọn ta sao ông ta có thể trèo lên được vị trí bây giờ? Bình hoa phú quý đời này của ông ta đều do bọn ta ban cho, nếu không giúp chút chuyện thì không khỏi quá phong ân bội nghĩa, ngươi nói có phải không?" Bùi Thanh Hoàng bị đối phương nhìn chằm chọc như thể hắn là một món hàng, sau đó gã đi đến kết luận có thể nói là đúng trọng điểm, có điều ngươi vẫn mạnh hơn lão già nhà ngươi, tốt xấu gì cũng là dựa vào thực lực mà bỏ lên vị trí hiện tại. Ở cùng lão cáo già Bùi Diên, kỳ thật bọn họ cũng không chiếm được quá nhiều lợi ích. Ban đầu Bùi Thanh Hoàng vốn dĩ là đối tượng được bọn họ ưu tiên phát triển, ai ngờ không có bọn họ địa vị của hắn vẫn tiến lên đều đều. Việc thăng quan hoàn toàn không cần bọn họ phải nhọc lòng, tốc độ thăng chức vượt ngoài tầm với, dù có nhúng tay cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Bản lĩnh của Bùi Thanh Hoàng hiển nhiên đã lọt vào mắt Hồ Mạn Thành, gã thậm chí còn bắt đầu dụ dỗ, nếu Bùi công tử chịu thay đổi suy nghĩ, dốc sức cống hiến cho Đại Lam ta thì chắc chắn chủ thượng sẽ không phụ lòng trung thành của Bùi gia. Lời này vào tai chỉ khiến Bùi Thanh Hoàng thấy vạn phần châm chọc. Hắn đương nhiên không thể đáp ứng yêu cầu hoang đường của đối phương, nhưng lại không phải loại người biết khua môi múa mép châm chọc lại. Bùi Thanh Hoàng từ bỏ ý định chọc tức đối phương, lặng lặng ngồi chờ thời cơ. Người kia cũng biết tính tình hắn thế nào, bắt người tới cũng chỉ nói vu vơ vài câu như vậy, không có ý định thật sự chiêu mộ Bùi Thanh Hoàng. Nhưng một khi đã ở đây thì gã nhịn không nổi muốn nói chuyện với Bùi Thanh Hoàng thấy hắn im lặng hồi lâu, Hồ Mạn Thành tự thao thao bất tuyệt tuôn ra hàng đống chuyện, có điều dù nói rất nhiều nhưng lại không có gì liên quan đến điểm ngấu chốt, đều là những thứ gã cho rằng nói với Bùi Thanh Hoàng cũng không gây hại gì. Sau khi đối phương cuối cùng cũng chịu im miệng để uống trà làm rượu cổ họng gần như đã bốc khói, Bùi Thanh Hoàng đột nhiên lên tiếng. Nhưng hắn không dò hỏi điều gì, chỉ đơn giản là nói lên suy nghĩ của bản thân. Người nói hay như vậy, Nhưng ngay cả Bùi Thanh Lân các ngươi cũng có thể từ bỏ, huống chi là Bùi gia chúng ta. Một nô không thể hầu hai chủ, Bùi Thanh Hoàng vẫn hiểu rất rõ đạo lý này. Chưa nói đến việc hắn cảm thấy phản quân nhất định sẽ bị trấn áp với tình yêu Lam Quốc nồng nàn, hắn sẽ không vì vài lời đầu môi chót lưỡi của người ngoài mà bán rẻ bản thân, bán rẻ Đại Lam. Thái độ của Bùi Thanh Hoàng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Hồ Mạn Thành. Nhưng gã không có chuyện gì khác để làm, Bùi Thanh Hoàng đã nhắc tới thì gã cũng sẽ vô cùng chi kỳ mà ở lại giải đáp nghi vấn của hắn. Câu chuyện cũng đơn giản thôi, Bùi Thanh Lân là một trong những kẻ đứng đầu của phe phản loạt, bọn họ muốn lợi dụng Bùi ra để hoàn thành đại sự. Kế hoạch của Hồ huynh quả nhiên rất hay. Bùi Thanh Hoàng cảm khái một câu, tổ tiên của Hồ Mạn Thành là một tướng quân đã được hoàng đế tiền triều tin tưởng gửi gắm như từ Tiên triều đã đóng không ít đinh vào Đại Lam, nhưng có những cái đinh cả một đời vẫn không có tác dụng gì. Đại thần được tin tưởng năm ấy của tiền triều có thể trung thành tuyệt đối, nhưng chưa chắc hậu nhân cũng có ý nghĩ như vậy. Phục quốc thất bại nhiều lần, trong lòng những người này sớm đã có phần cố kỵ, nếu không dựa vào thân phận của Bùi Thanh Lân thì bọn họ nào dám khu tay múa chân như vậy. Đối phương lại càng không có khả năng tùy tiện tìm một gia đình rồi đưa tiểu chủ tử của mình cho người ngoài nuôi. Hoàn cảnh của Bùi Thanh Lân kỳ thực vô cùng khó xử, cậu vô tình trở thành vật hy sinh của cuộc đấu đá chính trị, rõ ràng thân phận vô cùng tôn quý nhưng lúc này lại thành một đứa con rơi. Trước tiên đừng nhắc đến Thanh Lân, người bắt ta tới chắc hẳn không phải chỉ để nói nhảm. Tuy đã được cởi trói nhưng Bùi Thanh Hoàng không thể tùy ý mà chạy trốn. Hắn im lặng một hồi rồi lại truyền chủ đề về bản thân mình. Nhắc mới nhớ có không ít người canh gác người đâu. Bọn ta chẳng dễ dàng gì mới mời được Bùi đại nhân đến đây." Hồ Mạn Thanh mỉm cười, "Bùi công tử tuyệt đối đừng xem nhẹ bản thân. Tác dụng của ngài lớn lắm đấy, địa vị của ngài trong lòng vị nào đó thật không tầm thường." Bùi đại nhân cảm thấy, dùng ngài để đổi lấy ba thành trì có phải quá thiệt cho bọn ta không? Nghe đối phương nói như vậy, nhất thời tim Bùi Thanh Hoàng rơi thịt một tiếng. Đối phương nói như vậy, tám phần là gã đã biết mối quan hệ giữa hắn và Thái Thúc Lan nhưng cũng có thể là không biết, chỉ đơn giản là thấy thái độ đặc biệt của Thái Thúc Lan với hắn mấy ngày nay nên mới cho rằng hắn là nhân vật hết sức quan trọng với Thái Thúc Lan. Nhờ vậy mới được các ngươi để mắt tới." Lời này của Bùi Thanh Hoàng 10 phần trào phụng, tuy không thể hiện gì trên gương mặt nhưng trong lòng hắn không khỏi ảo não. Nếu đối phương đã muốn dùng hắn làm con tin thì chắc chắn là bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Khả năng hắn có thể trốn khỏi nơi này lại giảm xuống mấy phần nhưng dù có ảo não đến đâu thì biểu hiện của Bùi Thanh Hoàng vẫn chỉ là im lặng không nói lời nào. Thấy con tin mãi chẳng hé miệng, không moi được tin tức gì hữu dụng nên Hồ Mạn Thành không ngồi nói nhảm nữa. Gã nói, làm phiền rồi, rồi bước ra cửa, để lại hai người đàn ông cao to vạm vỡ trông chừng Bùi Thanh Hoàng. Bên này Bùi Thanh Hoàng đang suy nghĩ làm thế nào để trốn thoát xuôn xẻ, bên kia Thái thượng hoàng đang nổi cơn thịnh nộ vì sự biến mất đột ngột của hắn. Bệ hạ bớt giận Có lẽ là bùi đại nhân nhàn rỗi tới phát hoảng nên mới tự mình rời khỏi thành chút thôi. Người phải lo lắng sợ hãi chính là chủ nhân của tòa phụ đệ này. Không có khả năng, Thái Thúc Lan khẳng định như đinh đóng cột, hôm qua y thật vất vả mới khiến đối phương dung đông được một chút, kết quả hôm nay người lại cứ vậy mà biến mất. Thái Thúc Lan chăm tính ngàn tính, duy chỉ không tính tới có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này ngay dưới mí mắt mình. Ban đầu y định lợi dụng phản tạc để quét sạch chiều chính Đại Lam, không ngờ mấy tên phản tạc gan to bằng trời này lại dám động thủ với Bùi Thanh Hoàng. Sau khi lùng sụp đến mọi ngóc ngách mà vẫn không tìm được người, cuối cùng Thái Thúc Lan phát hòa. Tất cả người trong phủ đệ đều bị trừng phạt không ít thì nhiều, đặc biệt là những người phụ trách trà nước điềm tâm và lính canh. Bọn họ bị giam lại như những nghi phạm đáng ngờ nhất. Thái Thúc Lan bắt phản tạc rất nhanh, hơn nữa lại chuẩn nhưng bắt chuẩn cũng vô ích bên này y con áo ra động tĩnh lớn đến đâu thì Bùi Thanh Hoàng vẫn không thể trở về. Mà nếu thực sự gióng trống khua chiêng tìm người khiến quân địch nắm được địa vị của Bùi Thanh Hoàng trong lòng y, sợ là người này lại càng khó có thể trở về. Chẳng có điểm nào có thể lạc quan, cái thành này lớn như vậy mà Bùi Thanh Hoàng lại không phải loại người tùy ý làm bậy, không thể nào chạy lung tung trong lúc mấu chốt thế này. Đúng lúc Thái Thúc Lan có thể đưa ra kết luận chắc chắn Bùi Thanh Hoàng đã bị bắt đi, phản Quân lại gửi cho y một bức thư quy hàng. Yêu cầu của đối phương có thể nói là cực kỳ trơ chẽn, nhưng gương mặt Thái Thúc Lan vẫn không rõ hỉ nộ như trước. Đây là lần đầu tiên y ẩn nhẫn đến thế, cỏ trên mộ kẻ cuối cùng dám bàn điều kiện với y đã sớm mọc cao tới 10 thước. Chương 91: Con đường hiểm trở. Kiểm tra lại bên kia đi, dược tính trên người hắn vẫn chưa được giải, chắc chắn không chạy được bao xa. Tên Chu Lĩnh cầm đúc theo để chiếu sáng, đôi mắt sắc bén như chim ưng vừa đi vừa quan sát chung quanh, bước về phía gã đang chỉ. Những người khác cũng nhanh chóng bám theo gã, không quên kiểm tra lại nơi này thật kỹ trước khi rời đi. Sau khi bọn chúng rời khỏi Bùi Thanh Hoàng liền thờ vào nhẹ nhõm. Lúc này thân thể của hắn đang co thành một quả bóng nép vào một cái hang nhân tạo cực kỳ chật hẹp, phía trước có dây leo rũ xuống. Nhìn từ phía trước chỉ thấy đây là một nơi rất hẹp, phía sau là cây cối rậm rạp, hoàn toàn không phát hiện ra miệng hang có thể chứa một người trưởng thành. Vì đang là ban đêm nên đám người kia cứ như vậy mà bỏ qua nơi này, nhưng điều này không có nghĩa là Bùi Thanh Hoàng đã hoàn toàn an toàn. Hắn cẩn thận di chuyển khỏi miệng hang, chán và tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh, quần áo cũng khó có thể gọi là khô tư chi không có sức lực. Hồ Mạn Thành để người cờ trói cho hắn nhưng bên ngoài vẫn có cao thủ võ lâm canh giữ cửa sổ hoàn toàn bị bịt kín, bên dưới còn có một bụi gai lớn. Nếu nhảy từ lầu 3 xuống, chưa bàn đến việc không thể mở cửa ra mà không để người bên ngoài phát hiện, cho dù có mở được cơ thế nhảy xuống thì không chết cũng tàn phế. Nhờ chiếc lỗ nhỏ trên cửa sổ mà Bùi Thanh Hoàng đoán được quy luật tuần tra của lính canh, đồng thời phát hiện ra hang động ẩn thân. Tính toán xong xuôi, hắn dùng mưu kế giải quyết hết đám người ngoài cửa. Một tên gác cửa đang mất tập trung đột nhiên thấy đồng bản của mình ngất xỉu dưới đất, cửa sổ bị mở ra một cách thô bạo, căn phòng lại bừa bộn lung tung, tìm không thấy người đâu. Gương mặt gã lộ rõ vẻ luống cuống, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tìm Bùi Thanh Hoàng. Lúc này Bùi Thanh Hoàng mới bước ra từ phía sau tấm rèm giường, thừa dịp này mà chạy ra cầu thang. Những tên khác đều bận ra ngoài tìm hắn, lại may có ông trời phù hộ nên đoạn đường này tuy hiểm nguy trùng trùng nhưng không có ai phát hiện ra Bùi Thanh Hoàng. Hai đội quân giao chiến, Hồ Mạn Thành không có khả năng di chuyển hắn đi quá xa trong thời gian ngắn như vậy. Trong lúc nói chuyện với gã, Bùi Thanh Hoàng đã đoán được đại khái vị trí hiện tại của mình. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về 12 thành tấn vân, muốn thoát khỏi doanh trại của địch tuy khó nhưng không phải là không thể. Ban đêm là thời điểm nguy hiểm nhất và cũng là thời điểm thích hợp nhất để chạy trốn. Tính Bùi Thanh Hoàng thận trọng nhưng không ngại mạo hiểm, xưa nay hắn chưa bao giờ là loại người ngồi chờ chết. Sau khi phát thảo kế hoạch trong đầu, Bùi Thanh Hoàng chờ thời cơ rồi thực hiện từng bước theo kế hoạch. Tuy nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nơi Hồ Mạn Thành giam giữ hắn là một tòa nhà 4 tầng với cấu trúc rất đặc biệt. Bản thân Bùi Thanh Hoàng là thượng thư bộ công, về kiến trúc phòng ốc có thể nói đã đạt đến trình độ thượng thừa. Lần đến 12 thành tấn Vân trước đây, hắn đã đặc biệt ghé thăm tất cả những thành trì có kiến trúc tương đối đặc sắc. Người đời đều biết Nhị công tử Bùi gia có trí nhớ cực kỳ tốt, gần như xem qua là nhớ. Dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn nhớ rất rõ địa hình của tòa nhà này. Đây cũng là lý do ngày hôm nay hắn dám mạo hiểm. Tuy công hiệu của thuốc vẫn chưa tan hoàn toàn, nhưng muốn đối phó với một người trưởng thành không có võ công thì dư sức. May mà hắn không gặp phải người nào, tiết kiệm được một chút sức lực. Vừa xuống lầu hắn liền vội vã xoay người trốn vào hang, cửa hang hẹp vô cùng. Bùi Thanh Hoàng vừa che đậy dấu vết xong xuôi thì đám lính gác xuất hiện, hắn đợi trong không gian cực kỳ chật trội kia một khắc bọn chúng mới rời khỏi. Nhờ bóng đêm ỉm hộ, Bùi Thanh Hoàng áp sát sau lưng, đánh bất tỉnh một tên nhỏ con ở lại tiếp tục tìm kiếm. Sau đó hắn đổi quần áo của mình và đối phương, lau bụi bẩn trên mặt rồi kéo người vào hang động vừa nấp ban nãy. Thầy trang phục xong, Bùi Thanh Hoàng tận lực tìm nơi canh gác lỏng lẻo để trốn thoát. Phía trước tòa nhà này là đại lộ Khang Trang. Ngoài ra còn có một con đường khúc khuỷu dẫn đến vách núi, vì là ngõ cụt nên không có nhiều người canh gác. Nếu vòng qua ngọn núi kia thì có thể đến một thành trì khác, nhưng ngọn núi đó cực kỳ hiểm trở, không cẩn thận là rớt xuống vực sâu vạn trượng mất mạng như chơi. Hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng khi bước lên đoạn đường núi quanh co đó. Nếu ai đó bắn một mũi tên khi Bùi Thanh Hoàng đang đứng ở đó, hắn căn bản không có cách nào để tránh. Đoạn đường này tưởng như đường chết, nhưng trước mắt nó lại là con đường sống sót duy nhất đối với Bùi Thanh Hoàng. Dù hai tên phụ trách canh gác Bùi Thanh Hoàng đã cố hết sức tìm ra hắn trước khi bị người khác phát hiện để bù đắp lỗi lầm, nhưng tin tức bọn họ đã để mất con tin quan trọng vẫn đến tai Hồ Mạn Thành trong thời gian cực ngắn. Dù có phẫn nộ, lúc này gã cũng không rảnh để lãng phí thời xử lý hai người kia, mắng một câu phí vật, rồi nhanh chóng phái người đi tìm kiếm khắp nơi. Sau khi lục soát cả tòa nhà lần nữa, gã cho người canh gác ở mọi lối ra. Khi tìm kiếm ở gần tòa nhà, gã dễ dàng phát hiện ra hang động nhân tạo kia. Hồ Mạn Thành cẩn thận hơn thủ hạ nhiều, gã dùng đúc soi sáng, phát hiện bên dưới có dấu vết kéo vật nặng, vài chỗ trên dây leo có vẻ như đã bị chạm vào. Gã lập tức ba bước thành hai, tiến lên kéo cành cây bao phủ bên ngoài ra. Cánh mắt Hồ Mạn Thành sáng lên, gã trực tiếp rút kiếm của thuộc hạ ra chém đứt vật cản. Từ hang lộ ra một góc y phục của Bùi Thanh Hoàng, tuy nhiên người mặc lại chính là tên thị vệ đã bị đánh bất tỉnh. Hồ Mạn Thành cao giọng, Bùi công tử vẫn là mau mau ra đi. Nếu để Hồ mỗ tự mình động thủ, lực đảo sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy đâu. Nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Chờ mấy giây, sắc mặt Hồ Mạn Thành lạnh như băng, gã trực tiếp kéo góc áo lôi sình sịch người bên trong ra. Người đang mặc y phục của Bùi Thanh Hoàng là một nam nhân thấp bé gầy yếu hơn hắn không ít, gương mặt của đối phương toàn là nếp nhăn, nhìn qua có lẽ đã ngoài 40, hoàn toàn không thể là Bùi Thanh Hoàng. Lửa giận trong lòng Hồ Mạn Thành tăng vọt, gã giận giữ đá một cước trực tiếp đá gãy hai xương sườn của nam nhân bị Bùi Thanh Hoàng đánh ngất, khiến người kia tỉnh lại vì đau đớn. Có điều người bị đá không dám nổi nóng với chủ tử mình Hồ Mạn Thành, chỉ có thể chịu đau mà nhanh nhẹn cút sang một bên. Hồ Mạn Thành để vài người ở lại đây mang theo những người khác tiếp tục tìm kiếm, ngươi, ngươi, ngươi, lên đường lớn trông coi. Những người khác theo ta lục soát đường nhỏ, nhưng đại nhân, đường nhỏ là ngõ cụt, người hỏi chính là tên to con bị đánh thuốc ban đầu. Hồ Mạn Thành lạnh lùng liếc nhìn, xài bước cực nhanh, ngươi hiểu rõ Bùi Thanh Hoàng hay ta hiểu rõ Bùi Thanh Hoàng? Tìm đường sống trong chỗ chết, câu này chính là tình huống hiện tại của hắn, dùng não một chút đi. Nếu không tìm được người, đừng hòng ta tha cho các ngươi. Mấy người cầm đuốc lập tức chạy lên mở đường cho Hồ Mạn Thành, nhóm công thủ cũng nhanh chân bước theo gã. Khi đến bên kia núi, một tên phụ trách đường lớn đột nhiên đuổi theo, vừa thở hồn hển vừa hét lớn, "Đại nhân đợi đã." "Đại nhân?" Bước chân của Hồ Mạn Thành dừng lại, không lẽ nào mình đoán sai rồi? Trong nháy mắt gã sinh ra dao động với phán đoán của chính mình. Nhưng người chạy tới không báo tin về Bùi thanh hoàng, hắn ta dùng sức cực lớn, phanh gấp trước mặt hồ Mạn Thành, không dám trì hoãn thời gian, thở không ra hơi nói: "Đại nhân, đại nhân, nguy rồi. Quân, quân đội của Đại Lam đang tấn công chúng ta." "Đội quân do Thái Thúc Lan chỉ huy hành quân cấp tốc đến đây, ban ngày song phương giao tranh ác liệt, bên hồ Mạn Thành tồn thất lớn nhưng đối phương cũng thiệt hại không nhỏ, ban đêm hẳn là lúc nên nghỉ ngơi lấy lại sức." "Đối phương đánh tới cửa ngay lúc này." mục đích rất rõ ràng chắc chắn là vì con tin bọn họ đã bắt đi. Hồ Mạn Thành bước chậm lại, gã nhướng mày cương mặt lộ vẻ đắc ý, lệnh cho bên dưới giữ sức rút lui về khu Lâm Thành. Giả bộ một phen, như quân đội của Đại Lam sang bên này. Còn sự an toàn của ngài thì sao? Người Đại Lam tới không ít đâu. Người kia nhìn gã với gương mặt lo lắng. Hồ Mạn Thành nhàn nhã mở chiếc quạt trong tay, ta tự có cách thoát thân, cứ làm theo ta phân phó đi. Dù cảm thấy nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay nhưng bước chân Hồ Mạn Thành vẫn vội vã hơn nhiều, thậm chí binh lính đằng sau phải chạy theo mới kịp. Có điều trước khi quân đội Đại Lam đến đây, bọn họ phát hiện ra một thân ảnh đang thận trọng bước từng bước trên ngọn núi. Bùi Thanh Hoàng đã đi nhanh nhất có thể, cố gắng hết sức để mỗi bước đi đều vững vàng, đôi mắt cũng hoàn toàn không nhìn xuống vực thẳm. Nhưng đường núi rất dài, hắn lại phải bước từng bước nhỏ để đảm bảo an toàn. Hoàn thành 3 phần 4 chặng đường trong thời gian ngắn như vậy đã là cực kỳ khó khăn. Bùi Thanh Hoàng mặc áo choàng đen, trong bóng đêm đen kịt không hề dễ phát hiện. Đáng tiếc Hồ Mạn Thành là người tập võ, khả năng nhìn trong đêm đặc biệt tốt, lúc này lại có hàng chục bó đuốc chiếu sáng. Gã dơ một tay lên, hơn 10 cung thủ đồng loạt nhắm vào bóng đen đang bước đi trên đoạn đường núi nhỏ hẹp cùng tiếng thét gào của gió núi, giọng nói của Hồ Mạn Thành truyền sang phía Bùi Thanh Hoàng, "Thỉnh Bùi công tử dừng bước, nếu không hồ mộ cũng khó lòng mà đảm bảo tính mạng của Bùi công tử." Bước chân của Bùi Thanh Hoàng không hề chậm lại, thấy đường ra đã ở ngay trước mắt, chưa đến 100m là thoát thân, hắn lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Nhưng Bùi Thanh Hoàng chưa đi được 10 bước đã có một mũi tên sượt qua gương mặt hắn, cắm thẳng vào vách núi dựng đứng. Đường lui của hắn cũng bị 3 mũi tên chặt đứng. Bất kể là tiến hay lùi cũng đều không có lối thoát. Tay áo Bùi Thanh Hoàng bị gió lạnh thấu xương thổi tung. Đôi mắt hắn bình tĩnh lại, bước chân cũng dừng tại chỗ. Giọng nói của Hồ Mạn Thành vang lên từ dưới đất, Bùi đại nhân và ta cũng coi như là chỗ quen biết, Hồ Mẫu không có ý làm khó. Có điều Hồ Mẫu cũng là người tiếc mạng, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bản thân mất mạng ở nơi lạnh lẽo hẻo lánh thế này. Hôm nay phải để Bùi đại nhân thiệt thòi rồi. Những người tới giải cứu ngài đã đến rồi đây. Chương 92, dồn vào chỗ chết. Ánh mắt của Bùi Thanh Hoàng rời xuống chân hắn, lần này không hề giống lần trước. Bây giờ là ban đêm, mà vùng núi này lại hoàn toàn khác biệt. Nếu đặt dãy núi lần này và lần trước cạnh nhau, dãy núi lần trước chỉ có thể tính là đồi núi nhỏ, còn dãy núi lần này, nhìn xuống chỉ thấy sương mù mờ mịt, ngoài ra cái gì cũng không thấy chợt chân rơi xuống từ độ cao này khó có thể toàn mạng, chưa kể hồ Mạn Thành có thể sai người xuống vách núi tìm kiếm khi sương mù tan đi, ánh nắng chiếu tỏ. Vì ngọn núi này quá cao nên không thấy rõ toàn cảnh bên dưới, liếc mắt xuống chỉ thấy rừng cây um tùm tê tốt, hoàn toàn không có ao hồ hay đầm nước. Như vậy, cho dù gặp được kỳ tích, không rơi vào cảnh thịt nát xương tan thì cũng chẳng có cách nào sống sót. Hẳn là đối phương cũng nắm được niềm này nên mới ung dung đứng tại chỗ uy hiếp hắn. Bùi Thanh Hoàng nhìn mũi tên chặn đường đi của mình, thận trọng ngồi thuộc xuống, nhích lên trước từng chút một. Hồ Mạn Thành giận dữ đến mức bật cười, gã phất tay, mấy mũi tên đồng loạt lao vút lên cắm thẳng xuống chỗ chỉ cách Bùi Thanh Hoàng hơn 10m, chặn đứng đường đi của hắn. Trước khi mấy mũi tên kia hạ xuống Bùi Thanh Hoàng vẫn có thể từ từ di chuyển, nhưng hiện tại chúng đã hoàn toàn bao vây mọi lối thoát của hắn. Gần hắn không có thứ gì có thể chém đứt mũi tên, lúc này gió lại không ngừng thét gào. Bùi Thanh Hoàng đã bị chặt đứng trên ngọn núi. Mũi tên cách hắn chừng 10 mét, Bùi Thanh Hoàng tiến lên khoảng 5-6 mét nữa rồi dừng lại. Thân thể hắn dán sát vào vách đá, cánh tay cố gắng bám vào phần đá nhô lên. Bộ dạng yếu ớt vô lực này của hắn khiến Hồ Mạn Thành căng thẳng đến mức bàn tay ướt đẫm, chỉ sợ đối phương kiệt sức rồi cứ như vậy mà rơi thẳng xuống. Thấy Bùi Thanh Hoàng dừng lại, gã vội vã lệnh cho cung thủ bắn thêm mấy mũi ngay sát bên người hắn. Đương nhiên không phải để lấy mạng Bùi Thanh Hoàng, ngược lại, Hồ Mạn Thành muốn lợi dụng mũi tên để cố định thân thể của đối phương, tránh khỏi thảm cảnh vị trọng thần của triều đình, tâm phúc của hoàng thất này cứ như vậy mà bỏ mạng. Đến giờ Hồ Mạn Thành cũng ít nhiều đoán được Thái thượng hoàng còn một thân phận khác. Tuy không rõ thực hư ra sao, nhưng địa vị của Bùi Thanh Hoàng trong lòng Thái thượng hoàng chắc chắn không hề tầm thương. Tầm quan trọng của con tin có thể giúp Hồ Mạn Thành lấy được thứ gã muốn, nhưng nếu con tin chết ngay trước mặt Thái thượng hoàng thì e là chính gã cũng khó mà toàn mạng. Vì vậy, bất kể thế nào Bùi Thanh Hoàng cũng không thể chết. Không những không được chết mà còn phải để Hồ Mạn Thành tóm về, lần nữa nằm trong sự kiểm soát của gã, cùng gã diễn trò có kè mặc cả ngay trước mặt Thái thúc Lan. Hồ Mạn Thành đã phái một cao thủ về cả võ nghệ và khinh công sang chỗ Bùi Thanh Hoàng, lúc này người kia đang từ từ tiếp cận Bùi Thanh Hoàng từ mép vực, tay cầm kiếm để chém đứt mũi tên chặn đường hắn, chỉ cần thành công đến gần là có thể dễ dàng đưa Bùi Thanh Hoàng đang kiệt sức về. Mồ hôi lạnh trên người hắn đã sớm bị gió núi lạnh buốt thổi khô, có lẽ đây là khoảnh khắc kinh tâm động phách nhất trong cuộc đời Bùi Thanh Hoàng. Khi phụ trách trị thủy ở Kinh Châu Kỳ Châu, bị bọn quan lại tham ô về đánh cũng không khiến tim hắn đập như trống thế này trước mắt chính là đường sống duy nhất của hắn, cho dù phải quỷ bùi thanh hoàng cũng kiên trì với với lựa chọn của mình. Hắn giữ nguyên tư thế ép chặt người vào vách núi, cẩn thận nhít lên từng ly từng tí. Cho dù võ nghệ cao cường, tình cảnh cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên đường núi khúc khỉu thế này thì người được hồ mạn thành phái tới cũng cực kỳ cẩn trọng, thậm chí còn không đi nhanh bằng Bùi Thanh Hoàng cần cạn kiệt sức lực nửa nửa đêm nửa hôm, bầu trời tối như tơ lụa điểm xiết vài vì sao, một vầng trăng khuyết lơ lửng treo mình trên vách núi. Ánh trăng tuy nhạt nhưng vẫn đủ để Bùi Thanh Hoàng có thể thấy rõ tình trạng của mình. Khối ngọc bội khắc hình con rắn làm từ đá mặt trăng yên lặng nằm trong tay Hồ Mạn Thành tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. Khi Thái Thúc Lan đến nơi, người đang cố gắng tiếp cận Bùi Thanh Hoàng vẫn còn cách hắn một đoạn binh lính của Hồ Mạn Thành vẫn giữ nguyên đội hình, hơn 10 công thủ đồng loạt nhắm vào bùi thanh hoàng. Còn công thủ bên Thái Thúc Lan nhất tề chĩa tên về phía Hồ Mạn Thành. Người kia nhướng đôi mắt đào hoa, khóe miệng khẽ nhếch bầy ra dáng vẻ tươi cười dịu dàng của một công tử đa tình. Những người thái thượng hoàng dẫn theo đều là tinh binh, nhân số cũng không hề ít. Phần lớn lực lượng bảo vệ tòa thành nhỏ này đã rời đi theo sự sắp xếp của Hồ Mạn Thành. Mấy trăm tinh binh của Thái Thúc Lan đối đầu với mười mấy người của Hồ Mạn Thành, chẳng cần nghĩ cũng biết nhóm trước sẽ đánh nhóm sau đến không còn một mảnh giáp. Nhưng Hồ Mạn Thành hoàn toàn không có ý định chạy trốn, vì gã nắm trong tay con bài mạnh nhất ở đây, nếu Thái thượng hoàng xuất thủ với thảo dân, Bùi đại nhân sẽ rơi xuống vách núi này ngay lập tức. Thái Thúc Lan dừng ngựa, khi thấy rõ gương mặt của nam nhân trên vách núi treo leo, bị mũi tên về tứ phía y lập tức xoay người xuống ngựa. Hồ Mạn Thành ngắm nghía khối ngọc bội lấy được từ hầu bao bên hông Bùi Thanh Hoàng, mỉm cười nói, người này quả đúng là Bùi đại nhân, về điểm này thì bệ hạ không cần hoài nghi. Lúc viết thư Thảo dân hy vọng bệ hạ có thể cân nhắc kỹ càng cho bệ hạ nhiều thời gian như vậy, không biết ngài đã nghĩ kỹ chưa? Giọng nói của Thái Túc Lan còn bút giá hơn gió núi lạnh lẽo, người dựa vào cái gì mà dám bàn điều kiện với cô ra? Hồ Mạn Thành không khỏi kinh sợ dưới uy thế áp đảo của Thái Thúc Lan nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, giọng nói bình tĩnh. Gã đặt khối ngọc bội khúc xạ ánh trăng trong lòng bàn tay để Thái Thúc Lan có thể nhìn rõ hơn. Con rắn nhỏ khắc trên đó phảng phất như có sinh mệnh, trườn bò dạo chơi dưới ánh trăng huyền ảo. Thảo dân nào có thứ gì lợi hại đến mức dám lên mặt với bệ hạ? Điều kiện đàm phán với Thái thượng hoàng, đương nhiên là chủ nhân của khối ngọc bội này. Hồ Mạn Thành cố ý kéo dài giọng, đặc biệt thay đổi giọng điệu ở hai tiếng chủ nhân. Bệ Hà cứ làm theo ý của ngài là được, không cần quan tâm đến vi thần. Nơi này rất yên tĩnh, có thể nghe rõ mồn một tiếng gào thét của gió. Khoảng cách giữa Thái Thúc Lan và Hồ Mạn Thành với vách núi không thể gọi là xa, Bùi Thanh Hoàng có thể dễ dàng nghe được cuộc đối thoại của hai người. Bùi Thanh Hoàng lên tiếng để bản thân không bị coi là con tin, hắn chạy trốn cũng vì không muốn bị Hồ Mạn Thành kề dao lên cổ uy hiếp thái thượng hoàng. Nếu hắn chết thì Hồ Mạn Thành cũng khó mà toàn thay, còn nếu hắn thoát được thì gã giỏi lắm là giữ được cái mạng, còn dám nói cái gì mà điều kiện. Vọng Thường, có điều, nếu Thái Túc Lan bắt gặp hắn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thế này thì lại là vấn đề khác. Bùi Thanh Hoàng lên tiếng khiến Thái Túc Lan càng khẳng định chắc chắn thân phận của hắn. Lúc đầu y còn hoài nghi có phải Hồ Mạn Thành thuy tiện tìm người đến diễn một màn gạt mình hay không, nhưng dung mạo này đích xác là Bùi Thanh Hoàng. Cho dù đêm đen dễ khiến người ta nhận lầm người, nhưng giọng nói này y tuyệt đối sẽ không nhầm. Thấy Bùi Thanh Hoàng sát vách núi, ánh mắt của Thái Thúc Lan càng thêm âm u. Những điều kiện hồ Mạn Thành viết hoang đường đến cực điểm, tình cảnh hiện tại quả đúng là đôi bên rằng có không ai chịu ai, muốn biết kẻ thắng phải xem rốt cuộc Bùi thanh hoàng đáng giá bao nhiêu trong lòng Thái Túc Lan, liệu con át chủ bài hồ Mạn Thành đưa ra có mạnh như gã tưởng hay không. Lúc này từng giây từng phút trên vách giá đều vô cùng quý giá với Bùi thanh hoàng. Dược tính trong người hắn đã tan không ít, nhưng hắn đã bị giằng vào dưới áp lực tinh thần căng thẳng suốt một thời gian dài như vậy, nếu càng dây dưa thì khả năng sống sót càng giảm. Đây là lý do vì sao cao thủ Võ Lâm Hồ Mạn Thành cử ra tiến lên không ngừng nghỉ, cũng là lý do vì sao Thái Thúc Lan lại sốt ruột đến vậy. Lúc Thái Thúc Lan cắn môi cân nhắc, Hồ Mạn Thành vô cùng tốt bụng nhắc nhở, ngày càng nghĩ lâu thì bùi đại nhân càng không kiên trì nổi. Bệ hạ đừng cân nhắc lâu quá, mắt thấy người đàn ông kia ngày càng đến gần mình, Bùi Thanh Hoàng có cảm giác bất lực vô cùng. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là hắn không còn đủ sức để tiếp tục leo lên, chắc chắn sẽ rơi xuống. Sắc mặt Bùi Thanh Hoàng ngày càng khó coi, dáng vẻ chật vật của hắn thu hết vào tầm mắt Thái Thúc Lan, sao y có thể không biết tình hình thực tế của hắn hiểm nguy đến mức nào. Khi câu nói ta đồng ý rời khỏi miệng Thái Thúc Lan cũng là lúc vị cao thủ võ lâm kia dùng dao găm sắc bén chém đứt mũi tên chặn giữa hắn ta và Bùi Thanh Hoàng. Nghe được câu trả lời của Thái Thúc Lan, gương mặt Bùi Thanh Hoàng lộ vẻ kinh ngạc khó có thể tin được. Hắn không biết rốt cuộc Hồ Mạn Thành đã ra điều kiện gì, nhưng chắc chắn không phải điều kiện đơn giản như ngươi cho ta vàng bạc châu báu ta liền thả người đi. Tuy kinh ngạc nhưng hắn đã sớm hạ quyết tâm, người của Hồ Mạn Thành vừa đưa tay qua, Bùi Thanh Hoàng liền thả người nhảy xuống vách núi. Người kia định tóm hắn lại nhưng ngay cả góc áo cũng không nắm được, trợn mắt nhìn thanh niên tuấn tú nhảy xuống với mái tóc xóa tung. Dưới màn đêm mịt mùng, bóng hình của Bùi Thanh Hoàng tan vào mây khói. Bên dưới là vực thảm vạn trượng, ngay cả tiếng vang do vật nặng rơi xuống cũng không nghe thấy. Không, Thái thượng hoàng trợn chừng mắt, khóe mắt gần như sắp rách ra. Gần như cùng lúc y thét lên, công thủ bên Thái Thúc Lan đồng thời hạ thủ, bắn cao thủ đang treo mình trên vách núi thành cái sàng. Hành vi lửu mạng của Bùi Thanh Hoàng khiến Hồ Mạn Thành nhất thời không kịp phản ứng, gã còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì toàn bộ thuộc hạ bên cạnh đã ngã xuống. Tuy võ nghệ của Hồ Mạn Thành không tệ nhưng một sao có thể địch người. Vốn dĩ nên bắt sống Hồ Mạn Thành nhưng Thái Thúc Lan còn chẳng buồn liếc nhìn gã, hô lớn, giết ngay tại chỗ. Rồi vội vã chạy đi. Khi Hồ Mạn Thành bị chém một nhát đứt cổ, ảnh vệ sau lưng Thái Thúc Lan nhanh nhẹn đỡ lấy khối ngọc bội trong tay gã. Anh liếc nhìn người thanh niên phút trước vẫn còn đắc chí, đối phương hiển nhiên không tin nổi mình lại cứ như vậy mà chết đi. Đôi mắt đào hoa trừng lớn, chết không nhắm mắt. Cảnh vệ thờ dài trong lòng, thấy Thái thượng hoàng rời đi liền vội vàng đi theo. Bước chân của chủ tử anh cực kỳ gấp gáp, nhanh như bay vụt qua chiếc cầu nhỏ dẫn đến đường nhỏ nơi vách đá. Thi thể bị ghim hơn chục mũi tên của cao thủ võ lâm đã sớm ngã xuống vách đá không còn tăm hơi, Thái Thúc Lan dùng khinh công lướt qua với tốc độ phi thường, mũi tên cắm trên vách đá bị nội lực của y chấn động đến mức nát thành bột phấn. Y dừng chân ở chỗ Bùi Thanh Hoàng vừa đứng ban nãy, cúi đầu nhìn xuống vực thẳm. Chỉ thấy sương mù mờ ảo, sâu hôn hút không thấy đáy. Cảnh vệ còn chưa kịp lên tiếng đã thấy gương mặt chủ tử mình biến sắc, y ghim bảo kiếm vào vách đá nhảy xuống không chút do dự. Anh lập tức kinh hoàng đến choáng váng đầu óc, dưới tình huống này, cho dù chủ tử ngài khinh công xuất sắc cũng không kiên trì nổi bao lâu đâu. Huống chi tay cầm kiếm của Thái Thúc Lan còn mới bị thương. Dáng vẻ quyết đoán nhảy xuống của Bùi Thanh Hoàng khiến dây cung trong đầu Thái Thúc Lan đứt phựt một cái. Khi đứng ở vị trí của đối phương, một ý nghĩ cực kỳ khủng khiếp đã thôi thúc y nhảy xuống. Tuy đã có kiếm giảm tốc độ nhưng Thái Thúc Lan không thể chống đỡ được bao lâu. Chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định liều lĩnh bực này, nhưng trong mười mấy giây treo leo nơi vách đá y tuyệt nhiên không hề hối hận. Bảo kiếm cắm sâu vào vách đá, kéo lê đến mức tóe ra tiên lửa. Cây cối và đá giúp Thái Thúc Lan giảm chấn động rất tốt, lại có khinh công nên tốc độ rơi của y chậm lại rất nhiều nhưng ông trời không để y được may mắn đến vậy, cánh tay Thái Thúc Lan cố ý tổn thương trên chiến trường để bồi thanh hoàng sinh lòng xót thương lúc này lại đối đầu với y vì va chạm quá mạnh. Đả kích tinh thần cùng sự đau đớn dữ dội ở tay khiến Thái Thúc Lan thoáng buông lòng. Chính giây phút ấy, khi không bám chặt vào bảo kiếm, cành cây y dẫm lên không chịu nổi trọng lượng của một nam nhân trưởng thành, trực tiếp gãy đôi. Thái Thúc Lan vô thức dùng tay bám vào vách đá, nhưng y quên mất cánh tay đau muốn chết của mình lại chính là tay phải. Khi giọng nói hoảng hốt của ảnh vệ truyền tới tai, Thái Thúc Lan cảm thấy có lẽ bản thân cũng không chống đỡ được nữa. Vách đá loang lổ đầy máu tươi của Thái Thúc Lan, lúc này tay y đã chật khớp. Cho dù chịu đựng được đau đớn thì cánh tay y vẫn có thể buông khỏi vách núi bất cứ lúc nào vì không còn chịu sự kiểm soát của não bộ. Khi ngón tay Thái Thúc Lan bất lực trượt khỏi vách núi, một cánh tay mảnh khảnh mà mạnh mẽ vươn ra, vững vàng nắm chặt lấy tay y. Chương 93: Không thể tách rời. Nhiệt độ ấm áp và cảm giác an toàn từ bàn tay kia truyền đến Thái Thúc Lan một cảm giác thân thuộc vô cùng. Vẫn còn đang sững sờ chưa kịp định thần lại, y đã được chủ nhân của bàn tay đó kéo lên. Bùi Thanh Hoàng tốn rất nhiều sức lực mới có thể kéo được Thái Thúc Lan lên. Hắn chỉ tạm buông tay sau khi đảm bảo người kia đã an toàn trên mặt đất. Trọng lượng của một nam nhân trưởng thành quả thật không thể nói là nhỏ, cánh tay của hắn dùng hết sức đến mức như muốn rụng ra. Sức lực dường như bị rút cạn, còn chẳng buồn để tâm sạch bẩn mà gục ngay xuống đất, dựa tạm vào vách đá hồn hề nuốt từng ngụm khí lớn. Trong khi hắn còn đang thở không ra hơi thì thanh niên mới được kéo về từ cửa cõi chết kia vẫn ngồi ngốc tại chỗ. Bùi Thanh Hoàng còn chưa kịp hô hấp bình thường trở lại đã bị người kia bổ nhào lên người. Đối phương dùng hết sức lực ôm lấy như muốn nghi hắn đến chết. Bùi Thanh Hoàng quả thật không có nửa phần sức lực đẩy y ra, cực kỳ chật vật mới thốt ra được mấy từ, "Mau, buông, buông tay ra. Người là đang muốn mưu sát phu quân sao?" Thái thuốc Lan bấy giờ mới giật mình, vội vội vàng vàng nới lỏng cánh tay đang ôm Bùi Thanh Hoàng chặt cứng. Nhưng mà y dù đã nới cũng chẳng buông lỏng được mấy phần. Hai người rốt cuộc vẫn như cũ dính chặt thành một cục. Chính xác hơn, là Bùi Thanh Hoàng hoàn toàn bị y ôm vào lồng ngực. Bùi Thanh Hoàng khi quyết định nhảy xuống vách núi đương nhiên không phải do hắn muốn tìm đường chết. Chỉ là hắn từng có kỷ niệm sâu sắc ở nơi này, chính là lần trước đến đây hắn đã suýt ngã xuống vách núi, thiếu chút nữa là biến thành một đống xương thịt lẫn lộn. Đại nạn không chết tất là có phúc, may mắn lúc ấy Bùi Thanh Hoàng phát hiện ra một động khuất dưới núi, chỉ cách đoạn đường mòn phía trên 10 mét. Với dây leo trợ giúp, hắn có thể dễ dàng đu vào hang, đi bộ tầm trăm bước sẽ thấy một đoạn đường chật hẹp dẫn ra ngoài. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Bùi Thanh Hoàng sẽ trực tiếp chạy trốn bằng con đường phía trên, còn cửa hang này để phòng hờ hắn trốn không kịp. Lần ấy, trước khi rời đi Bùi Thanh Hoàng đã dùng dao khắc một hoa văn phức tạp trên đỉnh hang động, không ngờ hành động vô ý lúc ấy lại cứu hắn một mạng vào hôm nay. Những nơi công thủ của Hồ Mạn Thành bắn trước đó vẫn chưa chạm tới dấu ấn Bùi Thanh Hoàng khắc năm ấy, vì vậy hắn mới ngồi xuống cẩn thận nhích qua mấy mũi tên kia. Lúc sau có một mũi tên chỉ cách hắn 10m, hắn chỉ đi 5m rồi dừng lại. Không phải vì thể lực cạn kiệt mà bởi vì nơi hắn dừng lại chính là nơi khắc ấn. Bùi Thanh Hoàng đã rời đi nhiều năm như vậy, cây cối mọc ngang ngoài cửa hang lại càng rậm rạp, người bình thường chỉ cần liếc xuống vực thẳm đã choáng váng, sợ bất cẩn ngã xuống liền thịt nát xương tan người phụ trách dẫn đường bình thường cũng sẽ dặn mọi người đừng nhìn xuống vực. Vì vậy sẽ không có người nào đi qua nhìn xem bên dưới có hang động không, lại càng không có ai dò tìm dấu ấn trên vách đá. Tiếng thét gào của gió đã át đi mọi bước đi của Bùi Thanh Hoàng. Sau khi tính toán hướng gió, góc độ và cường độ Bùi Thanh Hoàng đã thuận lợi chạm đất. Lúc nấp trong hang, hắn vẫn không quên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Ban đầu hắn vốn định đợi đến khi mọi chuyện ngoài kia đã được giải quyết ổn thỏa, sức lực cũng khôi phục lại rồi sẽ chậm rãi men theo lối đi hẹp dẫn ra ngoài. Nhưng trăm tính ngàn tính hắn cũng không thể ngờ tới sẽ tận mắt thấy cảnh Thái Thúc Lan thậm chí còn chẳng thèm buộc dây thừng, cầm kiếm nhảy thẳng xuống vực. Tâm trạng lúc này của Bùi Thanh Hoàng vô cùng rối loạn. Hắn phải đánh Thái Thúc Lan thì y mới chịu buông tay, đương nhiên không phải vào mặt mà vào tay. Cánh tay lần trước bị y lôi ra làm công cụ khổ nhục kế, lần này lại phải chống đỡ sức nặng của toàn bộ cơ thể, không những vừa chật khớp mà còn chảy máu ròng ròng. Còn Thái Thúc Lan chỉ trong một thời gian quá ngắn như vừa rồi mà đã phải trải qua biết bao nhiêu đại bi đại hỷ. Lúc tận mắt trông thấy Bùi Thanh Hoàng nhảy xuống, y liền kích động nhảy theo. Tưởng gặp một cái họa lớn thế mà ngay lúc ấy không biết có cánh tay nào vươn ra từ vách núi cứu lấy sinh mệnh y. Hóa ra cánh tay ấy chẳng phải của người nào khác mà lại chính là của Bùi Thanh Hoàng y cứ ngỡ là đã một đi không trở về. Cảm giác bị đưa lên thật cao rồi thả rơi tự do liên tục thế này khiến Thái Thúc Lan còn mơ hồ hoài nghi có phải y đã lạc vào mộng. Mãi đến khi Bùi Thanh Hoàng đột ngột đánh một cái vào cánh tay, y mới giật mình đau tới mức kêu thành tiếng. Dù sức chịu đựng của y vốn rất tốt nhưng loại đau đớn này thật sự đã vượt qua cực hẳn của con người, Thái Thúc Lan lại không phòng bị nên mới nhất thời thất thố. Cơ mà còn có lý do khác khiến y chẳng ngại lộ ra chút vẻ yếu đuối. Đó là người trước mặt y đây chính là trượng phu của y, là người thương thân thiết nhất của y. Thế nên thỉnh thoảng cũng nên làm nũng rồi tỏ ra yếu đuối một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều so với cắn răng ngẩng cao đầu, gồng mình tỏ ra quật cường dù trong lòng mong được người ta dỗ rảnh muốn chết. Mà Bùi Thanh Hoàng cũng sẽ không cười thái thúc Lan chỉ vì y sợ đo mà kêu thành tiếng. Mỗi lần hoán đổi thân phận, Lan Mân cũng không quản tiểu thiết đến mức cải trang cả bàn tay. Vì thế, bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay đem lại cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đây là bàn tay của thế tử hắn, Lan Mân, là bàn tay trước kia Bùi Thanh Hoàng thường xuyên vuốt ve âu yếm, đồng thời cũng là bàn tay của thái thượng hoàng, sát phạt quyết đoán. Do bàn nãy cất lực bám vào núi đá nên ra đối phương bị rách nhiều chỗ, lòng bàn tay toàn là máu thịt be bét, nhìn qua đã dọa người. Dù thế, Bùi Thanh Hoàng cũng không thể tỏ ra nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn nắm chặt tay đối phương, rứt khoát bẻ một cái, tiếng xương cốt rắc một tiếng giòn rã. Lần này Thái Thúc Lan có chuẩn bị nên chỉ cau mày nhịn đau, không kêu nửa lời. Ra là bệ hạ cũng còn biết đau, Vì thần lại đang tưởng bệ hạ đã quên mất chuyện chính mình đang bị thương luôn rồi. Bùi Thanh Hoàng vừa nói vừa giúp Thái Thúc Lan nắn lại khớp xương bị trật. Lát nữa đường ra còn hẹp hơn cả đường phía trên, bàn tay mềm nhũn vô lực sẽ rất dễ ngã. Giọng điệu của Bùi Thanh Hoàng nếu nói là dịu dàng thì có phần quá miễn cưỡng, nhưng đối với Thái Thúc Lan, cách nói chuyện thân mật cùng sự quan tâm ẩn sau lời trách móc lại 10 phần chân quý. Bởi vậy y chẳng những không để bụng mà còn vô cùng thật thà nở một nụ cười không giấu giếm. Trong hang động nhỏ này chỉ có hai người ngồi đối mặt nhau, Bùi Thanh Hoàng đương nhiên không bỏ lỡ ý cười trên môi đối phương. Thấy nét mặt y vui vẻ, Bùi Thanh Hoàng đưa tay sờ chán Thái thuốc Lan, sau đó còn sờ sờ xung quanh đầu y kỳ quái. Chán không nóng, cũng không bị thương chỗ nào trên đầu. Hắn chưa từng nghe nói đến trường hợp nào bị ảnh hưởng đến trí thông minh sau khi nhảy xuống vách đá ngoại trừ mấy nhân vật nam chính nữ chính bị mất trí nhớ vì rơi xuống núi. Huống chi đối phương còn nhảy vực không thành, hắn sờ đến gáy Thái Thúc Lan, cũng không thấy dính máu tươi nhơm nhớp lại nói ban nãy ở trong hang động, Bùi Thanh Hoàng không rõ tình huống bên ngoài ra sao. Hắn biết Thái thượng hoàng nhảy xuống là lúc nghe thấy âm thanh va chạm của kiếm và đá, tiếng kim loại rạch vào đá chát chúa đến xuyên thủng màng não. Bùi Thanh Hoàng vừa ló đầu ra liền trông thấy một bóng người quen thuộc rơi từ trên xuống, tuy nhiên vận tốc rơi đã chậm lại đáng kể nhờ thanh kiếm ghim vào vách đá. Thời khắc cảnh cây kia gãy đôi, trong phim điện ảnh có thể là một pha quay chậm cực kỳ gai cấn. Nhưng trên thực tế, mọi thứ chỉ xảy ra trong nửa cái chớp mắt. Nếu không phải nhờ vào Bùi Thanh Hoàng nhanh tay nhanh mắt lại đánh cực toàn bộ mạng sống, dùng toàn bộ sức lực kéo người lên thì nói không chừng, đối phương cứ như vậy mà bị khoảng không bao la dưới kia nuốt chừng. Ta chớp mắt người biến mất khỏi nhân gian, dù đã kéo được người lên nhưng bây giờ nghĩ lại, trong lòng Bùi Thanh Hoàng vẫn không tránh được một phen hoảng loạn. Hắn nhìn người thanh niên còn đang tỏ ra cái vẻ ủy ủ khuất khuất người đánh ta đau muốn chết kia mà sạc cho một trận, Người là phát điên hay là đột nhiên không muốn sống nữa? Trong tay có mỗi một thanh kiếm mà dám nhảy thẳng xuống vực, ngươi tưởng mình là cao thủ võ lâm số một thiên hà trong chuyện sao? Trong chuyện có định luật nhân vật chính dù nhảy từ vách núi cũng không hề hấn chi. Còn bản thân hắn mà nói thì cũng đã phải tính toán kỹ lưỡng đủ đường, trước khi hành động phải đảm bảo xác xuất thành công cao hơn 90%. Nếu không phải bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ không dùng tới hạ sách này. Còn kẻ kia thì hay rồi, não cũng không buồn mang vào mà cứ như vậy nhảy theo. Nếu y không tạo ra động tĩnh lớn đến vậy, hoặc hắn ra ngoài chậm một giây thì chẳng phải thiên hạ này đại loạn rồi sao? Lúc y ngã xuống, cánh tay còn lại của Thái thuốc Lan cũng chật khớp. Bùi Thanh Hoàng một chút cũng không mềm lòng, thẳng tay nắn nút cánh tay còn lại, vừa thả tay ra liền quát lớn, bệ hạ làm bậy như thế thực sự là quá thủy ý đi. Nếu mạng người không còn, triều đình chắc chắn sẽ rối loạn, phản tạc cùng lắm chỉ chết một hồ mạt thành, Đại Lam ta lại mất đi một vị thái thượng hoàng nhiếp chính. Hoàng thượng còn nhỏ tuổi, lúc thiên hạ thái bình còn không đảm đương nổi xạ tác huống chi là lúc phản quân đang làm loạn hiện nay. Giang Sơn Đại Lam đang bình yên vô sự hàng trăm năm, vậy mà chỉ trong nháy mắt liền lâm vào cảnh dân chúng lầm than, muôn vàn bách tính trôi giặt tứ bề. Những điều này, bệ hà có từng nghĩ tới chưa? Thái Thúc Lan có thể không nhớ thân phận của mình, nhưng hắn thì không thể. Bộ y thanh hoàng trọng tư tình, nhưng cũng trọng muôn dân chăm họ của thiên hạ này. Hắn chỉ hận rèn sắt không thành thép, không thèm nói nữa, ngược lại khiến mình thức đến ho khan liên tục. Nói cho cùng, thái độ này của hắn đã có thể gọi là cực kỳ ôn hòa rồi. Nếu đổi lại là mấy thần từ trong chiều xem, đoán chừng cả đám bọn họ phải đập đầu vào cột tường, lấy tính mạng ra mà khuyên ngăn Thái thượng hoàng. Người thanh niên ngồi đối diện vẫn yên lặng nhìn Bùi Thanh Hoàng. Cuộc truy đổi kịch liệt ban nãy khiến dây cột tóc của hắn không biết rơi từ khi nào, mái tóc đen nhánh xóa thông khắp bờ lưng, quần áo cũng có phần sộc xệch. Nhưng mà dung mạo của Bùi Thanh Hoàng lúc nào cũng rất xuất sắc, cho dù đang tức giận vô cùng cũng không thấy nửa điểm giữ tờn Đi chẳng những không thấy nhếch nhác mà còn thấy một vẻ đẹp khác của hắn dưới ánh sáng mở ảo trong hang động. Bùi Thanh Hoàng đã tức giận đến mức này rồi mà Thái thuốc Lan chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Nét mặt còn nguyên vẻ ủy khuất. Đương nhiên y không dám lớn tiếng quát lại, sợ Bùi Thanh Hoàng càng tức giận nên y chỉ nhỏ giọng đáp lại chính ta cũng không biết. Bùi Thanh Hoàng sừng sốt, ngươi nói không biết là có ý gì? Hắn vừa dứt lời, bàn tay miễn cưỡng xem như lành lạn kia liền đặt lên vai hắn. Thái Túc Lan nghiêng nửa người trên về phía Bùi Thanh Hoàng, cả người gần như rơi trọn vào lồng ngực của hắn lúc ánh mắt chạm nhau, Bùi Thanh Hoàng có phần mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác, cuối cùng vẫn bị ánh mắt chăm chú cực kỳ nóng bỏng của đối phương làm cho quay đầu lại. Thấy hắn như vậy, Thái Túc Lan chậm rãi giải, giải thích ta nói, lúc nhảy xuống ta không nghĩ nhiều đến vậy. Khoảnh khắc thấy ngươi nhảy xuống vực, ta đã quên hết thảy những thứ ấy. Lúc ấy trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý nghĩ, nhất định phải tìm bằng được ngươi trong thời gian ngắn nhất có thể. Bây giờ ngươi còn sống, ta cũng còn sống. Chính ngươi là người đã cứu mạng ta lần nữa, đây chắc hẳn là ý trời định sẵn, hai ta căn bản là không thể tách rời." Thái Thúc Lan hết sức trịnh trọng nắm bàn tay Bùi Thanh Hoàng buông thõng bên hông, đặt lên ngực mình, "Ta giấu ngươi, gạt ngươi là lỗi của ta." Lan Mân và Thái Thúc Lan là một người, "Ngươi có thể chấp nhận tính nhỏ nhen của Lan Mân, ta sẽ cố gắng hết sức để ngươi cũng có thể chấp nhận cả khuôn mặt khác của Thái Thúc Lan." "Ta bảo đảm với ngươi, trên chiều chúng ta là quân thần." Nhưng dưới chiều ta chỉ là thê tử của Mộc Chi mà thôi." Giọng nói của Thái Túc Lan có phần trang trọng, "Hôm nay ta xin lấy tính mạng ra thề với ngươi. Từ nay về sau, bất kể là Lan Môn hay Thái Túc Lan, tuyệt đối sẽ không bao giờ lừa dối bùi Mộc Chi lần nữa. Người nói ngươi không thấy được sự chân thành của ta, ngươi sợ tất thảy chỉ là một trò lừa đảo cũng là lỗi của ta. Bây giờ tim ta ở ngay chỗ này, ngoài ngươi ra ai cũng không thể lấy đi." ngươi có nguyện ý đón nhận nó thêm một lần nữa không? Chương 94, thêm một lần nữa. Bùi Thanh Hoàng không thể không động tâm trước từng câu từng chữ của Thái Thúc Lan. Bình thường khổ nhục kế khó mà chạm đến được hắn, nhưng đối phương không hề do dự mà nhảy theo hắn, điều này đã hoàn toàn vượt qua phạm trù khổ nhục kế. Tuy lúc này hai người đã bình an vô sự nhưng đối phương đã mạo hiểm tính mạng vì hắn. Cho dù trước đây đã sinh lòng hoài nghi với đoạn tình cảm này, nhưng bây giờ xem ra đối phương đã thật sự động tấm chân tình vì hắn. Cánh mắt Thái Thúc Lan nhìn hắn chuyên chú nhiệt tình quá đổi, đến mức Bùi Thanh Hoàng không nhịn nổi vươn tay ra che đi đôi mắt đen lấy xinh đẹp của y. Giọng nói của hắn vẫn còn vài phần không dám chắc, người cam đoan sau này sẽ không gạt ta?" Quân vô hí ngôn, "Ta có thể thề độc." Đối phương vội vàng tỏ rõ thái độ. Bùi Thanh Hoàng rời bàn tay đang che mắt Thái Túc Lan lên đôi môi mỏng duyên dáng của y, không cần thề độc. Trước đến nay đâu thiếu người thề được mà không làm được. Nếu lời thề thực sự có tác dụng, những nam nhân thề non hẹn biển với hết nữ nhân này tới nữ nhân khác đã chết sạch từ lâu. Nếu lòng người đã đổi thay, lời thề độc cũng chẳng thể níu giữ. Hắn thu bàn tay đang đặt trên môi đối phương về, thu luôn cả bàn tay bị đối phương bắt lấy đặt lên ngực y, có người nọ đóng hết cái đinh này đến cái đinh khác lên hàng rào. Về sau anh ta rút đống đinh ra, nhưng vẫn để lại vô số lỗ đinh trên đó. Từ giả thành thật, điều này ảnh hưởng đến vi thần sâu sắc hơn Bệ Hạ tưởng nhiều. Thân phận của Bệ Hạ đã được phơi bày trước mắt ta, ta đã quyết sẽ không lừa mình dối người cả một đời. Muốn ta đối xử với Bệ Hạ như trước tuyệt đối không thể. Thấy vẻ mất mắt tột cùng của Thái thượng hoàng, hắn nói tiếp tuy nhiên, chúng ta có thể thử lại lần nữa nếu bệ hạ nguyện ý. Mây mù trên gương mặt Thái Thúc Lan lập tức hóa trời xanh quang đãng y vội vàng đáp, nguyện ý, đương nhiên là ta nguyện ý. Tuy nói là thử lại lần nữa, nhưng như vậy cũng không khác mấy so với nói lời tha thứ. Y biết chuyện tình cảm không thể vội vàng. Giữa hai người không phải chưa từng có gì, chỉ cần Bùi Thanh Hoàng chịu hồi tâm truyền ý tình cảm chắc chắn sẽ vọt lên nhanh như bay chỉ trong một thời gian ngắn, sẽ không biến thành hai người xa lạ như y lo sợ. Nếu Bùi Thanh Hoàng không từ bỏ y, y tuyệt nhiên không sợ bản thân không thể buộc chặt hắn bên cạnh mình. Thấy Thái Túc Lan vui vẻ, Bùi Thanh Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng hắn vẫn có phần chưa thể thích ứng, dù có nói thế nào, việc Thái thượng hoàng là bóng ma tâm lý thừa nhỏ của hắn vẫn là sự thật. Hắn nói thử lại lần nữa, nhưng muốn chấp nhận hoàn toàn mối quan hệ hiện tại thì vẫn cần thời gian. Bùi Thanh Hoàng cần đủ thời gian để thay đổi tâm lý, Thái Thúc Lan cũng cần thời gian để thay đổi tình trạng hiện tại. Ngồi im lặng một hồi, Bùi Thanh Hoàng hỏi tình hình cụ thể bên ngoài. Thái Thúc Lan nghĩ một lát rồi trả lời, trước khi ta nhảy xuống hồ Mạt Thành đã chết rồi. Những người còn lại trên vách núi đều là người của ta. Bùi Thanh Hoàng gật đầu, như vậy có nghĩa là bây giờ đã an toàn. Gió bên ngoài rất mạnh, bất kể là Bùi Thanh Hoàng hay Thái Thúc Lan đều không có sức lực để hét lên gọi người tới giúp. Sau khi hai người khôi phục được một ít thể lực, Bùi Thanh Hoàng cẩn thận đứng dậy, cong lưng lại như mèo bám chặt vào vách thường từ từ nhích ra cửa hang. Sau đó hắn chậm rãi ngồi thẳng lên, bắt đầu đi trên đoạn đường núi chật hẹp chỉ đủ cho một người đi. Thái Thượng Hoàng theo sau hắn cẩn thận từng ly từng tí. Tay của hai người vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Bọn họ gần như dán người vào vách núi, ảnh vệ đang đứng trên cầu phát hiện ra tung tích của bọn họ ngay tức khắc. Những thị vệ kia suýt khóc vì mừng, lập tức có người đưa dây thừng tới, từ từ hạ xuống vách đá định kéo hai người lên. Có điều động tác của bọn họ hơi chậm, trong lúc ảnh vệ lấy dây thừng thì cả hai đã đi hết đoạn đường núi, vững vững vàng vàng đứng trên nền đất bằng phẳng. Bệ Hạ vẫn bình yên vô sự, thật là quá tốt. Thủ lĩnh thị vệ tập tức khoác áo choàng chống rét cho Thái thượng hoàng, khuôn mặt vuông vức của anh dường dường lệ nóng, thậm chí còn vui mừng hơn so với việc bản thân mình vẫn còn sống sót khỏi hiểm cảnh. Đương nhiên anh cũng quay ra chào hỏi Bùi Thanh hoàng người đã nhảy xuống vực với Thái thượng hoàng rồi trở về bình an vô sự. Hắn chỉ lãnh đạm trả lời một câu, nhưng thị vệ hoàn toàn không có vẻ gì là tức giận. Kỳ thực anh nào có tư cách thức giận, Bệ hà có thể nhảy xuống vực vì vị này đây thì tình cảm của hai người phải đến mức nào a? Vừa nãy trên vách núi hai vị này còn nắm tay thật chặt, thế mà vừa rồi Bùi Thanh Hoàng lại là người hất tay Thái Thúc Lan ra trước. Cảnh tượng Thái Thúc Lan nhảy xuống vực hôm nay đã để lại đà kích cực lớn trong lòng anh. Cho dù không rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa Thái Thượng Hoàng và vị Bùi đại nhân này là thế nào, nhưng sau này anh tuyệt đối sẽ không chọc cho vị này mất hứng. Đụng đến Thái Thượng Hoàng chỉ mất vài phút là rơi đầu, đụng vào Bùi đại nhân cũng như đụng vào Thái Thượng Hoàng, trước giờ anh chưa từng chê mạng mình dài. Bùi Thanh Hoàng cũng không buồn quản rốt cuộc bọn họ nghĩ gì. Những người này đều nằm trong đội cận vệ của Thái Thúc Lan, hầu hết là người có đầu óc, có thể phân biệt rõ ràng điều gì nên nói điều gì không nên nói. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, phàm là điều không nên nói thì bọn họ sẽ thành thành thật thật đem xuống mồ. Bùi Thanh Hoàng rất yên tâm về những người này. Khi hắn rời đi, hơn mười mấy mũi tên vẫn ghim sâu vào thân xác Hồ Mạn Thành. Bùi Thanh Hoàng liếc qua, cặp mắt đào hoa xinh đẹp của đối phương trợn trừng, nét mặt chấn kinh cực độ không hề dễ nhìn, dù sao cũng là chết không nhắm nổi mắt. Tướng lĩnh nhặt được ngọc bội của hai người tiến đến trước mặt Thái thượng hoàng, "Bệ hạ, đây là vật tên phản tạc để lại. Còn nữa, vi thần cả gan ti thể của phản tạc nên xử lý thế nào?" Nếu Bùi Thanh Hoàng không ở đây, bọn phản tạc nhìn qua đã thấy lai lịch không nhỏ này chắc chắn sẽ bị bắt sống để tra khảo. Nhưng Thái Thúc Lan đã ra lệnh sử từ ngay tại chỗ, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động theo lệnh. Trong lúc Thái thượng hoàng ở dưới vực, bọn họ vẫn để nguyên thi thể dưới đất. Hiện tại người đã trở về, việc xử lý thi thể của Hồ Mạn Thành trở thành vấn đề mới. Thái Thúc Lan chỉ đáp vẻn vẹn một câu, "Vứt trên núi để kền kền ăn đi." Chết không toàn thây là kết cục tốt nhất y có thể cho đối phương. Do cuồng nộ nhất thời y mới hạ lệnh sử từ Hồ Mạn Thành, giờ nghĩ lại mới thấy mình cho đối phương chết quá sảng khoái rồi, lẽ ra nên tra tấn đủ đường rồi mới cho chết. Vừa nghĩ tới Hồ Mạn Thành, quanh thân thái Túc Lan lập tức tỏa ra làn khí hắc ám. Bùi Thanh Hoàng đang sóng vai đi cùng y, đương nhiên không thể bỏ qua biến hóa trên mặt y. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay thái Túc Lan rồi vội vã rụt tay về ống tay áo của mình. Đội cận vệ đang ở ngay cạnh số người ở đây biết Thái Thúc Lan chính là công tử Lan Mân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa ai cũng biết hắn là một người chồng đã có chồng, vì vậy Bùi Thanh Hoàng không thể làm gì vượt qua giới hạn. Người của Hồ Mạn Thành đã bị bắn chết toàn bộ tuấn mã của bọn chúng cũng chúng tên ngã xuống đất, vì vậy không còn thừa con nào cho Bùi Thanh Hoàng. Theo yêu cầu của Thái Thúc Lan, hắn và y cưỡi chung một ngựa. Thái Thúc Lan ngồi phía trước, Bùi Thanh Hoàng ngồi phía sau. Tay hắn nắm lấy dây cương, đôi tay bị thương của người thanh niên còn lại buông thõng hai bên, lưng dán chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn. Hồ Mạn Thành đã phải trả giá cực đắt vì khinh địch, phản Quân đương nhiên cũng phải trả giá vì hành vi phản loạn của chính mình. Sau khi trở về tay thái thuốc Lan đã được băng bó, hai tay quấn băng chặt cứng như xác ướp. Bùi Thanh Hoàng là người duy nhất thái thượng hoàng không chê, vì vậy hắn tiếp nhận rất nhiều việc của thường tú. Bây giờ hắn phụ trách ghi chép lại những chiến thuật thái thúc lan đọc, ngoài ra còn phải mặc y phục, rót nước cho đối phương trong lúc y dưỡng thương. Việc nguy hiểm như thử độc hay một số việc nặng nhọc khác vẫn do người khác đảm nhiệm. Công việc của Bùi Thanh Hoàng an toàn và thoải mái gấp trăm lần so với những tướng lĩnh cả ngày liều chết chiến đấu trên chiến trường. Không biết có phải do hắn bị ảo giác hay không, nhưng hình như sau khi giải quyết vấn đề tình cảm, sức chiến đấu và độ tàn bạo của Thái Thúc Lan tăng lên gấp 10 lần những trận chiến tiếp theo giữa Đại Lam và Phan quân, bất kể là lớn hay nhỏ, kết quả đều là Đại Lam thắng trận. Đường Minh Huy bị đánh tới liên tục bại lui, chỉ trong một thời gian ngắn đã giành lại tới 5 6 tòa thành. Tay của Thái thượng hoàng bị thương, đương nhiên sẽ không có ai yêu cầu y đích thân lên tiền tuyến chiến đấu. Bùi Thanh Hoàng và y cùng ở lại thành, mỗi ngày hắn đều thấy cảnh Thái Thúc Lan chỉ cần hé miệng ra lệnh là có thể khiến quân đội Đại Lam đánh thắng một trận rồi lại một trận. Ngay cả khi người báo tin chưa kịp truyền tin tới y đã có thể dự đoán chính xác tình hình trên chiến trường, mọi chuyện luôn nằm trong kế hoạch của y, dù xa chiến trường hơn ngàn giảm vẫn giành được thắng lợi. Bùi Thanh Hoàng biết thiên phú của Thái Túc Lan về quân sự xuất chúng hơn người, nhưng hắn không biết trình độ của đối phương lại kinh người đến mức độ này. Bùi Thanh Hoàng vừa điên cuồng tiếp thu kiến thức vừa không nhịn được mà tán thưởng. Kỳ thực hắn đã cố ý nói rất nhỏ rồi, ai ngờ vẫn không thoát nổi tính lực phiệt đỉnh của Thái Túc Lan. Lúc không có người, đối phương lại gần hỏi hắn, Trương Lương với Khổng Minh là ai? Bọn họ hơn được cô ra sao? Bùi Thanh Hoàng sững sờ dây lát, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Lúc ấy hắn chỉ vô tình cảm khái một câu, dù là Khổng Minh hay Trương Lương cũng chỉ đến thế này mà thôi, không ngờ đối phương lại khắc ghi trong lòng. Hắn cười cười lắc đầu ta cũng không biết hai vị đó, chỉ là thuận miệng cảm khái thôi. Trên thế giới này quả nhiên không ai có thể sánh với bệ hạ. Nghe Bùi Thanh Hoàng khẳng định, lúc này Thái Thúc Lan mới để lộ vẻ đắc ý. Hai bàn tay quấn đầy băng trắng lặng lẽ thò vào vạt áo của Bùi Thanh Hoàng, đặt lên phần bụng ấm áp của đối phương. Đầu của Thái Thúc Lan cũng ghé sát vào, gần như cả người đều tựa lên Bùi Thanh Hoàng, trên đời này đương nhiên không có kẻ nào có thể đứng trên ta. Thanh Hoàng phải nhớ, ngươi là của ta, người nào dám đoạt cô ra liền giết kẻ đó. Thái Thúc Lan nhìn rất gầy nhưng tốt xấu gì cũng là một nam nhân trưởng thành, trọng lượng không nhẹ chút nào. Bùi Thanh Hoàng vươn tay định đẩy người trên thân mình xuống, nghe vậy gương mặt hiện lên ý cười dịu dàng. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vòng qua eo đối phương, ôm người càng chặt hơn. Ta ở đây, ai cũng đoạt không nổi. Chương 95, sóng gió lại lên, cũng không phải phản Quân hoàn toàn không đánh thắng nổi trận nào, nhưng nhìn chung thì vẫn là bại lui liên tiếp. Cuối cùng, phản tặc Đường Minh Huy bị thuộc hạ của chính mình chém đứt đầu trong đêm. Lúc tin này truyền tới, thực ra Bùi Thanh Hoàng không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, khi cận vệ của Thái Thúc Lan áp giải tên tướng lĩnh Đường Minh Huy luôn lấy làm đắc ý tới thì bọn họ không thể không tin. Hai binh lính phụ trách áp giải trực tiếp đẩy người ngã xuống đất, miệng quát lớn, thế bệ hạ còn không mau quỳ xuống. Chiếc hòm cỗ chứa thuộc cấp của Đường Minh Huy được mở ra ngay trước mặt Bùi Thanh Hoàng và Thái Thúc Lan. Cặp mắt trợn trừng, máu khô lại chuyển thành màu đỏ sẫm. Hiển nhiên là Đường Minh Uy bị chém đứt đầu khi còn trong mộng, tóc còn chưa kịp buộc. Thủ cấp của gã lăn xuống đất, dính đầy đất cát bẩn thỉu. Thái Thúc Lan đã mấy năm không gặp Đường Minh Huy nhưng y vẫn có ấn tượng tương đối sâu với tướng lĩnh từng là thủ hạ của mình. Bộ dạng gã tuy chật vật vô cùng nhưng quả đúng là phản tạc Đường Minh Uy. Y không đích thân xem xét mà gọi một thuật sĩ tinh thông thuật dịch dung tới. Thuật sĩ có tròm dâu trắng toát công cung kính kính thỉnh An Thái Túc Lan, sau đó ôm thủ cấp Đường Minh Huy lên. Ngay trước mặt mọi người, ông dùng tay và công cụ kéo nhẹ ra đầu lên trên rồi lại sang trái, sau đó còn vậy ít thuốc lên, thử đi thử lại gần nửa canh giờ mới dám trả lời Thái Túc Lan, bẩm bệ hạ, khuôn mặt này là thật. Hoàn toàn không có dấu vết dịch dung. Thái Túc Lan liếc nhìn nam nhân trung niên đang quỳ dưới đất, ban thưởng cho Lý Phó tướng vì đã có công giết thủ lĩnh đạo tà truyền lệnh xuống, phản tạc Đường Minh Uy đã bị quân ta chém đầu. Vâng, y vừa dứt lời, người đứng chung quanh lập tức vui mừng lui xuống chấp hành mệnh lệnh. Bùi Thanh Hoàng có chút buồn nôn với cái thủ cấp kia, có điều lúc này hắn vẫn vui mừng hơn là kinh hãi, Đường Minh Uy đã chết trận chiến này sẽ kết thúc sớm thôi. Phản quân vốn dĩ chỉ là một nhóm người tự phát, nếu không có dê đầu đàn thì đội ngũ sẽ trở nên rối loạn ngay lập tức, đây chính là đạo lý muốn bắt giặc trước phải bắt vua. Đại đa số lực lượng của quân đội Đường Minh Uy đều phụ thuộc vào gã, gián điệp bên dưới từng báo cáo tuy phản quân bị đánh tới liên tục bại lui nhưng vẫn chưa phân tán chính vì có người uy tín cực cao như Đường Minh Uy đứng lên chống đỡ. Nhưng địa vị của gián điệp kia rất thấp, Đường Minh Huy lại bố trí bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, bản thân gã cũng là một cao thủ võ công. Lý phó tướng Lý Quỳ rất được Đường Minh Uy coi trọng cũng không dễ dàng gì mới giết được gã. Tối hôm ấy hắn hạ thuốc mê vào đồ ăn của Đường Minh Huy, sau đó lấy danh nghĩa bàn bạc chiến lược để vào phòng gã nên không ai phát giác ra điều gì bất thường. Ngày đêm ấy Lý Quỳ trực tiếp bổ một đao xuống giường Đường Minh Huy chặt đứt đầu gã. Lý Quỳ nói hắn chặt đầu Đường Minh Huy để báo thù cho muội muội. Đường Minh Uy từng sủng hạnh muội muội hắn nhưng rồi lại ruồng bỏ nàng, cuối cùng nàng bị tiểu thiếp trong viện gã giết chết vì muội muội, hắn đã bỏ biết bao công sức để đạt được lòng tin từ Đường Minh Uy, cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để động thủ. Nhưng Bùi Thanh Hoàng biết, bất kể Lý Quỳ làm vậy vì lý do gì thì hắn ta cũng sẽ không được Đại Lam trọng dụng. Thù cấp của Đường Minh Uy đã được ném tới quân doanh của địch, lại có người cố ý châm ngòi thổi gió, vì vậy những tướng sĩ đã bị đánh tới sức cùng lực kiệt, sinh lòng tuyệt vọng lại càng không có tâm tư muốn kháng cự lại Đại Lam. Thái Thúc Lan tương đối bao dung với các tù binh, Y nói bọn họ bị Đường Minh Uy ép buộc nên mới làm loại chuyện hồ đồ thế này, chỉ cần đầu hàng thì Đại Lam tuyệt đối sẽ không truy cứu bọn họ và người thân, dù sao tất cả cũng đều là con dân của Đại Lam. Thái ấp của Đường Minh Uy cũng bị thu hồi, triều đình sẽ cắt cử một quan viên tới quản lý nơi đó, đồng thời cử một đội quân tới trợ giúp quan viên mới thích nghi với môi trường càng nhanh càng tốt. Đây chính là thời cơ để những người chờ bị trị tội lập công. Với điều kiện như vậy, Hết thải tiếng phản đối trong quân đội của Đường Minh Uy đều bị dập tắt. Nào có ai tòng quân mà lại không muốn về nhà? Bọn họ cũng là con dân của Đại Lam, trong lãnh địa của Đường Minh Uy vẫn còn cha mẹ còn thê tử, người nào muốn cản bọn họ sống sót trở về tìm thân nhân thì kẻ đó đáng chết. Dưới tình huống này, ngày hồi kinh còn đến sớm hơn dự đoán của Bùi Thanh Hoàng. Sau khi dưỡng thương một thời gian, rốt cuộc tay Thái thuốc Lan cũng gần như lành hẳn, băng vải trên tay đã được gỡ bỏ toàn bộ, có điều vết thương để lại vài vết sẹo rất xấu trên tay đối phương. Vừa thấy Bùi Thanh Hoàng liền nhíu mày, hắn hỏi đại phu đang cẩn thận tháo băng cho Thái Thượng Hoàng, nếu bôi loại thuốc xóa sẹo tốt nhất thì phải mất bao lâu mới hết. Đại phu sừng sốt một hồi, biết Bùi Thanh Hoàng là đại hồng nhân bên cạnh Thái Thượng Hoàng nên thành thật đáp, nếu kiên trì bôi thuốc, vết thương này chỉ cần lâu nhất 2 là 2 tháng có điều phần da thịt mới sẽ có màu hơi không đồng đều. Nhưng da bệ hạ sáng màu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện. Người có mang thuốc xóa sẹo theo không? Đại phu toan nói có nhưng đột nhiên có cảm giác như bị kim ghim đầy lưng. Quay đầu thấy gương mặt có vẻ không mấy hài lòng của thái thượng hoàng, lời nói ra lập tức đổi thành, hạ thần chỉ mang thuốc trị thương tới, không có thuốc xóa xẹo. Dù sao cũng sắp hồi kinh, về kinh thành bôi cũng được nghĩ vậy, Bùi Thanh Hoàng không hỏi nhiều nữa. Đến khi tất cả mọi người đã lui xuống hắn mới hỏi Thái thuốc Lan, vết thương trên tay bệ hạ đó, không phải xóa sẹo đi thì càng tốt sao? Người Đại Lam tương đối xem trọng dung mạo, tuy vết thương không nằm trên mặt nhưng diện tích thương đối lớn, cực kỳ ảnh hưởng đến trải nghiệm thị giác. Thấy đối phương lắc đầu, Bùi Thanh Hoàng hỏi tiếp, không phải ngươi không thích có sẹo trên người sao? Lúc Lan Mân chung sống cùng hắn, trên người y không có dù chỉ một vết sẹo. Khi Thái thuốc Lan làm nhị hoàng tử từng bị thương vô số lần trên chiến trường, Nếu y không để ý đến những thứ này thì đã không kiên trì thoa thuốc, xóa sạch sẽ mấy vết sẹo kia. Thái thuốc Lan vẫn lắc đầu, ta muốn giữ lại vết sẹo trên tay. Bùi Thanh Hoàng xoáy sâu vào đáy mắt y, cuối cùng bất lực thở dài, ta biết thử giác nghĩ gì trong lòng. Nếu ngươi thật sự không nguyện ý thì cứ giữ lại đi. Có điều ta vẫn hy vọng ngươi có thể xóa chúng, diện tích lớn như vậy quả thực. Hắn dừng một lát cân nhắc từ ngữ rồi nói nốt ừm quả thực gây ra trở ngại khi thưởng thức Vừa nghe Bùi Thanh Hoàng nói vậy, Thái Thúc Lan liền nhào tới, định hung hăng cắn hắn một cái nhưng lại không nỡ, đành hầm hực chất vấn, ngươi đây là ghét bỏ cô ra xấu xí sao? Cô gia nói cho ngươi biết, cho dù toàn thân ta đầy sẹo ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đi tìm người nào khác xinh xinh đẹp đẹp. Bùi Thanh Hoàng suýt chút nữa bị y làm cho ngã xuống, phải dùng mấy phần sức mới đứng vững được. Hắn giờ khóc giờ cười đáp, ta chưa từng nghĩ tới việc đó. Sau đó hắn nhỏ giọng, cho dù toàn thân bệ hạ toàn sẹo, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không đi tìm ai khác. Có điều vết sẹo này thực sự quá lớn, tử giác nghe ta, xóa đi gần hết, để lại một phần là được rồi. Người muốn ta nhớ, vậy thì cả đời này ta sẽ không quên. Thái Túc Lan luôn cho rằng mấy câu vô nghĩa như vậy chỉ có thể gạt mấy tiểu thư khuê các nhẹ già cả tin, nếu lại y thì sẽ chẳng đời nào tin tưởng những lời nói, vĩnh viễn. Lòng người liên tục đổi thay, đặc biệt là trong tình cảm. Phụ thân y kiến lòng đế cũng vậy, không biết đã thề non hẹn biển với bao nhiêu nữ từ, chẳng phải kết quả vẫn là có thân hoan liền lạnh nhạt với tình cũ sao? Nhưng nghe hai chữ vĩnh viễn từ miệng Bùi Thanh Hoàng thì y lại không thể ngăn mình tin tưởng hắn. Cuối cùng Thái Túc Lan nhỏ giọng thỏa hiệp vậy nghe theo Mộc Chi. Sau khi nháo một hồi cùng đối phương, Bùi Thanh Hoàng bắt đầu tự mình thu dọn hành lý. Hắn không thích người khác động vào đồ của mình, việc có thể tự làm ví dụ như vấn tóc, mặc quần áo chắc chắn sẽ tự làm. Những ngày ở cùng quân đội, về cơ bản mỗi ngày hắn đều tự lo việc của mình, không giống những tướng lĩnh ỷ mình có chút địa vị, không có điều kiện cũng một mực tạo ra điều kiện để hưởng thụ, lúc ở trong thành lại càng cố ý để hạ nhân phục vụ từ những việc nhỏ nhất. Lúc Thái Túc Lan và Bùi Thanh Hoàng chiến tranh lạnh, đương nhiên hắn không giúp đối phương vấn tóc hay mặc y phục. Mấy ngày nay tay của đối phương bị thương, những việc này vốn dĩ do thường thú đảm nhiệm, nhưng bây giờ Bùi Thanh Hoàng sẽ tự tay làm cho y, giống như lúc trước làm cho Lan Mân. Theo yêu cầu của Thái Thúc Lan, cả ngày lẫn đêm hắn đều ở trong phòng đối phương. Trong phòng có hai giường, lúc có người ngoài thì nhất định hai người sẽ ngủ riêng. Bùi Thanh Hoàng nổi tiếng cưng chiều nam thê của mình, dù người không biết chuyện sẽ cảm thấy có phần kỳ quái nhưng nghĩ đến thân phận của hai vị này thì tuyệt nhiên không dám nhiều lời. Mọi chuyện vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi toàn quân khai hoàn hồi kinh. Thái thúc Lan lập tức hạ thánh chỉ tại chỗ theo những gì y đã nói với quân sĩ đã đầu hàng, xóa bỏ thức vương của Tề Vương Đường Minh Huy, hủy bỏ lương tịch của nữ tử đời thứ ba của Đường ra, chỉ có thể vào thanh lâu làm kỹ nữ hoặc làm nô làm tỳ, toàn bộ nam đinh Đường ra tham dự phản loạn đều bị xử từ tại chỗ, người thuộc đời thứ ba không tham dự đều phải nhập nô tịch, nam đinh trong tộc cả đời không được làm quan. Ngoài ra Thái Thúc Lan còn bổ nhiệm Tân Tiết Độ Sứ tạm thời để một quan viên tên Vương Lương tài quản lý thái ấp thuộc quyền sở hữu của Đường Minh Uy, sau khi hồi kinh y sẽ cử người khác tới phụ trách lãnh địa của gã. Thái Thúc Lan chỉ để lại một phần quân đội, tất cả những người khác cùng y hồi kinh. Trận chiến dẹp loạn này đánh ròng rã suốt 4 tháng, cộng thêm sự chậm trễ trên đường, lúc Bùi Thanh Hoàng hồi kinh đã trôi qua nửa năm. Nhưng hồi kinh không đồng nghĩa với việc tất cả mọi chuyện đã kết thúc, ở kinh thành vẫn còn một số đại sự cần bọn họ giải quyết. Tỷ như chuyện của phụ thân hắn và Tam đệ còn cả chuyện của tiểu hoàng đế Thái Thúc Việt. Đúng vào ngày Thái thượng hoàng hồi kinh, trong cung xảy ra một biến cố lớn rung truyền toàn bộ triều chính. Tiểu hoàng đế đã băng hà. Chương 96: Kết thúc mọi chuyện. Ngày hồi kinh, Thái thượng hoàng vào cung còn bùi thanh hoàng một thân một mình trở về bùi ra. Trong thời gian dẹp loạn, Lan Mân trong Bùi phủ luôn là ảnh vệ giả trang, nhưng Bùi Thanh Hoàng vừa trở về ảnh vệ liền lấy lý do về thăm Lan ra để rời khỏi phủ. Mấy ngày nay Thái thượng hoàng có rất nhiều việc phải làm, liên tục chạy đi chạy về giữa hoàng cung và Bùi phủ thì quá tốn thời gian. Thái thúc Lan lại không cho phép người khác chung giường chung gối với Bùi Thanh Hoàng, dù là ngủ riêng hai giường trong cùng một phòng cũng không được. Tin thái thúc Việt Băng Hà vừa đến tai thái thuốc Lan thì Bùi Thanh Hoàng đang ở Bùi phủ cũng nhận được tin. Nửa năm nay ngày nào Bùi Diên cũng nơm nớp lo sợ khiến dung mạo tiểu thụy phờ phạc, lúc hay tin ông sừng sốt đến mức làm rơi chén trà trong tay xuống đất. Chiếc chén có giá trị không nhỏ vỡ tan thành, nhưng người Bùi ra không ai buồn để ý. Bùi Diên đột một đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống khiến người báo tin có cảm giác một ngạt, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời này không thể nói bừa bãi. Người báo tin bị khí thế của ông dọa tới run rẩy, nhưng tin này vẫn là sự thật không thể chối cãi, tiểu nhân cũng hiểu đạo lý này. Sao tiểu nhân lại dám dùng chuyện này để lừa gạt tướng ra chứ? Việc hoàng đế băng hà là thiên chân vạn xác, tiểu nhân dám chỉ lên trời mà thề, lời tiểu nhân nói tuyệt không có nửa niềm giả dối. Không chỉ hoàng thượng, ngay cả tiết công công hầu hạ bên người hoàng đế cũng không còn nữa. Bùi Diên cũng biết đối phương không dám nói hưu nói vượn chuyện trọng đại thế này, chỉ là ông thực sự không thể tin nổi. Bùi Thanh Hoàng đứng cạnh ông lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn lệnh cho người báo tin đi nhận bạc rồi an ủi Diệp thị cũng đang cả kinh không kém gì Bùi Diên. Phản ứng của Bùi Diên về chuyện này quá nghiêm trọng, bà muốn mau chóng bình tĩnh lại để an ủi tướng công mình. Trong nửa năm này, Vinh Hân đã hạ sinh đích trường tôn cho Bùi gia là nữ quyến trong phủ, nàng luôn theo sau Diệp thị cố gắng học cách xử lý việc nhà, đồng thời lại phải chăm sóc đứa con đầu lòng của mình. Tuy biết việc hoàng đế Băng Hà có thể gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến Bùi phủ nhưng nàng chỉ có thể yên lặng hoàn thành cho tốt bổn phận của mình, những việc khác thực sự không giúp được gì nhiều. Sau khi nữ quyến trong phủ đều lui xuống, Bùi Diên ngồi trên ghế bạch khoát tay áo với Bùi Thanh Lân, "Ta không sao, Thanh Lân xuống trước đi." Chuyện này Thanh Dật cũng không giúp được gì. Nói rồi ông lại quay mặt sang Diệp thị, "Phu nhân về phòng đi. Thanh Hoàng vừa về hôm nay, vừa hay để thương lượng với ta. Nàng ở đây cũng không giúp được gì, đi nghỉ trước đi. Sau khi ta và Thanh Hoàng bàn xong sẽ về phòng." Nhưng Diệp thị vẫn có chút do dự, về bản chất Bùi phủ vẫn là nam lo việc ngoài nữ lo việc nhà, ngoài kiếm tiền thì mọi việc lớn nhỏ trong nhà như thanh danh của Bùi phủ, hôn nhân của con cái và những mối quan hệ xã giao đều do bà lo liệu. Có điều bà vẫn là người làm kinh doanh, tốt xấu gì cũng có đôi chút hiểu biết về quan trường rắc rối phức tạp. Về lý mà nói, Bùi Diên không nên phản ứng mạnh như vậy khi thiểu hoàng đế băng hà. Nhưng bà không rõ cụ thể chuyện trên quan trường thế nào, không thể nhìn nhận vấn đề thấu đáo như Bùi Diên. Tướng công đã nói vậy, tuy trong lòng lo lắng nhưng bà vẫn lựa chọn yên lặng lui xuống. Trước khi đi bà không quên dặn một câu, nếu có chuyện gì ta giúp được thì phu quân nhất định phải nói với ta đấy. Bùi Diên nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Phu nhân nói thừa rồi. Nếu nàng có thể giúp gì đương nhiên vi phu sẽ mở miệng, chúng ta là người một nhà mà." Lúc ấy chắc chắn sẽ để phu nhân tận lực giúp đỡ. Nhận được câu đảm bảo của ông Diệp thị mới yên tâm rời đi. Sau khi người cuối cùng rời khỏi, Bùi Thanh Hoàng ra ngoài đóng cửa lại, lúc này mới ngồi xuống đối diện Bùi Diên, hỏi, "Tại sao phụ thân lại phản ứng dữ dội như vậy?" Bùi Diên thở dài, hoàng thượng vốn dĩ đang sống trong cung rất tốt, đột nhiên lại không còn, hơn nữa lại vào đúng ngày thái thượng hoàng và con trở về. Rõ ràng là thái thượng hoàng muốn khai đao xử lý đám người trên triều đình. Không phải con đã chờ mặt với y sao, trước đó vi phụ, vi phụ còn làm mấy chuyện hồ đồ. Lần này sợ là bùi ra chúng ta chạy trời không khỏi nắng. Lúc này ông đột nhiên nhớ tới lời bùi thanh hoàng từng nói trước đây, rồng trên phượng dưới như tự mình ở phía trên, trước khi ông còn cảm thấy thật vui vẻ, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có bậc đế vương nào cho phép nam nhân đứng trên mình sống trên đời này chứ? Rất có thể Thái Thúc Lan sẽ tiêu diệt Bùi ra vì thanh danh của mình. Huống chi Bùi ra còn là cây to đón gió to, tài sản cách xù của Diệp thị cũng là miếng thịt mỡ y đã thèm muốn từ lâu. Bùi Diên sợ rằng Thái thượng hoàng nổi giận nên quyết định xử lý hoàng đế trước, sau đó là Bùi ra. Thật không ngờ Bùi riêng ông một đời giảng giữa lại làm sai hai chuyện khủng khiếp đến vậy, một là bị phản nghịch mê hoặc nghe theo dư nghiệt tiền triều, hai là lúc ấy đồng ý với Bùi Thanh Hoàng để hắn cưới Lan công tử Lan ra vào phủ. Bùi Thanh Hoàng nhìn dáng vẻ sầu lo của ông, ban đầu cũng có phần căng thẳng, sau khi nghe ông giải thích liền thả lỏng, cha nghĩ nhiều rồi. Chuyện của hoàng thượng không phải do Thái thượng hoàng làm, sao con có thể chắc chắn không phải y làm? Nếu ông nhớ không lầm, hẳn là trước khi rời đi Nhi Tử đã chờ mặt với Thái Thúc Lan rồi mới phải. Thấy nét mặt của Bùi Diên, Bùi Thanh Hoàng hiểu ngay trong đầu phụ thân mình đang nghĩ gì. Hắn lắc đầu rồi lại gật Nhi Tử đã nói rõ với Từ Giác rồi. Y hứa rằng, ngày nào ta và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi ra chúng ta vẫn có thể đứng vững. Còn chuyện của hoàng thượng, Nhi Tử vừa bước chân vào phòng thì người báo tin tới phủ. Điều này chứng tỏ, hẳn là trước khi Thái thượng hoàng vào cung thì hoàng thượng đã không còn. Mà cha không nhớ người báo tin vừa nói sao? Bùi Diên hỏi lại, ngoài việc hoàng thượng đã băng hà thì còn nói gì? Mới nãy người báo tin nói, ngoài hoàng thượng thì tiết công công thiết thành hầu hạ bên người Thái thúc Việt cũng mất rồi. Chỉ là một hoạn quan, chủ tử không còn thì người phục vụ bên cạnh như y chết theo cũng đâu có gì kỳ quái. Cũng rất có thể là y mất mạng vì bị hoàng thượng làm liên lụy. Mùi Thanh Hoàng lắc đầu, phụ thân đây là chỉ biết một không biết hai. Tiết Thành trung thành tuyệt đối với hoàng thượng, y là bằng hữu của hoàng thượng, tình cảm cực kỳ sâu đậm cũng rất được hoàng thượng tin tưởng. Vì vậy con cho rằng, cái chết của hoàng thượng không thể không liên quan tới Tiết Thành. Có lẽ là Tiết Thành bị người khác xối dục, vì nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó nên mới giết hoàng thượng, sau đó lại cảm thấy hổ thẹn với chủ tử cảm thấy tội lỗi nên quyết định tự sát. Đây chỉ là suy đoán của nhi tử chân tướng thế nào thì con không rõ. Đây còn không phải đoán mò sao? Tuy những gì Bùi Thanh Hoàng nói rất hợp tình hợp lý nhưng dù thế nào cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bùi Diên thở dài rồi nói tiếp, "Con vừa nói, Thái thượng hoàng đã hứa ngày nào con và y không hòa ly thì ngày ấy Bùi ra chúng ta có thể yên ổn, là thật sao?" Bùi Thanh Hoàng gật đầu, "Thái thượng hoàng quân vô hí ngôn." Nhi tử cũng chưa từng gạt phụ thân, chuyện này đương nhiên là thật. Không đợi Bùi Diên trả lời hắn đã nói tiếp tuy y đã hứa với con nhưng điều này không có nghĩa là bùi ra chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Những gì Nhi Tử vừa nói không hoàn toàn là đoán bừa. Y từng cho con xem một danh sách trước kia con chỉ hơi nghi ngờ, xem xong liền có thể khẳng định Tất Thành chính là người của tiền chiều. Có thể phụ thân chưa biết Tề Vương Đường Minh Uy bị dư nghiệt tiền chiều mê hoặc nên mới chọn tạo phản. Còn Tất Thành hẳn là vì cấp trên gia lệnh nên mới động thủ với hoàng đế. Đáng lẽ y phải động thủ ngay lúc Thái thượng hoàng xuất trinh có thể vì tình nghĩa với hoàng thượng nên mới trì hoãn đến tận bây giờ. Lần này đến lượt Bùi Thanh Hoàng thở dài, trên danh sách kia con còn thấy tên của một người nữa, cũng là một chiếc đinh do dư Nghiệt tiền chiều đóng xuống, hơn nữa còn là một cái đinh thâm tàng bất lộ. Như thử chưa từng nghĩ tới, vậy mà lại là người ấy. Hai tay Bùi Diên run rẩy, không cần nói nữa, ta biết cái đinh ấy chính là cha con có đúng không? Bùi Thanh Hoàng nhìn ông, chậm rãi gật đầu, thấy môi cha mình run rẩy dữ dội, hắn nói tiếp Bùi ra chúng ta, Vinh Hoa nên hưởng đều đã hưởng. Trên đời này không có gì quan trọng hơn so với việc giữ được tính mạng. Lan Mân là thê tử của con, cũng coi như là con cháu của phụ thân. Hai chúng con không hòa ly thì tính mạng của phụ thân vẫn có thể giữ được, có điều con mong phụ thân có thể chủ động từ quan, rời khỏi triều đình. Còn mẫu thân, tốt nhất là sung 4 phần 5 tài sản của nương vào quốc khố. Dù sao thì cây to đón gió to, nếu có người vạch trần chuyện nhà ta thì bùi ra chắc chắn không ngẩng đầu lên nổi nữa. Cuối cùng Bùi Diên cũng bình tĩnh lại, nếu ta từ quan bệ hạ có đồng ý không? Chắc chắn bệ hạ sẽ tỏ ý muốn giữ cha lại, nhưng nếu thái độ của phụ thân kiên quyết thì y sẽ để cha đi. Rời khỏi chiều chính sẽ không còn phải bận tâm đến những tranh chấp đúng sai. Địa vị của Bùi Diên trên chiều càng cao thì lại càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy, càng khó thoát thân. Nếu có thể đi thì vi phụ nhất định sẽ đi, chuyện này con nhìn thấu đáo hơn ta nhiều. Về phía mẫu thân con, ta sẽ nói chuyện rõ ràng với bà ấy. Trước mắt, không có điều gì quan trọng hơn so với việc giữ được trên dưới bùi ra. Bùi riêng nhẹ nhõm vỗ vai Bùi Thanh Hoàng, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại liền vội vàng đi tìm Diệp thị. Ông không bao giờ hỏi Diệp thị về chuyện kinh doanh, nhưng ít nhiều gì cũng biết số tiền trong nhà tăng giảm thế nào, Bùi riêng biết rõ dù có giao ra 4 phần 5 thì 1 phần 5 còn lại cũng đủ để Bùi ra tiêu xài mấy đời không hết. Về phía bản thân, chính ông đã muốn từ quan từ lâu, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Đằng sau có phản nghịch tiền chiều theo dõi nhất cư nhất động, nếu ông trái lời bọn chúng nhất định sẽ không được yên ổn chân chờ suốt một thời gian dài mà vẫn không thể hà quyết tâm, Bùi Diên tự nhủ nếu tiếp tục ngồi ở vị trí này có khi lại tìm được lợi ích từ phía khác trước khi bị Vạch Trần nói không chừng có thể tìm được trợ giúp từ con đường nào đó. Nhưng có những lời này của Bùi Thanh Hoàng, cuối cùng trái tim ông cũng có thể đặt xuống. Thứ từ, từ không bao giờ khiến ông phải lo lắng, lúc này lại càng khiến ông an tâm hơn. Nói làm là làm, Bùi Diên lập tức bắt tay vào thương lượng với Diệp thị cách chuyển 4 phần 5 của cải cho triều đình. Bùi Thanh Hoàng thấy vậy cũng an lòng, hắn lệnh cho hạ nhân đun nước để tắm rửa cho người chuẩn bị xe ngựa. Sau khi thay y phục, hắn sẽ vào cung diện thánh theo thánh chỉ của Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan. Chương 97, cái kết viên mãn. Bùi Thanh Hoàng tiến cung mà không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, thuận lợi vào cung điện của Thái Thúc Lan, Thường Tú vẫn đích thân dẫn đường cho hắn như mọi khi. Lúc vào cung, Thái Thúc Lan không xuất đầu mẻ chán như trong tưởng tượng của hắn. Đối phương đang giải quyết những sổ sách tồn đỏng trong lúc y không có ở kinh thành. Có một phần sổ sách lục bộ không có tư cách phê duyệt, Thái Thúc Lan lại không ủy quyền cho Thái Thúc Việt nên bây giờ y phải tự tay phê duyệt sổ sách bị trì hoãn đã lâu. Bùi Thanh Hoàng bước vào, điều đầu tiên hắn làm là hỏi chuyện của Thái Thúc Việt, vi thần là lão sư của hoàng đế, chí ít là đã từng. Về tình về lý ta đều nên gặp một lần mới phải. Sau khi đóng cửa chỉ còn lại hai người, Thái Túc Lan nói chuyện tùy ý hơn hẳn, dù sao cũng chỉ là người đã chết. Thi thể hoàng đế đã nhập quan rồi, Mộc Chi có đi cũng chỉ có thể thấy một chiếc quan tài. Sao lại nhập quan nhanh vậy chứ? Bùi Thanh hoàng kinh ngạc, tốc độ này không tương xứng với lễ pháp mà hắn biết. Thi thể của Việt Nhi đã bị hủy hoại hoàn toàn, nếu không nhập quan sớm thì lúc ấy mặt mũi của hoàng gia cũng bị hủy theo. Thái Túc Lan gác bút son trong tay xuống, đứng dậy nói: Một khi đã liên quan đến mặt mũi của hoàng thất, ngay cả lễ pháp cũng có thể thay đổi. Ta có một phỏng đoán, hy vọng Bệ hà có thể giải đáp giúp vi thần. Nói rồi Bùi Thanh Hoàng lặp lại suy đoán hắn từng nói với Bùi Diên. Thái Túc Lan gật đầu tán dương, đúng là như vậy. Mộc Chi quả nhiên là người thông minh, lần này người cũng đoán đúng 89 phần 10. Chỉ có một điều Mộc Chi đoán không đúng, tiết thành chỉ mới nhận được mệnh lệnh cách đây không lâu bị thuốc ép liên tục nên y đã mưu sát hoàng thượng, sau đó cũng chết theo Việt Nhi. Thì cốt hai người đều thối giữa một chỗ, nếu để lâu bộ dạng sẽ càng khó coi hơn, vì vậy cô ra mới cho người nhập quan thi thể hoàng thượng gấp như vậy. Chắc hoàn tình cảnh còn khó coi hơn Thái Thúc Lan miêu tả nhiều, vì vậy Bùi Thanh Hoàng không hỏi thêm nữa thay vào đó đề cập đến Bùi ra, còn hai điều, vi thần hy vọng bệ hạ có thể hứa với vi thần Hắn hy vọng Thái Túc Lan có thể phê chuẩn cho Bùi Diên từ quan, đồng thời cùng ông thuyết phục Diệp thị bỏ ra 4 phần 5 sản nghiệp. Nếu không giữ được Bùi ra, đừng nói là 1 phần 5, ngay cả một phân tiền bọn họ cũng không cầm nổi. Không có gì quan trọng hơn so với việc giữ được Bùi ra. Nương ngươi đồng ý sao? Thái Túc Lan tương đối tán thưởng thái độ của Bùi Diên, nhưng y không nghĩ rằng Diệp thị cam lòng bỏ ra nhiều như vậy. Đặc biệt là lúc Bùi Diên thuyết phục bà, lý do kia thực sự không dễ mở miệng. Cha sẽ khiến nương đồng ý thôi. Dù Bùi Diên luôn nghe theo Diệp thị, nhưng mỗi khi đã là đại sự thì bà không tài nào lay truyền được Bùi Diên. Cho dù không giải thích cặn kẽ, chỉ cần nhắc tới Bùi gia, nhắc tới hoàng thất Diệp thị không phải loại người không hiểu chuyện. Thái Thúc Lan chăm chú nhìn hắn nửa ngày rồi mới nói, nếu đã vậy cô ra cam đoan với Mộc Chi. Dưới gầm trời này không một ai có thể dung truyền Bùi gia. Bùi Thanh Hoàng mỉm cười, đã có bệ hạ đảm bảo, vi thần đương nhiên tin tưởng. Sự trở lại của Thái thượng hoàng và cái chết của Thái thúc Việt đã tạo thành sóng trộn cực lớn cho trên dưới chiều chính. Tả tướng Bùi Diên từ chức Thái thượng hoàng nhiều lần tỏ ý muốn giữ lại, cuối cùng cũng lựa chọn đồng ý. Thế tử của Bùi Diên Diệp thị đã hiến tặng 4 phần 5 gia sản cho triều đình để cứu tế khắp nơi, phát triển giáo dục, thành lập nhiều trường tư, lấy danh nghĩa của triều đình để miễn chi phí học tập cho những học sinh nghèo khó. Thái thượng hoàng cũng hào phóng không kém, ban thưởng cho Diệp thị một tấm kim bài miễn chết. Có người nói Tả tướng Bùi Diên có quan hệ với Dư Nghiệt Tiên Triều, thậm chí còn có tin đồn nói con trai thứ ba của Bùi gia Bùi Thanh Lân chính là Dư Nghiệt Tiên Triều. Thái thượng hoàng đã bác bỏ lời đồn vô căn cứ, hạ chỉ cho tiền Tả tướng Bùi Diên tới quốc thử giám dạy học. Mọi tin đồn đã bị y dập tắt hoàn toàn với thái độ cứng rắn. Đối với Bạch Tính, Bùi Diên có dính dáng tới Dư Nghiệt Tiên Triều hay không không quan trọng. Ông không làm việc gì, phản Quốc lại giúp bọn họ có cuộc sống tốt hơn, ông là con người tuyệt vời đã tặng hết gia tài cho nhân dân. So với những quan viên miệng treo toàn lời hay ý đẹp mà lại âm thầm vơ vét mồ hôi nước mắt của nhân dân thì tốt hơn gấp trăm lần. Đế vương đã không để ý thì tin đồn trong dân chúng cũng nhanh chóng lắng xuống. Sau đó Thái Thúc Lan đã bắt được không ít thế lực của Dư Nguyệt Tiền triều, đồng thời y cũng cho thiên hạ biết thiên tử Thái Thúc Việt đã bị Dư Nguyệt Tiền triều thiết thành sát hại. Thái Thúc Lan nhân cơ hội này rút sạch đinh gì trong triều đình, phải bảo thủ chịu tổn thất không nhỏ, mấy lão già vô dụng luôn chống lại Thái Thúc Lan cũng vì lần này mà trọng thương. Cục đại thanh trừng triều đình thành công mỹ mãn, vì lần biến động này ảnh hưởng cực lớn đến Đại Lâm, năm này lại là năm ất mùi nên lịch sử gọi là biến cố ất mùi. Tiền thái hậu Trương thị vì mất đi ái tử nên bi thương quá độ, tích tụ tâm bệnh, sau nửa năm cũng đi theo tiên đế. Trương gia mất đi hai hậu thuẫn lớn nhất, lúc này những người không vừa mắt bọn họ nhưng Kiên Kỵ Thái hậu và Hoàng đế liền thừa cơ bỏ đá xuống giếng, thêm vào đó còn bị Thái Túc Lan chỉnh đốn lại. Nhất thời Trương gia tan đàn sẻ nghé, ngày trước kiêu căng phách lối là thế giờ lại rơi vào kết cục thê lương, Trương phủ không một bóng người, hoàn toàn không còn dáng vẻ quang vinh trước kia. Thái Túc Lan chấn chỉnh triều đình, Bùi thanh hoàng thân là một thần tử rất được Thái thượng hoàng coi trọng, do đó gần như bước đi nào của y cũng có sự tham gia của hắn. Cái chết của Trương Thái hậu đương nhiên không chỉ là cái gọi là yêu tư quá nặng. Phạm là người hiểu biết đôi chút về Trương thị đều biết nàng là một nữ từ có dã tâm cực lớn, khát vọng sinh tồn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Quyền thế trong tay Trương thị không kém gì con trai nàng Thái Thúc Việt, nếu không có Thái Thúc Lan thúc đẩy sau lưng, nhất định nàng vẫn sẽ sống tốt dù phải chịu nhục nhã. Bùi Thanh Hoàng không có cảm giác gì với cái chết của Trương thị. Còn Diệp thị, trước đây quả thực bà có âm thầm tỏ thái độ về việc phải hiến dâng tài sản, nhưng sau khi thấy kết cục của Trương gia bà hoàn toàn không còn cảm giác bất mãn nữa. Đặc biệt là lúc tin đồn bùi ra có liên quan tới dư nghiệp tiền chiều nổi lên bốn phía, bà càng cảm thấy biết ơn vì Trượng phu đã thuyết phục mình thực hiện hành động sáng suốt này. Có tiền mà mất mạng thì để làm gì, không có tiền thì kiếm lại là được. Nếu không chịu bỏ số tiền kia ra thì lúc này bà đã trở thành tội nhân của Bùi ra rồi. Còn về mấy lời đồn kia, dù không ai trong nhà thẳng thắn cho bà biết chân tướng, nhưng trực giác cho Diệp thị biết những lời đồn kia không hoàn toàn sai sự thật. Cho dù mơ mơ hồ hồ đoán được chân tướng, nhưng Diệp thị chưa từng vì vậy mà ghét bỏ con trai Bùi Thanh Lân. Một là vì đã bỏ ra tình cảm hơn 10 năm, không thể nói vứt bỏ là vứt bỏ, hay là vì chính Bùi ra. Nếu bà không để tâm đến Bùi Thanh Lân nữa thì chẳng phải càng khẳng định lời đồn hay sao? Chính vì vậy Diệp thị chỉ có thể đối xử càng tốt hơn với Bùi Thanh Lân chứ không phải lạnh nhạt. Về kiểu An Nhiên, một phần vì hổ thẹt, một phần vì tình thương của một người mẹ, bà đã vui vẻ đồng ý với đề nghị nhận cậu làm nghĩa từ của Bùi Diên. Cho cậu cái danh nghĩa tử rồi gọi cha gọi mẹ cũng không khác là bao. Kiểu An Nhiên chắc chắn không thể nhận tổ quy tông, nhưng bà nhất định sẽ tận tâm tận lực cưới cho cậu một cô nương tốt. Thấy hai người con trai đều sống hạnh phúc, cuối cùng bà cũng có thể yên lòng. Đất nước không thể không có vua dù chỉ một ngày, Thái Thúc Việt đột tử, vị trí quốc quân đương nhiên phải có người khác ngồi. Đại thần đề ra hai giải pháp, một là Thái Thúc Lan chỉ định một người thích hợp trong dòng tộc đăng cơ, hai là Thái Thúc Lan đăng cơ lần nữa. Nếu Thái thượng hoàng vẫn còn thì tân đế chỉ có thể làm bù nhìn, triều đình lại mới đổi một nhóm người mới nên Thái thượng hoàng hài lòng hơn ban đầu rất nhiều. Dưới sự khẩn cầu bức thiết của bách quan, cuối cùng Thái Thúc Lan cũng đáp lại lòng dân, nhân cơ hội này đăng cơ lần nữa. Tình cảm của hai người chập chững tiến về phía trước, phải mất một thời gian dài Bùi Thanh Hoàng mới bị Thái thượng hoàng Thái Thúc Lan làm cho động tâm. Khi tình cảm của hai người ngày càng bền chặt, Bùi Thanh Hoàng bắt đầu có một vấn đề mới phải sầu lo. Bên người Thái thượng hoàng không có nữ tử, vị trí hoàng hậu và phi tần trong hậu cung bị bỏ trống đã lâu, vì vậy quan viên dồn hết sức lực để nhét nữ nhân vào cung Thái Thúc Lan. Thái Thúc Lan cặn hết lần này đến lần khác nhưng ít nhiều gì cũng tốn biết bao nước bọt cưới một nữ tử để chặn miệng những người này vẫn là cách giải quyết tốt nhất. Bùi Thanh Hoàng thường xuyên lại công bàn chuyện thâu đêm suốt sáng với tân hoàng thái Thái Thúc Lan, khó tránh khỏi việc nhìn thấy một hai tấu chương dục y nạp phi. Khi đứng trong triều đình, bản thân hắn cũng không phải hoàn toàn không biết đồng liêu của mình nghĩ gì. Bùi Thanh Hoàng cũng biết Giang Sơn xã Tác phải có người kế thừa, nhưng từ sâu thẳm trong trái tim hắn vẫn không thể nào chấp nhấn được việc bên người Thái Thúc Lan con nữ tử khác. Sự lo lắng này vô tình thể hiện qua lời nói hành động thường ngày của hắn. Thái Thúc Lan vốn dĩ tâm tư tinh tế thấu hiểu lòng người, nhân lúc rảnh rỗi liền dùng một tấu trương đề cập đến vấn đề thái tử với hắn. Trước câu hỏi thẳng thắn của Thái Túc Lan, Bùi Thanh Hoàng cũng cực kỳ thẳng thắn mà bày tỏ suy nghĩ của mình, ta biết bệ hạ cần có người thừa kế, nhưng ta không muốn chấp nhận bên cạnh ngươi có nữ tử khác, nam tử cũng không được. Đây là lần đầu tiên Bùi Thanh Hoàng trực tiếp thể hiện tính chiếm hữu sau khi hai người làm hòa. Khóe miệng Thái Túc Lan cong cong thỏa mãn, y nghiêm túc nói, cô ra sẽ không nạp phi. Trước kia không, hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Y nói được thì làm được về vấn đề người kế thừa Thái Thúc Lan nhận một huyết mạch thái thúc trong hoàng tộc làm con nuôi, sắc phong làm thái tử Đại Lam, đồng thời khiển trách những quan viên tối ngày nghĩ cách nhét mỹ nhân vào hậu cung của y. Chuyện nạp phi cứ như vậy mà khép lại, sau khi chôn cất hoàng đế Thái Thúc Việt Thái Thúc Lan bắt tay vào tu kiến hoàng lăng. Công nhân tham dự tu kiến hoàng lăng thường không có kết cục nào khác ngoài cái chết, nhưng lần này Bùi Thanh Hoàng lại tham gia một phần đáng kể. Phần lớn thiết kế do hắn tự tay vẽ, bởi lẽ đây là nơi hắn sẽ ở cùng Thái Thúc Lan trăm năm về sau. Thực ra Bùi Diên tương đối áy náy vì Bùi Thanh Hoàng không thể nhập bộ tổ Bùi ra, có điều chứng không trọi nổi đá, Bùi ra không thể trái lệnh hoàng thất. Vì vậy ông chỉ có thể cố gắng đền bù cho thứ tử ở những mặt khác, Bùi riêng đối tốt với Bùi Thanh Hoàng hơn trước kia những ba phần. Khi việc tu kiến Hoàng Lăng gần như đã hoàn thành, Bùi Thanh Hoàng cùng Thái Thúc Lan đi xem thử Mưa bụi tí hon tung bay khắp trời, hắn mặc trường bào lam đậm che ô giấy dầu cho đối phương, còn Thái Túc Lan mặc một bộ thường phục đen tuyền, toàn thân tuấn lãng như ngọc. Hai người đứng trên cao nhìn xuống hoàng lăng bên dưới. Thỉnh thoảng Thái Túc Lan lại nghiêng đầu liếc nhìn hắn, khi mưa càng lúc càng nặng hạt y không nhịn được mà hỏi lại: "Trăm năm về sau Mộc Chi sẽ an táng cùng cô ra trong hoàng lăng này sao?" Bùi Thanh Hoàng gật đầu, một khi đã hứa với bệ hạ, vi thần tuyệt nhiên sẽ không nuốt lời. Nói rồi hắn thưởng thức bộ dáng thờ vào nhẹ nhõm của đối phương. Giọng nói của Thái Thúc Lan tràn ngập niềm vui sướng, vậy là Mộc Chi sẽ ở bên cạnh cô ra đời đời kiếp kiếp cùng nhau ngắm nhìn Giang Sơn đẹp như tranh vẽ. Bùi Thanh Hoàng ít khi hứa hẹn, vì một khi đã hứa hắn nhất định sẽ thực hiện. Cho dù không tin vào số mệnh luân hồi, nhưng thấy vẻ mặt vui vẻ của đối phương hắn cũng cười rộ theo, nhẹ nhàng đáp lại. Được, hoàn Tới đây truyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh cô Úp đọc truyện đam Mỹ, bách hợp để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.